Mời c á c cùng bạn n g h e phần 5 phần phu chuyện nhân cuối của các lão d ư ỡ n g thành một trăm một mươi sáu trồng cây qua giờ thân c h ỉ nương cùng tư lão phu nhân và tư phu nhân ngồi ở trong viện t h ư ở n g hoa ăn trà ăn bánh bên ngoài đường nhỏ có một nam t ử đang đến gần thành y theo gió phiêu động khuôn mặt như ngọc đi trong chùa nhìn rất tuân tú c h ỉ nương vẫn luôn nhìn hắn phảng phất như từ trong mơ thành hiện thực nàng nhìn khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng đó xuyên ca nhi tới tư lão phu nhân nhìn thấy đại tôn t ử vẻ mặt vui sướng tư phu nhân vội đón nhi t ử rồi hỏi nhi t ử vì sao đến lúc này ngày mai được nghỉ vừa lúc con muốn ở trong chùa một ngày với mọi người hắn trả lời mẫu thân nhưng mắt lại nhìn thê t ử c h ỉ nương vui tiểu nhân nhi trong bụng đá một cái như cũng thật cao hứng ngồi trong chốc lát c h ỉ nương cảm thấy chân tê nên đứng dậy đi lại t ừ lão phu nhân lại cười nói có thai chính là như thế trước mắt còn đỡ chờ thêm vài tháng thai lớn hơn cháu sẽ thường cảm thấy eo đau tê chân không bằng để xuyên ca nhi bồi cháu đi dạo một chút hoạt động gân cốt chị nương đương nhiên nguyện ý p h u thê hai người cáo từ hai trường bối t h a n h hạnh mở cửa gỗ chị nương bảo nàng ta lưu lại trong viện không cần đi theo p h u thê hai người không mang tùy tùng cứ đi dọc theo con đường đá ở trong chùa c h ỉ nương nói chuyện hôm nay gặp nhị hoàng tử cùng hàn vương thế tử đang làm liền dẫn tư lương xuyên đến chỗ cây bách ngàn năm tư lương xuyên nhìn cây tùng non thần sắc khá bình thường chàng xem nhị hoàng tử là vô tâm hay là tâm tồn ý niệm tư lương xuyên nắm tay nàng đi đến chỗ cây đại thụ long t ử thiên gia sao có thể vô tâm điều này cũng đúng bất quá so với thái tử tiếp thích nhị hoàng tử hơn tư lương xuyên ghé mắt đây không phải là lần đầu tiên nàng chứng minh nàng thích nhị hoàng tử Phô thê hai qua người đi qua cổ bỗng á khách c trước. Bước chừng cũng c h phía phút sau thì nhìn thấy một viện tử, nơi đó cũng là nơi khách hành hương thường h đi đó viện nơi nơi lại,、so、với về sau một tử, so là ở tư gia ở ơ đơn sơ hơn ơ i này n một ít. Từ l ư x u y ê nhiên rừng c â n hành hương khác nên hắn nắm n sở sẽ gặp g khách khác thê ư tay từ quay ờ lại. i Bỗng n h c h ỉ nương nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nàng dừng chân quan sát quả không nhìn lầm bóng người đó chính là đoạn phượng nương chỉ là đoạn phượng nương sao lại xuất hiện ở chỗ này đoạn phượng nương cũng nhìn thấy bọn họ cất tiếng gọi nàng là c h ỉ nương muội muội c h ỉ nương bất đắc dĩ xoay người nguyên lai là đoạn gia biểu t ỷ sao trùng hợp thế ở trong chùa gặp lại được gặp biểu t ỷ đoạn phượng nương khom lưng hành lễ với tư lương xuyên hắn vội lôi ra phía sau hai bước nàng ta mặc một thân quần áo trắng trên búi tóc cài cái châm tiểu bạch hoa trên mặt không son phấn có vẻ nhô nhược đáng thương nương qua đời lòng ta bi thống hận không thể theo nương Từ ta thân tình tuyển nhỏ nương đối đãi với ta như thân sinh nữ nhi, phân ân tình này dũng đối đải với không ó khó có báo. Biểu nghĩ nghĩ trong phủ ngày đêm khó an, liền tới chùa sao Ta tới tới tĩnh tâm trên trời nếu có linh thiêng tỷ thuần an, chùa an nghĩ nghĩ ngày liền kinh nương nếu linh an lòng. phủ hiếu lùi ủi ở đêm c sẽ cô có l i h hiếu tất tâm sẽ vì hiếu tâm mà cảm đ ộ n Không biết biểu tỷ tính ở trong chùa bao lâu phượng nương bi thương lã c h ả khóc ta hận không thể thay nương t h ủ ba năm hiếu bất đắc dĩ ta g ả làm vợ người ta rất nhiều sự tình không thể theo ý mình nhưng dưới gối nương chỉ có một nữ nhi là ta ta muốn vì nương tẫn hiếu ba năm hiếu kỳ không được nhưng một năm nhà chồng cũng ngại nhiều ta đành phải ép giả câu toàn cầu nửa năm tẫn hiếu chị nương thầm nghĩ ở trong chùa nửa năm xác thật có chút lâu không biết nàng ta làm thế nào thuyết phục bình triều gia đình bình thường giữ đạo hiếu nghĩa là không mặn kỵ hoan cũng không thật sự yêu cầu p h u thê không thể cùng phòng chỉ cần không ở hiếu kỳ có thai xấu mặt thì người khác không để ý phượng nương từ khi được bình c h i ề u tiếp đến hầu phủ bình c h i ề u vẫn luôn dưỡng thương khoảng thời gian trước phượng nương lại ở đoạn phủ hầu bệnh hai người h ẳ n là không viên phòng hay là phượng nương muốn dở trò cũ biểu t ỷ thật là hiếu tâm nhật nguyệt chứng dám lòng biểu t ỷ phượng nương giấu tay áo rơi lệ c h ỉ nương an ủi nàng ta vài câu cũng không có gì để nói thân tình giữa họ rất đạm bạc hơn nữa chị nương cảm thấy phượng nương như có như không ẩn đ ị c h ý với nàng nên có thể xa liền mừng làm sao còn chủ động thân cận phượng nương lau khóe mắt nói ta muốn đi sao kinh thư chúng ta từ biệt ở đây chị nương cáo biệt nhìn phu quân ở phía sau cách đó không xa đi hơn nửa dặm chị nương mới nói đoạn phượng nương nói vì vong mẫu siêu độ muốn ở trong chùa thanh t u n nửa năm từ lương xuyên trầm mặc đoạn phượng nương chấp nhất với thái tử giống y kiếp trước Kiếp t r ư ớ chị nàng ta t có ể vì thì thái tử tự sát i k ế nương hiện tại bụng không lớn hành tàu cũng tự nhiên chờ phu thê hai người vào trong viện thì một hòa thượng tới báo cho tư gia rằng thái tử tới thái tử vốn là lặng lẽ tiến vào chùa nào ngờ gặp nhị hoàng t ử cùng hàn vương thế tử sau đó biết tư gia cũng ở đây liền phái tăng nhân tới thông báo một tiếng tư lương xuyên nhận được tin tức liền đứng dậy đi ra ngoài hắn rời đi chỉ nương mới nhắc tới đoạn phượng nương cũng ở trong chùa tư lão phu nhân không đ ể bụng nơi này là chùa m i ê u ai cũng có thể tới chúng ta có thể tới nàng ta cũng có thể tới nếu gặp cứ chào hỏi thôi đây là không muốn chủ động thân cận c h ỉ nương minh bài cúi đầu xưng vâng từ lương xuyên tối nay cũng ở trong chùa trong chùa có thanh quy cho dù là phô thê ở trong chùa cũng phải phân phòng vì thế c h ỉ nương bảo thanh hạnh đem đệm chăn của mình dọn đến phòng tư phu nhân nhị hoàng t ử cùng thái tử nói đến việc trồng cây thái tử thất thần nghe trong mắt có một tia không kiên nhẫn bỗng nhiên nhớ tới cái gì nên hỏi hoàng đệ sao lại nhớ tới việc trồng cây Hoàng huynh thấy trong ta cây, cây, cây bách ngàn năm thái tử nhíu mày chẳng lẽ kia là cây bách quân vương đúng thế nhị hoàng tử hưng phấn cười thái tử nhấc chân lệnh cho tăng nhân dẫn bọn họ đi đến chỗ cổ bách ngàn năm trên đường thấy tư lương xuyên tư lương xuyên hành lễ với họ này thì thật đúng trùng hợp cô khó lắm mới được ra cung một lần thế nhưng có thể gặp hoàng đệ còn có thể nhìn thấy lương xuyên các ngươi chẳng lẽ là gạt cô ở chỗ này tranh thủ thời gian hẹn nhau hử gia quyến thần ở trong chùa ngày mai thần nghỉ tắm gội cho nên đến tương bồi lúc này cũng sắp hoàng hôn sao thái tử điện hạ lại xuất hiện tại nơi đây làm thần kinh ngạc lắm thái tử liếc hắn một cái vẻ mặt không vui Cô là à tới tìm h o nhị g đệ, o trong lo hoàng à đệ n cung liền không thấy bóng người đâu. Trong lòng cô lo lắng, nghe nói hoàng đệ tới chùa càng quang liền đến tìm người. n g đệ đâu, đệ vừa ra chùa cô tới thấy h tìm hoàng t ử vẻ mặt ngây n g ố c hoàng huynh khi ta ra cung đã nói với mẫu hậu lại còn có kỳ hoành đi cùng không phải là vô cớ mà đi nào cần người tới tìm chứ hắn nói xong lộ ra vẻ bất mãn ảo não làm như là không thích thái tử xem như t i ể u hài t ử vô pháp tư lương xuyên cúi đầu lòng hiểu rõ thái tử đi chuyến này không mang theo bình triều tất nhiên là không phải tới tìm nhị hoàng t ử mà hẳn là tìm đoạn phượng nương thái tử biết đoạn phượng nương là con dâu bình gia nếu bị người khác thấy hắn cùng đoạn phượng nương liên quan thì không tốt nhưng vì cái gì thái tử còn muốn làm như thế đối với bất luận một nam t ử nào biết đoạn phượng nương vì mình thù thân đều sẽ cảm động hoặc là tự đắc đặc biệt là đoạn phượng nương vẫn là vợ người cưới hai nam nhân mà thời khắc nào cũng vì hắn t h ù thân như ngọc phần chân tình này đủ để người đó động dung từ lương xuyên tiền sinh tình duyên cạn kiệt tất nhiên là không hiểu nguyên do rồi thái t ử cưới bình tương làm thái t ử phi bình tương được nuông c h i ề u nên tranh cường háo thắng thái t ử mỗi ngày nhìn thái t ử phi tranh sủng so với phượng nương yên lặng t h ù thân tâm tự nhiên sẽ hướng tới đoạn phượng nương thái t ử không nghĩ tới chính là nhị hoàng t ử cùng tư gia cũng sẽ ở chùa cảm quang mấy người họ thực mau đã đến chỗ quân vương bách thái tử nhìn chung quanh thấy cách đó không xa có cây tùng nhỏ mà giật mình nhị hoàng tử hưng phấn chỉ vào cây nhỏ hoàng huynh xem đi đó chính là cây ta trồng huynh nói nó có thể sống hơn ngàn năm không nhị hoàng tử điện hạ cây có thể sống ngàn năm không thì không biết được kỳ hoành nhỏ giọng quân vương bách vì có long khí che chở mới có thể tồn tại đến nay cũng đúng bất quá hoàng huynh là thái tử hẳn là cũng có long khí Không bằng hoàng huynh bằng các ũ n trồng một cây xem có thể sống ngàn năm vạn năm không. Nhị hoàng tử nói xong, không g một thể tử t xem cây có h đợi i tiếng tử lên tiếng đã mệnh đã h o tăng nhân đem đứng mặt cây cản. sắc xuyên giống tới. Thái tử không ngăn cản. Từ lương tới thái thái hoành tử Tử thu hết tử t kỳ sau vào rất o ngạo hoàng n Nét nghế nhị g mắt. mặt thái tử, vào trong mắt. Nét mặt thái tử ngạo nghế tự tử hồ đối với câu nhị hoàng tử nói câu r vừa lòng.、Các、tăng nhân Các rất mau đưa cây non tới thái t ử gần chỗ quân vương thụ đào một cái hố rồi đem cây giống vùi vào t r ồ n g xong nhị hoàng tử thúc giục thái tử hồi cung thái tử lấy cớ là tới tìm nhị hoàng tử giờ nhị hoàng tử đã tìm được hắn không có cớ lưu lại trong chùa nữa đôi mắt thái tử nhìn về phía xa lòng không cam sáng hôm sau trong chùa bắt đầu giới nghiêm trước cửa chùa có một hàng ngự vệ quân khách hành hương trong hậu viện nhận lệnh lưu tại trong phòng không được ra ngoài c h ỉ nương buồn bực rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì từ lương xuyên từ bên ngoài đi vào nhẹ giọng nói từ h hôm qua nhị hoàng thái hôm chùa khi hương khói cường thịnh hơn chùa i giá tới, tới, tới, tới, ê n ngự ngày nay cũng này nào cường cản môn tử tử tử t mà vậy. luôn qua đã đế đã kỳ lương xuyên ngưng mi nhị hoàng tử cùng thái tử ngày hôm qua đều trồng một cây tùng cạnh quân vương bách hay vì thế mà bệ hạ đến sao cùng kỳ đế đến không chỉ có thái tử và nhị hoàng tử mà còn có hoàng hậu đoàn người đi phía trước là đội ngũ danh dự sau là long liễn tiếp mới là phượng liễn thái tử cùng nhị hoàng tử theo sát sau đó phương trượng cùng chúng tăng nhân đồng loạt đón chào kỳ đế cùng hoàng hậu sóng vai đi trước chậm rãi đi theo thảm trải khắp bậc thang các tăng nhân hô to vạn tuế thanh âm r u n g trời kỳ đế lệnh cho phương trượng dẫn họ đến chỗ của bách ngàn năm hoàng đế liếc mắt nhìn cây nhỏ kế bên thuấn nhi cây tùng nhỏ chính là cây hôm qua ngươi trồng à hồi phụ hoàng đúng thế à? hôm qua nhi thần trồng cây có tư lão phu nhân tư phu nhân cùng với tư thiếu phu nhân ở một bên nữa à hoàng hậu kinh ngạc họ cũng ở trong chùa bệ hạ sao không thỉnh họ đến kỳ đế đồng ý cho thái giám đi thỉnh tư gia tư gia cũng không ngoài ý muốn lắm tư lão phu nhân mang theo tức phụ tôn từ cùng tôn tức theo thái giám tiến đến bọn họ đứng sau n g ự v ệ quân hành lễ hoàng hậu cười nói vừa rồi nghe thuấn nhi nói ngày hôm qua khi hắn trồng cây các ngươi nhìn thấy hạ đúng à, tư lão phu nhân đáp mẫu hậu nhi thần nhất thời hứng khởi t r ồ n g chơi thôi sao biết hoàng huynh cũng nổi hứng cây cổ bách gần cây hoàng huynh trồng nhi thần nghĩ nếu muốn trồng cây không bằng phụ hoàng cũng trồng đi phụ hoàng là đế vương đế vương có long khí hộ thể trồng cây có thể giống quân vương bách ngàn năm không suy vĩnh thế hưng thịnh thái tử buồn bực hôm qua khi hồi cung hoàng đệ liền nói chuyện trồng cây với phụ hoàng và mẫu hậu còn nói chuyện quân vương bách sống ngàn năm là vì long khí nên một hai phải kéo phụ hoàng tới trồng cây cho nên mới có hành trình này nhị hoàng tử nói xong phương trượng nghe ra liền mệnh các tăng nhân đến sau núi đào vài cây tùng bách kỳ đế nhìn quân vương bách cảm thán quả nhiên bất phàm ngàn năm bất t ử truyền lưu đến nay trẫm hôm nay liền phải n ó i theo tiền nhân cũng trồng tại đây một cây non chỉ mong ngàn năm về sau cũng nó sinh sống không thôi bệ hạ anh minh thần võ nhất định cây non có thể trường tồn ngàn năm được hậu nhân kính ngưỡng hoàng hậu đi lên một bước cũng nhìn quân vương bách thái tử vẫn ổn trọng nhị hoàng tử tươi cười Hoàng huynh chúng ta trồng có thể sống ngàn năm không thì chưa nhưng ngàn trồng sống năm cây cây có ta biết phụ hoàng xem nhi thần chọn cho ngài một cây bách lớn nhất nè kỳ đế vẻ mặt khen ngợi đại thái giám đúng lúc đưa cái cuốc kỳ đế tiếp nhận cái quốc đào chỗ song song bên phải với quân vương bách thái tử tiến lên phụ hoàng việc nặng này không bằng nhi thần thay ngài lao động không cần trẫm có thể kỳ đế nói tay cũng không ngừng đại thái giám có ánh mắt đem đất hất ra thực mau hố đào xong kỳ đế tự mình đem cây bỏ vào đại thái giám đầm đất lại phương trượng cùng chúng tăng nhân lại hô vang vạn tuế mọi người quỳ xuống là lúc phía xa sau cây cổ thụ tựa hồ có người lén lút ló đầu từ váy áo chị nương nhận ra là đoạn phượng nương thái tử cũng nhìn thấy nàng ta hai người tuy cách xa nhưng trong mắt đều toát ra tình nghĩa chị nương đưa mắt nhìn họ thầm nghĩ thái tử đối phượng nương sát thật không bình thường trong nháy mắt bóng người đã không còn nhị hoàng tử lấy một cây tùng đưa cho thái tử hoàng huynh có phải cũng muốn một cây thái tử không tiếp nhận phụ hoàng là đế vương trồng cây chứa long khí mới có thể tồn tại ngàn năm cô hôm qua bất quá chỉ là cùng ngươi hồ nháo thôi hắn ám chỉ như thế nhị hoàng tử lại làm như không hiểu tiếc nuối l ù i tay sau đó ánh mắt sáng lên nói hoàng huynh không thể trồng cây xấu ngàn năm thì cũng có thể chăm sóc cây phụ hoàng trồng bảo hộ nó thật tốt hoàng hậu từ ái nhìn huynh đệ hai người nói với thái tử thuấn nhi nói không sai ngươi có thể giúp phụ hoàng chăm sóc cây này nếu nó có thể tồn tại ngàn năm là lòng khí phụ hoàng ngươi phù hộ cũng là ngươi dốc lòng chăm sóc nữa thái tử đồng ý nhị hoàng t ử cầm cây giống đưa cho tăng nhân mặt hướng kỳ đế phụ hoàng hoàng huynh nói sẽ phái người ngày đêm vì phụ hoàng bảo hộ cây non nhi thần không thể đoạt tâm ý của hoàng huynh chỉ mong cây non sẽ giống nhi thần làm bạn với phụ hoàng vĩnh viễn không xa rời tốt tốt các ngươi đều hiếu tâm đáng khen lòng phụ hoàng rất an ủi hoàng hậu tươi cười bệ hạ n h i ê u nhi hiểu chuyện thuấn nhi hiếu thuận bọn họ đều là hài tử ngoan cây đã trồng đế hậu bãi giá hồi cung thái tử cùng nhị hoàng tử lưu lại vì cây non bảo hộ một đêm tưới nước chăm sóc cực kỳ coi trọng qua giờ mùi thư lương xuyên từ biệt vào thành ngày mai hắn còn phải đi làm cùng lúc đó bình triều lại đi vào trong chùa gần đây bình triều làm phụ tá của thái tử thái tử nhìn cây cổ thụ quân vương trồng đứng phía sau nhìn không thấy biểu tình của thái tử Thái tử ánh mắt tạp, tán trước thêm một trên thê tử biết từ Thái tử trọng trang biết ánh phức đạp, nhìn chằm chằm tán cây, nghĩ đến giai nhân phía trước càng thêm không muốn nhìn Bình Chiều danh nghĩa Phượng Bình Chiều. Không khi hắn cho cái, giai Phi, coi lại đến càng muốn Nương vẫn nào vẫn luôn cho rằng Phượng Nương nàng, còn nàng lại đoan mẫu cây, của là là hậu do lẽ lễ. sẽ có nhưng cuối cùng hắn cưới bình tương hắn đã sớm nghĩ bình tương là cháu mẫu hậu mẫu hậu dù thương phượng nương cũng không thương hơn thân chất nữ nhưng bình thương thật sự là quá mức ngu xuẩn trừ bỏ chuyện tranh sùng thì cái gì cũng không biết nữ t ử vậy làm thế nào có thể đảm đương vị trí chính phi về sau làm thế nào để thành mẫu nghi thiên hạ nhị hoàng t ử thật cẩn thận tưới nước kỳ hoành sách thùng nước ở một bên hai người phối hợp thập phần ăn ý bình triều cũng sách một thùng nước đứng yên ở một bên chờ thái t ử phân phó thái t ử thua tâm chậm rãi đi qua dùng mộc gáo mốc nước tưới ngay gốc cây kỳ đế trồng chương một trăm m ư ơ i bảy dây dưa tưới xong cây non nhị hoàng tử lau chán đem m ộ t gáo đưa cho kỳ hoành kỳ hoành đem thùng gỗ và gáo truyền cho tăng nhân đứng cạnh bình triều cũng cầm đồ trong tay đưa tăng nhân nhị hoàng tử t r e o g ẹ o triều biểu ca tới mau thật bổn không biết biểu t à u cũng ở trong chùa này chẳng lẽ là phụ sướng p h u thùy nên triều biểu ca tới xem biểu t à u h ả hắn nói như chuyện thú vị còn triều bình triều chỉ nhìn một chút sắc mặt xấu hổ lúng ta lúng túng nói không phải ta vì thái tử điện hạ mà đến đây nam nhi trí ở thiên hạ sao có thể vướng nhi n ữ tình trường thái tử nói xong những lời này liền phủi tay rời đi bình chiều theo sát bên trên người vừa khỏi vì bị thương hắn lập tức tới đông cung làm việc hôm qua thái tử rời cung cũng không thông báo cho hắn nhưng hắn vẫn nghe thái giám nói thái tử tới chùa cảm quang trong lòng m ũ vị tạp trần không biết là đau hay là khổ hôm nay thái tử t ù y ngự giá ra cung cũng không nói cho hắn hắn thấy không ổn nên vội chạy tới Quan hệ giữa hắn hệ và thái tử không b i ế trung sao đến giờ lại xa đến thế này, giờ lại lạ t ư ớ c có việc gì thái tử cũng kia không thái i gì g tử ấ h ắ hắn chính là tâm phúc của thái、tử. Hiện tại thái của cả là lạ tâm tử. tại tử xa lạ kể cả gia là chuyện lớn chuyện công cũng khai như vậy cũng không vậy tình h cho hắn theo. Thái ô n trung g báo tử t với phượng nương không phải hắn không biết nhưng phượng nương đã bị hoàng hậu tứ hôn cho hắn thái tử nếu là một minh chủ sẽ biết thê tử của thần tử là không thể mơ ước vì sao còn canh cánh trong lòng hơn nữa phượng nương trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô lực và nhàn nhạt tức giận nhị hoàng t ử cùng kỳ hoành đi sau bọn họ khi bọn họ rời đi cách đó không xa có thân ảnh một người đi ra một thân tố y chính là đoạn phượng nương sắc mặt nàng ta lúc sáng lúc tối khó có thể cân nhắc sáng sớm hôm sau thái t ử cùng nhị hoàng t ử lặng lẽ hồi cung t i người tức đế hậu i á tám lâm Cảm dạm ở chùa h Quang ra truyền bốn ơ n nghe, n g g đều ư đến ề nhiều u không không xuống tới Tháp tư thể trong thể t gia núi. Ngồi i chùa khách càng càng còn có thể nghe được Hương, hành hương không không nghe ngựa ngày xe g ngựa xe trước i người nói với Người ế đến n hành hương chuyện nhau. g t chùa không ít c h ỉ nương nghĩ chùa cảm quang chỉ sợ sẽ trở thành đệ nhị đệ nhất chùa miếu sẽ là ngôi chùa lớn sau tế nghiệp các nàng trở lại trong phủ các nam nhân đều không ai ở nhà hạ nhân trong phủ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng c h ỉ nương vào nhà hải bà t ử liền ra đón đầu tiên là hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo tắm rửa sạch sẽ c h ỉ nương mặc một bộ váy to rộng ngồi trên ghế ồ đó dùng khăn vải lau tóc cho nàng hải bà t ử nhẹ giọng kể cho các nàng chuyện mấy ngày nay phát sinh trong phủ đơn giản là chuyện các thôn trang cùng cửa hàng cũng không có gì đại sự c h ỉ nương lẳng lặng nghe thỉnh thoảng lại hỏi một hai câu hai phu thê hải bà t ử làm việc có năng lực nên nàng cũng yên tâm nói xong chuyện trong phù thì chính là kể chuyện trong kinh gần đây thì việc vĩnh liên công chúa sắp xuất giá là sôi nổi phù công chúa đã sửa chữa xong văn gia cũng dọn vào thiên viện văn mộc tùng nạp t i ể u ngọc hồng làm t i ể u thiếp tất nhiên cũng theo vào cửa hải bà tử nói xong tạm dừng một hồi lại nói thiếu phu nhân nô thì nghe nói bình gia cô nãi nãi hôm qua tới phù công chúa nói là tưởng niệm nơi ở cũ nên đi thăm phù công chúa nguyên chủ cũ là địch gia bình bảo châu trước là vợ địch gia nàng ta đi xem cũng không có gì lạ nhưng hải ba t ử nói chuyện này chẳng lẽ là có dụng ý gì chị nhương nhìn hải ba t ử có chuyện gì người cứ nói đừng ngại nô thì cả gan nói cũng vì không tận mắt nhìn thấy chỉ là tin vỉa hè nên sợ nói sai người nói đi nói sai cũng không sao nếu là tin vịt chúng ta cũng nghe một chút cũng vui vâng ạ hải ba t ử nửa nâng đầu nói thiếu phu nhân nô thì nghe nói bình gia cô nãi nãi cùng văn gia tứ gia có liên quan nhau điều như thế thật ngoài dự đoán của mọi người c h ỉ nương khá kinh ngạc nàng thật là không nghĩ bọn họ có gian tình bất quá cũng không phải không có khả năng bình bảo châu xuất thân cao tuy ly hôn về nhà mẹ nhưng tuổi tác cũng cỡ văn sư g i a văn sư g i a một lòng muốn ở kinh thành nếu có thể cưới nữ từ nhà cao cửa rộng sẽ hợp tâm ý hắn hai người này hẳn là đã gặp nhau bằng không bình bảo châu sẽ không tới cửa tham k hải ô công không? ô không n vĩnh liên ứng động tác vẫn không ngừng, bốn khăn g biết hài tài đổi cái Thật tác thay v chúa hước, có đóa đáp tóc chỉ khô nương đã bà ầ y tám lát phần, h lại xóa ra lát sẽ o n tử o à n khô. Hải ba t nói xong liền rời khỏi phòng thanh hạnh từ phòng bếp mang thức ăn tới chị nương được ô đ ó a đỡ tay đứng dậy ngồi dựa trên ghế mềm ăn từ lương xuyên về nhà thì thấy tiểu thê tử đang ăn quai hàm phình phình ra rất đáng yêu tóc đen x ó a ra khuôn mặt nhỏ phấn nộn mang không ít phong tình ồ đó cùng thanh hạnh không một tiếng động lui ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa c h e d è m lại c h ỉ nương đứng dậy giúp hắn cười ngoại bào hắn đè tay nàng lại tự mình cười đồng phục hàn lâm viện ra thay thường phục màu xanh lá nàng thầm nghĩ phu quân thật không giống công tử thế ra việc gì cũng phải có người hầu hạ rất nhiều thời điểm hắn đều tự làm không mượn tay người khác chỉ có tư là ư trước nhưng trước ơ Sơn, Sơn n xuyên hắn sống một mình ở Lãng Sơn. Tuy rằng Lãng đông sinh hắn đến nay vẫn thích thanh tĩnh mình g gia tuy đều biết kiếp tại, mọi việc một thất từ thích tự tự có học ở l vô vô m Đổi q u ầ người áo o x n t lương ư xuyên nàng hỏi đi đ n thuận g không? Không có l ợ không? không hứa lịch Cũng gì, có đến i người theo, chuyện Chỉ nào là xảy ra chuyện gì được. gì đ chùa cảm quan g quá nhiều nên trên đường có ồn ào hắn hiểu vì kỳ đế thái tử nhị hoàng tử đến chùa cảm quang trồng cây không thể nghi ngờ sẽ kéo thanh danh chùa cảm quang đại c h ấ n nên người đến trong chùa thắp hương cầu nguyện tất nhiên sẽ tăng trên đường có chút nhộn nhịp cũng bình thường c h ỉ nương tùy tay rót một ly trà đưa tới trong tay hắn phu quân hơn hai ngày nữa vĩnh liên công chúa đại hôn sẽ không lại xảy ra chuyện gì chứ vĩnh liên công chúa có cam tâm gà vào văn gia không sẽ không đâu bệ hạ sẽ không để hôn sự này nảy sinh biến cố gần đây nhất phẩm hồng danh khí lớn cơ hồ có thể nhà nhà đều biết hoàng gia nặng nhất thanh danh kỳ đế sẽ không cho phép vĩnh liên công chúa làm như trong kịch khiến người trong thiên hạ thoá mạ c h ỉ nương tán đồng tiếp cũng nghĩ vậy vĩnh liên dù ngu ngốc cũng là người lớn trong cung không có khả năng chút lòng dạ này mà không có từ lương xuyên rũ mắt hắn sẽ không quên chuyện vĩnh liên muốn mưu hại t i ể u thê từ của hắn hắn nói chuyện với chị nương xong liền đứng dậy đến thư phòng ở thư phòng hứa lịch hứa cảm đã chờ ở đó khi hắn tiến vào hứa cảm vội vàng đóng cửa lại đại công tử tiểu ngọc hồng truyền tin tới nói văn tứ gia đã cùng bình gia cô nãi nãi cầu thả phòng chừng không bao lâu sẽ kết thân hứa lịch cũng nói đại công tử còn một chuyện khác từ lương xuyên nâng mi bảo hắn nói tiếp hứa lịch nói b ì nhưng không phải chỉ mình nàng ta hạ độc bình triều chẳng lẽ cũng có liên quan thuộc hạ nghe đoạn phượng nương nói là bình triều mua chuộc nha đầu của bình bảo châu bằng cách hứa hẹn với nàng ta sẽ cho làm di nương cho nên nha đầu đó mới đồng ý nhân cơ hội bỏ thuốc vào đồ ăn của triệu yến nương cuối cùng nha đầu đó treo cổ tự sát còn lưu lại huyết thư là do bình triều động tay hứa lịch nói xong hứa cảm hừ một tiếng đoạn phượng nương tâm cơ cũng thật thâm sâu chuyện bí mật vậy nàng ta lại có thể biết mất công ta trước kia còn đồng tình cho bình công t ử không nghĩ tới hắn ta cùng đoạn phượng nương thật đúng là trời sinh một đôi từ l ư ơ n g xuyên lạnh lùng việc này tất nhiên không phải do đoạn phượng nương tự mình điều tra ra mà là có người nói cho nàng ta người này hẳn là ma ma trước kia lưu lại bên triệu yến nương gọi là lưu ma ma lưu ma ma làm thế tất nhiên lại là do ý của chu t ử hoàng hậu nương nương kiếp này sợ là có tính toán khác sẽ không giống kiếp trước dùng tàng long bào tới hãm hại thái tử thái tử kiếp này không giống kiếp trước hẳn là sớm có phòng bị hứa lịch cùng hứa cảm rời khỏi đây tư lương xuyên nhìn bức họa trên tường cảnh sau núi lãng sơn tầng tầng lớp lớp núi cao c h ỉ nương đ ẩ y cửa vào trong tay bê mâm trong mâm là một bát canh gà hắn thấy thế vội bước lên duỗi tay tiếp nhận mâm sao nàng đến đây nàng cười cười đỡ eo Tiếp hắn à n g cảm thấy v g không vẻ cảm thấy thiếp đỡ ủ quan lau chưa bao thanh chàng. hắn nhìn, hắn đơn, vốn tính hắn thanh lãnh. Hắn còn sợ nàng không thích tính hắn vì cảm thấy vắng、vẻ. Hắn tâm mắt thấy thích thấy mà cảm cảm Chỉ cho, cô giáo giờ vì đ vẻ. sợ nàng ngồi trên đùi chỉ nương nhớ tới k i ế p trước nghe người ta nói nữ nhân một khi có h à i t ử thường sẽ xem nhẹ phu quân mình cho nên vì tìm kiếm an ủi phu quân mới có tiểu thiếp thông phòng nàng ở nơi nào nghe lời ngụy biện đó sự thật như thế chàng nhìn xem khắp trong kinh bao nhà giàu nào có ai không phải vì chủ mẫu có thai mà nam nhân liền ở phòng tiểu thiếp thông phòng chứ tư lương xuyên nhìn nàng ta sẽ không nàng nhấp môi cười vẻ mặt ngọt ngào vì biết chàng sẽ không thế cho nên thiếp càng phải quan tâm chàng hơn xem như đối với sự kiên trinh đó mà khen thưởng cho phu quân nè hắn bưng lên canh uống từng ngụ c h ỉ nương bật cười vì sao nàng luôn có một cảm giác như lão phu lão t h ế thế này hắn chưa bao giờ như người ta dỗ dành nàng nhưng đi cạnh hắn lòng nàng lại t h ự c an ổn nàng không nhìn thấy bên tai hắn đang hồng nhạt vì trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh bướm bay khắp núi rừng nàng mặc bộ váy xanh mỉm cười với hắn uống xong canh phô thê hai người rời thư phòng dọc theo vườn chậm rãi trở về trong một góc vườn có hai người lôi lôi kéo kéo tựa hồ còn có thể nghe được tiếng thanh hạnh nàng lôi kéo một nam nhân xem thân hình khá giống hứa cảm c h ỉ nương cười khẽ p h ô quân theo thiếp thấy phủ chúng ta sắp có hì sự phải không từ lương xuyên im lặng kiếp trước hứa lịch hứa cảm đi theo hắn nên hai anh em họ cũng cả đời không lập gia đình c h ỉ nương trở lại trong viện gọi ô đoá tới hỏi ô đoá liền tuôn hết ra thanh hạnh cùng hứa cảm quen nhau đã một đoạn thời gian đang nói thanh hạnh cũng tiến vào nghe chị nương dò hỏi mắt nhìn ô đoá hay nha ngươi còn ở trước mặt thiếu phu nhân nói về ta hừ ta còn chưa nói chuyện ngươi cùng tên đầu gỗ kia đâu chị n ư ơ n g vừa nghe ô đ ó a cũng có vội hỏi nàng ấy cùng đầu gỗ làm sao vậy đầu gỗ là con trai hải bà t ử cùng t r ư ở n g phu hải bà t ử giúp nàng quản lý thôn trang cửa hàng hạ nhân đều gọi hắn là tiểu mộc tổng quản thanh hạnh giống cây đậu nhanh chóng nói thiếu phu nhân hải mụ mụ vẫn muốn ô đ ó a làm con dâu người xem đầu ô đ ó a cài cây c h â m đấy là quà của tiểu mộc tổng quản đưa chị n ư ơ n g nhìn lại quả nhiên thấy trên tóc ô đ ó a cài một cây tinh tế còn ô đ ó a mặt đỏ bừng thanh hạnh nói xong k h ô nàng g vòng tay, vừa rồi vì hứa cảm ngang ngạnh được đó chỗ có cái cảm tự vút tay một tay, nhiên mình, muốn n khổ hứa rồi vừa vì m a n gọi Nhớ tới khúc lôi kéo, thân thể lơ đáng động chạm nàng cũng nương dáng nàng, nghĩ người cũng nàng Nàng khúc thể chạm Chỉ thầm hai chủ, thời cho tới mặt. xuất lôi điểm giá. kéo, các có các lơ là đỏ đều g xem vẻ hải bà t ử tiến vào bảo hải bà t ử chuẩn bị hai phần của hồi môn từng người cho thêm năm trăm l ư ợ n g bạc nghe thế tâm thanh hạnh cùng ô đoá đều nóng lên năm trăm lượng bạc là giống nữ nhi phú hộ không kém thứ gì hải b a t ử hiểu ý cao hứng l u i ra ngoài trong thường viễn hầu thế tử phu nhân vì tức giận mà bệnh ở trên giường đã nói không nên tiếp tang môn tinh vào cửa vừa vào cửa không quá hai ngày đã về nhà mẹ đẻ hầu bệnh nương nàng ta vừa chết liền nháo lên nói g i ữ đạo hiếu này nào phải là chuyên tâm cùng chiều ca nhi sinh sống cố tình là chiều ca nhi lại che chở nàng ta giúp nàng ta nói chuyện là mẹ ruột lại không bằng một ngoại nhân làm thế nào bảo thị không tức giận càng giận hơn chính là nhà hồ học sĩ trước muốn đem hồ linh nguyệt gà vào hầu phủ tìm mọi cách định hót thị hiện tại cũng vẫn định hót chẳng qua không còn muốn đem cháu gái gà vào hầu phủ mà là muốn đưa cháu gái vào đông cung giúp thương nhi cố sủng hồ gia nói dễ nghe lắm cái gì mà về sau hồ tiểu thư sinh hài từ đó chính là hài từ của thương nhi phi tương h nhi tuổi trẻ thân mình cũng tốt chính mình tất nhiên có thể sinh ra con vợ cả dựa vào cái gì mà coi trọng hài từ nhà khác những người này còn không phải là vì thấy tương nhi thất s ủ n g mới tìm mọi cách mưu tính tương nhi sao mệnh lại khổ vậy các thị không khỏi bi ai cho con gái một bà từ tiến vào nói cô nãi nãi hôm nay lại trang điểm hoa hòe lộng lẫy ra c ử a c á c thị lại tức thiếu chút nữa trợn trắng mắt cái đồ không biết xấu hổ làm như người khác không biết mình cùng văn tứ ra dây dưa không rõ hay sao mà còn rêu rao thế chứ bình bảo châu mấy ngày nay xuân phong mãn diện văn tứ ra kia nho nhã đa t à i mấu chốt là chưa từng cưới vợ Tuy thế thị ta thân yếu, qua rằng văn nhưng ổn, nàng phận gia gà vừa đó còn hai thiếp thất tôn thị lớn tuổi không đáng sợ tuổi già sắc suy lại không con còn không phải là tùy ý dưỡng Tiểu Ngọc hai ồ n nữ hát song tiện tịch, nữ kiểu đó nếu g bất tử hát tịch tử thật quá kiểu là là đó m y mắn mang a t h đ ế ngày lúc lấy con, đó bỏ mẹ n n à ta có con trai địa có con c vị n ổn. Tứ ra lại đáp ứng thỉ, chờ công chúa đại hôn xong, liền tới hầu phủ cầu hôn. Càng nghĩ lòng càng tràn g Tứ thị, tới ra chúa lại đại đáp đ phù chờ hầu cầu ầ chờ Hai mong. ngày sau vĩnh liên công chúa đại hôn kỳ đế mở tiệc ở trong cung nam nhân tư gia cùng tư lão phu nhân tư phu nhân tiến công dự tiệc chỉ chỉ nương ở trong phủ chị nương mang chạm thai thai tháng, hỷ thần cùng thai thần hỷ dễ vạn à nhà o nhau, nữ từ có thai đều sẽ không đến nhà người yến. nương thai khác tham gia hỷ、yến. Chỉ gia đều từ có sẽ v phần cảm kích tập tục này nàng thật không muốn đi tham gia tiệc cưới của vĩnh liên vĩnh liên công chúa xuất giá cảnh tượng sẽ không nhỏ của hồi môn gì đó đã sớm nâng vào phủ công chúa đế vương gà nữ nhi không thể so với dân gian gà được tuy là gà kỳ thật là cưới công chúa chỉ cần ở trong phủ công chúa nghênh đón phò mã vào cửa văn tề hiền thương thế đã tốt lên hắn đã dọn vào phủ công chúa hôm nay đại h ị c á c công nhân giúp hắn thu thập một phen sau đó từ cửa hông cưỡi ngựa đi một vòng lại từ cửa chính có lễ quan s ư ớ n g tư hắn ta cùng vĩnh liên công chúa phu thê giao bái kết thúc buổi lễ hiền phi được đặc cách cho phép ra cung lại không thể được hai người họ bái lễ cao đường chỉ có thể ngồi ở ghế sườn nhìn bọn họ hành cung lễ kết thúc buổi lễ công chúa về phòng mình văn tề hiền bị đưa đến một gian phòng khác trong phủ phò mã là thần công chúa là quân không có công chúa triệu t ẩ m phò mã không thể thực hiện xông vào phòng công chúa vĩnh liên công chúa là ấn theo công quy nên không thể so với khi vĩnh an công chúa xuất giá khi đó vĩnh an cùng lương phò mã có tình cảm với nhau nên tự nhiên phải cho lương ra thể diện văn tư tình cùng một ít bạn mới cao hứng nói chuyện đó đều là các tiểu thư tiểu quan ngôn ngữ tâm bốc nàng ta nàng ta đắc ý vạn phần ai bảo hiện tại nàng ta là em chồng vĩnh liên công chúa nàng ta mặc kệ ý thư thúc cùng đại ca nàng ta bất quá chỉ là nữ tử nữ tử quan trọng nhất chính là về sau gà vào gia đình tốt có vĩnh liên công chúa là t à u tử hôn sự khẳng định sẽ không kém được quả nhiên đêm tân hôn vĩnh liên công chúa không chịu văn tề hiền với lý do thực đầy đủ là văn tề hiền thương thế chưa tốt cần điều dưỡng thân thể thêm chớ nên khiến thương tổn nguyên khí người ngoài nghe còn khen công chúa khí độ không hổ là công chúa ngày hôm sau vĩnh liên công chúa tiến cung dẫn theo văn tề hiền bái kiến đế hậu hoàng hậu rất thân thiết không ngừng khen văn tề hiền văn tề hiền thực khẩn trương lần đầu tiến cung cũng là lần đầu thấy thiên nhan khi hắn nói chuyện giọng còn run dày đôi tay rũ tại bên người ngón tay phát run vĩnh liên công chúa càng thêm chướng mắt hắn nhớ tới nam tử mãi bình tĩnh thong dong đó trong lòng càng thêm khinh thường Kỳ kính đế cho bọn họ đi điện cho công chúa cung họ hiền phi, Vĩnh lạnh ngoài bọn Liên liền lôi gặp ặ vừa ra, ra m trong Lệnh văn hiền thái tề giám đưa a ta cung, mẫu mình nàng ta đi gặp mẫu phi. Văn、Tể、hiền không dám trái mệnh gặp giám một dám tề trái thái t phi. h đi e phía sau, thấy h sau, ắ sợ hãi t r ắ n bạch này là phu cương khó chấn. phu khó này Trong là điện sắc mặt kỳ đế thật không tốt đêm qua vĩnh liên không cùng văn phò mã hành phòng tuy rằng lý do thực tốt lại khó che mắt người thông minh bệ hạ chớ lo lắng vĩnh liên biết chừng mực mới vừa rồi thần t i ế p nhìn sắc mặt văn phò mã còn c h ú t bạch chắc thật không ổn vĩnh liên săn sóc thân thể hắn cũng không gì đáng trách cả Kỳ khen khi kỳ không khác. đế đó đầu đế đứa đầu đế đứa tiếng, tiếp tiến hư hoàng hậu Vĩnh chúa, tinh thần, chờ Vĩnh chúa họ thời Vĩnh chúa cháu hậu, nhiên một mẫu một trai tiểu tử tốt rất tử tiên tiên tất nhiên trong lòng kỳ đế sẽ không giống đứa trẻ nói nói gian. giống con An công lớn lên còn An công song, cung Còn An công lòng béo là có về cửa của bé ở sẽ sẽ Thần s ắ chương dần dần ò a ra sau Hai hoãn, hoàng hậu theo ngoài đứng điện, n kỳ đế đó. g dậy sát ờ i tới viên thì ngựa hoa h p ư trượng chùa c ả m quang người phái t ớ i báo non cây trăm h á i tử t một m t mươi tám lòng khí hoàng hậu s ừ n g sốt nghi hoặc hỏi một cây non khỏe mạnh không đến ba ngày lại chết chẳng lẽ là do không tỉ mỉ chăm sóc kỳ đế nhìn hoàng hậu một cái v h ấ t tay áo đi nhanh ra trước điện tăng nhân chùa cảm quang không có khả năng sẽ phạm sai lầm như vậy ba cây non đó vô luận trồng ở nơi nào cũng sẽ mạnh mẽ tồn tại kỳ đế lẳng lặng ngồi trên long ỉ tay nâng đầu ấn hai huyệt ẩn ẩn đau thấy hoàng đế cao mày đại thái giám xem mặt đoán ý nhẹ nhàng đến ấn huyệt dần dần mới thư hoãn đại thái giám hỏi bệ hạ cần truyền ngự y không ạ không có việc gì đâu kỳ đế xua tay bên ngoài truyền đến thanh âm thái giám hô lớn thái từ câu kiến thái tử tiến vào sau liền quỳ trên mặt đất phụ hoàng nhi thần khẩn cầu phụ hoàng xử trí tăng nhân chùa cảm quang tăng nhân đó thực đáng giận thế nhưng làm cây nhi thần trồng chết mất rõ ràng đây là miệt thị hoàng gia hoàng hậu tiến vào không tán đồng ngay bệ hạ thần thiếp cho rằng tăng nhân chùa cảm quang không có khả năng sẽ mặc kệ cây non đó cây chết tất nhiên là có nguyên nhân khác thái tử cúi đầu kỳ đế trầm tư một hồi phái người đến chùa cảm quang điều tra cho rõ p h ư ơ người t r ợ n trong chùa cùng vài cao tăng đắc cẩn thận nhìn non lên trên phương trượng nhìn một vị cao tăng, n g g tẩy đặt thạch một rễ cao đạo đào cao chùa đắc cây được sạch hai vài vị đài. đã đó ư sẽ sụp Xem mềm bộ sụp đồng thời gật đầu. Người gật thời kỳ đế phái đến chùa được phương trượng báo nguyên do cây chết cái nguyên do này khiến người nghe thập phần khó hiểu nhưng đây lại là kết quả phương trượng cùng v à i cao tăng nhất trí nhận định người xuất gia không nói dối tuy cảm thấy không biết tại sao nhưng cũng sẽ báo cáo kết luận với công chúng cây thái t ử trồng lại bị nước sôi t ư ớ i chết đến tuột cùng là người phương tưới nước sôi lên cây thì phải còn chờ thẩm vấn phương trượng đem tăng nhân chăm sóc cây trồng giữ cẩn thận chuẩn bị thẩm vấn thái giám hồi c u n g phục mạnh kỳ đế tức giận một gốc cây mà thôi đều có thể rước lấy sát họa huống chi là người kỳ đế sai người triệu nhị hoàng t ử tới nhị hoàng t ử tỏ vẻ khiếp sợ hoàng huynh cây huynh trồng thế nhưng lại bị người ta dùng nước sôi t ư ớ i chết sao có thể chứ rốt cuộc là người nào dụng tâm hiểm ác dụng tâm này xác thật ác độc hoàng hậu sắc mặt ngưng trọc bệ hạ cùng yêu nhi thuấn nhi cùng nhau c h ồ n g nhưng chỉ chết cây y ê u nhi c h ồ n g người này nhất định là d ắ p tâm hại người ý đồ châm ngòi cảm tình hoàng gia kỳ đế nhìn hoàng hậu lại nhìn thái tử đang cúi đầu và nhị nhi t h ử lòng đầy c a m phẫn ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu tay phải theo thói quen c h u y ể n động ngọc ban chỉ trên ngón tay trái thái tử quỳ xuống phụ hoàng nhi thần vẫn phái người trông coi không biết là ai bụng dạ khó lường thế nhưng dùng nước sôi tưới chết cây non thái tử là chùa cây nhưng cũng không dành quản chuyện tưới nước này nọ tưới nước hay chăm sóc đều do tăng nhân làm gần đây chùa cảm quang có nhiều khách hành hương đông đảo đến chiêm ngưỡng đế vương thụ cùng cây non do đương kim thiên tử trồng nhị hoàng tử nhăn mày phụ hoàng việc này khẳng định là không có quan hệ gì đến hoàng huynh nhi thần cảm thấy trừ tăng nhân phụ trách chăm sóc là có thể động tới nước sôi thì vẫn còn một ít người có thể động tới nước sôi mà c ò n nói là khách hành hương ở chùa hoàng hậu hỏi không sai ạ thái tử đang quỳ bỗng thân mình cứng đờ mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp khách hành hương kỳ đế như từ trong lỗ mũi hừ ra cái dạng khách hành hương gì dám to gan lớn mật dùng nước sôi tưới chết cây non đương kim thái tử trồng nhị hoàng tử muốn nói lại thôi hoàng hậu vội nói bệ hạ thuấn nhi cũng chỉ suy đoán thôi rốt cuộc là người nào làm phương trượng chùa cảm quang sẽ điều tra ra phụ hoàng nhi thần cho rằng không phải là khách hành hương làm khách hành hương vào trong chùa đơn giản là cầu phúc tạ thần thôi ai sẽ r ả n h tưới chết cây trong chùa đồ tăng tội nhiệt g hoàng hậu hỏi lại thế theo ý hoàng nhi là tăng nhân làm à nhưng các tăng nhân đều là người tu hành siêu thoát thế tục nào sẽ tới ư chết cây non đang sống chứ cây cối tuy không phải sinh linh nhưng người xuất gia cũng không vô duyên vô cớ giết nó này thái tử nghẹn lời kỳ đế trầm giọng bất quá chỉ là một gốc cây non mà thôi ai cũng không thể bảo đảm cây mình đều có thể sống hà tất phải đại kinh t i ề u quái nó có đáng giá cho các ngươi tranh nghị sao hoàng hậu nhẹ nhàng cười bệ hạ nói không sai là thần thiếp chuyện bé xé ra to nhị hoàng từ cũng nói theo nhi thần nói không chừng là do tưới nhiều nước quá nên cây ú n g chết các tăng nhân nhìn dễ lại tưởng nước sôi làm chết không sai những tăng nhân đó cũng là hào tâm lại thành chuyện xấu hoàng hậu tán đồng chậm rãi đến trước mặt kỳ đế Kỳ đế cho thái tử đứng dậy một thân cây mà thôi không đáng phải hoảng hốt n g ư ờ i mau đứng lên đi thái tử đứng dậy chỗ nhị hoàng tử đang đứng nhị hoàng tử cười lòng thái tử lạnh lùng phụ hoàng rõ ràng là che chờ cho hoàng đ ệ nguyên bản cho rằng mượn chuyện này tạo gió cho lòng nghi ngờ của đế vương nổi dậy sẽ nghi ngờ là do hoàng đệ làm không nghĩ tới phụ hoàng dễ dàng bỏ qua việc này không hề nghĩ truy cứu cái gì chẳng lẽ lòng phụ hoàng đang giao động sao kỳ đế phái người đến chùa cảm quang tuyên chỉ cây là do tưới nhiều nước mà chết tăng nhân chăm sóc tuy vô tâm nhưng cũng thật sơ ý gây ra bọn họ là người xuất gia tứ đại giai không hết t h ầ y đều ấn theo nội quy chùa cảm quang mà xử lý phương trượng nhận được thánh chỉ n h i ệ m a di đà phật rồi phạt tăng nhân đó một tháng gánh nước trong chùa để khiển trách còn vụ nước sôi tưới vào cây non là do hiểu lầm thái tử trồng cây bị chết không biết bị ai truyền ra ngoài lúc đầu cũng không có gì dần dần mà trong kinh bắt đầu rộ lời đồn lời đồn đó nói thái tử trồng cây gần quân vương bách nhưng không có long khí nên cây mới chết ẩn ý là thái tử không có long khí hộ thân không phải chân mệnh thiên tử kỳ đế nghe tin đồn nổi giận lôi đình hoàng hậu c ầ u kiến vài lần đều tránh không gặp bất đắc dĩ hoàng hậu phải quỳ gối ngoài điện khóc lóc rơi lệ bệ hạ n h i ê u nhi là đích hoàng trường t ử sao lại không có long khí không biết ai từ d i p tâm bất lương tiểu nhân sau lưng ác ý hãm hại bệ hạ ngài nhất định phải vì n h i ê u nhi làm chủ thái t ử nghe tin đến nâng hoàng hậu dạy mẫu hậu tiểu nhân ác ý hãm hại nhi thần mẫu hậu chớ nên vì việc này mà tổn thương thân mình nhi thần bất hiếu làm mẫu hậu lo lắng nhiêu nhi mẫu hậu nghe lời đồn mà tâm như đao cắt tưởng tượng đến cảnh hoàng nhi chịu ủy khuất hận không thể bắt kẻ bịa đặt thiên đao vạn quả mẫu hậu thái t ử động dung cũng quỳ xuống theo chỉ chốc lát sau nhị hoàng t ử cũng chạy tới quỳ xuống mẫu t ử ba người quỳ gối ngoài điện kỳ đế ngồi trên long ủ ỳ trong điện ánh mắt trầm hàn lát sau kỳ đế phái ngự vệ quân và kinh triệu phủ đồng thời xuất động c h ấ n áp lời đồn đi xuống không người nào còn dám tư nghị chuyện long khí nếu có bất luận đôi câu người đó sẽ gặp phải cảnh lao mục tai ương vô luận trong cung hay là ngoài cung người người cảm thấy bất an thận trọng từ lời nói đến việc làm sợ rước lấy tai họa từ các lão cùng tư lương xuyên đóng cửa thư phòng nghị sự từ các lão lo lắng vì chữ quân tranh dành từ trước đến nay đều là ám chiêu n g ư ờ i chết ta sống vốn tưởng rằng nhi từ của đương kim bệ hạ đều do hoàng hậu sinh ra hẳn sẽ không xuất hiện tình cảnh này khi bệ hạ vẫn còn là trúc vương ba vị hoàng huynh vì chữ quân chi tranh mà kẻ chết chết người tàn tàn quan quan cuối cùng trúc vương đăng cơ nếu không phải vì ba hoàng tử đó xảy ra chuyện dù thế nào cũng không tới phiên một người bình thường như thứ hoàng tử trúc vương đăng cơ như vậy xem ra tựa hồ tư các lão quá lạc quan rồi sinh ra ở hoàng gia có hoàng tử nào không nghĩ muốn bước lên kim điện ngồi trên long ỉ nhìn thiên hạ vốn cho rằng sự tình có lẽ là do nhị hoàng tử làm ra không ngờ nhi tử lại nhận định chuyện ở chùa cảm quang là do thái tử làm xuyên ca nhi vì sao ngươi cảm thấy là do thái tử làm thái tử tự dưng lại phá hoại là muốn gì tư lương xuyên bình tĩnh đứng trước mặt phụ thân phụ thân c h ỉ nương có nói một câu người được lợi thường chính là người sau màn làm việc này vừa thấy là người thái tử phái chăm sóc không tỉ mỉ bảo hộ cây non theo ì mình, ai thanh danh của thái người nhiên người nói lời cũng cảm có cây có cây chết các cân nhắc lúc tức căn cứ không năng ngày non, không năng này không n gật g sẽ sẽ khả bảo khả đêm mất. một thấy tử tự đột Từ hủy hộ phụ h vô đó đầu, đâu, lão lâu, ý kiến của ngươi cây là thái tử giết chết nhưng lời đồn không phải là thái tử tản ra lời đồn đó bất quá chỉ là có người thương kế tự kế thuận thế làm người ấy là ai phụ thân lòng đã có suy đoán Thiên không gia phụ thân ử t ì thì làm luận lai lấy nào hoàng nào thế tư thống. tương tử ta trung t huynh không sai, nhi chỉ nhận chính phải nhớ lấy người chúng Người nói xuyên nay đăng ngươi người có được. ca cơ, đệ xưa sai, Vô ra m sẽ l u ô là thiên tử. Phụ thân Phụ dạy bảo nhi từ sẽ ghi khắc tư lương xuyên đồng ý tư các lão vẫn chưa hết lo lắng ngược lại càng lo hơn khi bệ hạ vẫn là trúc vương chỉ vì chúng hoàng tử phân tranh mà nhân tâm hoàng sợ các đại thần vì chủ tranh đấu không thôi sau đó bệ hạ đăng cơ có lẽ là vì không muốn lại phát sinh chuyện huynh đệ bất hòa mà trong c u n g chỉ có hoàng hậu sinh hai đích hoàng tử còn lại phi tần hoàn toàn không có ai nhị hoàng tử trước đó vẫn luôn không lộ giã tâm nguyên lai cũng không phải thật sự vô tâm với hoàng v ị từ các lão nhìn nhi từ từ năm trước hắn bắt đầu thêm trầm mặc từ các lão sinh ra nhìn không thấu cảm giác con trai giống như hiện tại tuy rằng xuyên ca nhi không nói gì ông vẫn cảm thấy xuyên ca nhi biết hết rồi tư lường xuyên biết phụ thân đang đánh giá hắn hắn đứng thẳng tắp tư gia vĩnh viễn không tham dự vào việc chữ quân phân tranh nhưng hắn không thể không cuốn vào trong đó hắn không muốn tư gia lại giống kiếp trước kết cục là thoái ẩn rời thư phòng hắn xem c h ỉ nương trong chốc lát lại cùng hứa cảm ra cửa bọn họ đến một trà lâu ở góc đường chỗ là sản nghiệp của tư gia trên lầu hai đã có người đang đợi hắn đẩy cửa đi vào để hứa cảm canh giữ ngoài cửa người chờ là bình c h i ê u không biết bình công t ử tìm ta vì chuyện gì bình triều thần sắp tiêu tụy h c ầ m nhọn ra mạo mụi thương mời mong rằng t ư đại nhân không phiền lòng ngươi và ta đều là thư đồng cần gì khách sáo thế bình công t ử có chuyện cứ nói thẳng tư mỗ chăm chú lắng nghe bình triều nắm chặt tay lặp lại vài lần mới nói lần này ta t h ỉ n h t ư đại nhân tới là có việc muốn nhờ ta cũng không sợ nói ra sẽ khiến ngươi chê cười thật sự là nỗi sỉ nhục nam nhân không nói không dễ chịu từ lương xuyên sắc mặt như thường nhìn thẳng hắn ý bảo hắn nói tiếp bình triều uống một mồm trà lạnh cười khổ nói g i a môn bất hạnh đều là chuyện d è m pha vốn dĩ muốn che lấp còn không kịp nhưng lòng tao á n hận nghĩ tới nghĩ lui người có thể cho ta tố khổ cũng chỉ có ngươi thôi từ lương xuyên không lên tiếng chỉ nhìn hắn bình triều thở dài từ đại nhân bình mỗ trong lòng khổ sở cưới vợ cưới hiền cổ nhân không sai Thê ta h cưới k ô người hiền không trinh, h n n không thể bỏ nàng ta còn phải nuốt nước đắng, thật sự là thẹn vì thân nam nhân. Từ đại nhân đã xem qua nhất phẩm hồng chứ, nam sướng trong đó thật sự giống ta. Thê từ của ta đoàn phượng nương, nguyên tưởng rằng nàng ta ở đoạn gia thủ thân là vì bình chiều ta, lại không n g gia g ta thể ta thật Từ thật ta. Thê từ ta ta thù ta, qua của lại là là lại đại phải chiều hồ phẩm chứ, bỏ đã đó sự sự vì vì xem ở trong lòng nàng n g có ư ờ khác xem ta như ngốc người nọ h ư Người ngốc n tử. thân phận tôn quý ta không thể nổi giận thê lại không thể hiu khổ không thể nói ta sống thực sự rất uất ức bình triều nói xong lại uống một n g ụ m trà lạnh hắn thật thích phượng nương nhưng phượng nương lại coi hắn như chiếc g i à y rách vì thái tử thủ thân mà nàng dùng nhược điểm của hắn uy hiếp hắn hắn trao nàng một khang chân tình bao oán hận và không cam lòng cũng không thể nhìn gian phu dâm phụ đó thỏa nguyện nếu thật đến ngày đó toàn bộ hầu phụ đều sẽ giống hắn trở thành thằng hề trong chuyện cười của thiên hạ thái tử từ khi biết hoàng hậu chỉ hôn cho hắn liền xa cách hắn rõ ràng biết phượng nương là thê từ của hắn còn có tạp niệm chủ từ như vậy hắn đi theo còn ý nghĩa gì chẳng lẽ muốn hắn trở thành nam từ thứ nhất của kỳ triều bán thê cầu vinh sao nếu tương lai trở thành cẩn thần cũng sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng để lại tiếng xấu muôn đời hắn không thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh cô mẫu nói đúng nữ từ trong thiên hạ rất nhiều không nên vì một nữ nhân có người trong lòng mà hao phí tâm huyết phượng nương phụ hắn trước hắn bất quá chỉ là tự bảo vệ mình nên phản kích mà thôi từ l ư ơ n g xuyên rũ mắt bình c h i ề u là quy phục hắn chỉ là bình c h i ề u làm thế nào lại xác định mình sẽ giúp hắn từ gia không tham dự chuyện hoàng t ử phân tranh từ xưa đến giờ đã như vậy rồi lời đồn trong kinh tư đại nhân chắc đã nghe nói qua tư đại nhân thấy thế nào từ mỗ không nhìn thấy gì lời đồn mà thôi sẽ tự sụp đổ ha ha tư đại nhân nếu là biết người nọ đã từng nói gì chỉ sở cũng sẽ không vân đạm phong thanh thế này tư đại nhân cũng biết văn tứ gia chính là người từng làm thù h ạ của nhạc phụ ngươi sư gia văn tứ gia chứ người biết người nọ từng hứa hẹn với văn tứ gia cái gì không khẳng định là đoán không được rồi kiều thê của ngươi bị người khác mơ ước người nọ đã đáp ứng văn tứ gia nếu trợ giúp hắn được việc thê t ử của ngươi chính là của người khác một người vô đức thế tư gia còn muốn phụ tá sao tư lương xuyên đứng lên mắt lạnh như băng bình công t ử ta mặc kệ lời ngươi nói là thật hay giả nếu ngươi cùng người nọ vẫn còn nhất phái thỉnh ngươi nói cho hắn hắn tuyệt sẽ không được như ý nguyện đâu tốt bình hoàng cũng đứng lên ta vẫn luôn b ộ i phục t ư đại nhân ta thành tâm cùng t ư đại nhân t ư ơ n g giao thật không dám giấu lời đồn đãi là do ta thả ra ta làm như vậy chính là muốn thế bất lưỡng lập ta thẳng thắn thành khẩn mong t ư đại nhân nên tin tưởng quyết tâm này tư lương xuyên nhìn vào mắt bình triều sau một lúc lâu mới nói tư gia chỉ ủng hộ chính thống bệ hạ hướng vào ai chúng ta không dám vọng tự phỏng đoán có những lời này bình mỗ đã nắm chắc cáo tư bình triều chắp tay rời đi tư lương xuyên ở trong phòng lạng im thật lâu bình triều đột nhiên tới chẳng lẽ là được cao nhân chỉ điểm trong đầu hắn lặp lại lời bình triều nói rũ mắt xuống nhìn chén trà dỗi tay dùng sức nắm chặt cái ly vỡ tan lòng bàn tay hắn cũng chảy máu tươi hứa c ả m g õ cửa tiến vào nhìn mảnh vỡ và vết máu trên tay hắn thì vội vàng lau sau đó băng bó bôi thuốc tựa như không có cảm giác đau hắn chậm rãi đi khỏi trà lâu hứa c ả m bước đi theo về đến trong phủ hắn lập tức gọi hứa lịch phân phó vài câu hứa lịch lĩnh mệnh mà đi bình chiều rời trà lâu thì g ụ c ngựa đi thẳng đến chùa cảm quang đoạn phượng nương còn ở trong chùa ngày đêm sao chép kinh thư trong lòng cáu giận vì chiêu nước sôi chết cây sao lại biến thành như vậy không phải chỉ là chết một cây non sao có thể nhắc lên chuyện thái tử không có long khí thái tử nếu không có long khí thì cuộc đời này cũng chỉ có thể là thái tử mà thôi nàng ta nắm bút vứt ra mực nước bắn tung tóe khắp mặt đất nàng ta hít sâu mấy hơi mệnh nha đầu tiến vào quét dọn bình triều tới không vào nhà liền mà lệnh tùy tùng đi thông truyền đoạn phượng nương sắc mặt không kiên nhẫn bình triều tới gặp nàng sẽ không phải là muốn nàng hồi phù chứ Chẳng hai người hẹn ở sau núi trong chùa nói chuyện với nhau bình chiều đầy mặt thống khổ nhìn phượng nương mặc tố y phượng nương ta biết trong lòng ngươi vô ngã ta cũng không bắt buộc ngươi nữa mấy ngày gần đây ta nghĩ tới nghĩ lui nữ từ trong thiên hà tựa si tâm như ngươi không nhiều lắm nên vô luận thế nào ta cũng phải thành toàn cho ngươi ngươi yên tâm về sau nếu ngươi muốn làm cái gì ta cũng sẽ giúp ngươi che giấu đến một ngày ta sẽ giống đoạn công tử nhận ngươi làm muội muội đoạn phượng nương nghe thế đầu tiên là kinh ngạc sau đó là cảm động phượng nương hồ thẹn thực sự có ngày đó ta tất hậu báo tri ân ta không cầu ngươi hồi báo cứ tính là là duyên phận đi mắt bình chiều ẩ n ẩt nước cúi đầu không lít nhìn nàng một cái xoay người rời đi đoạn phượng nương vẫn đứng chỗ cũ vẻ mặt buồn vui khó biện chương một trăm m ư ơ i chín đáng chết chỉ nương ngủ dậy mi run vài cái mở mắt liền thấy phu quân ngồi bên giường đáy mắt u ám nhìn nàng không chớp mắt mới vừa rồi chỉ trong chớp mắt nàng tựa hồ nhìn thấy trong mắt hắn có cảm xúc phức tạp đến khó hiểu giờ nhìn lại thần sắc đã như thường vươn tay nâng nàng ngồi dậy nàng che miệng ngáp còn chưa ngủ đủ sao hắn quan tâm hỏi cứ cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ hết bụng càng lớn thì nàng trở nên thích ngủ hơn trước không chỉ hành động không tiện mà cả người cũng bắt đầu ẩn ẩn đau đặc biệt là eo hông đi bộ nhiều chút cũng bùn rùn không thôi nàng vốn là người mảnh khảnh nữ từ thân thể kiều nhuyễn từ phía sau nhìn không ra cái gì nhưng đứng ở trước mặt nhìn thì có thể thấy bụng phồng lên rồi chỗ bụng dao động vài cách dù cách áo ngủ vẫn có thể nhìn thấy hắn lấy tay phủ lên cảm thụ được tiểu nhân nhi hữu lực duỗi chân trong mắt thê tử hơi nước mờ mịt trong mông lung có mang sắc màu ấm khuôn mặt nhỏ vì có t h a y liền tản ra ánh sáng trói rọi của tình mẻ hắn nhìn thê tử lại nhớ tới lời bình c h i ề u nói sâu trong đáy mắt thoáng hiện sát ý phu quân hai ngày nữa phủ công chúa phủ làm đầy tháng tiểu công tử xem tình hình hẳn sẽ không làm linh đình t i nhân đồn t á áp chế xuống thì các đại thần cũng suy đoán thái thái i đại linh tinh liệu người lai ngồi trên long ỉ sẽ không nhất định là thái tử tuy thì thần tử thật thể thật thế thì tương trên nhất tử không khí không khí không. không chế hộ hay như định h lòng rằng xuống cũng lòng Nếu lòng nữa. n có được có có là là suy sự sự sẽ ỉ tâm trong kinh c ó di động ngay cả hồ đại học sĩ cũng không vội đưa nữ nhi tiến vào đông cung sợ là trong lòng đang đoán ý bệ hạ hồ đại học sĩ là người nhát gan sợ phiền phức cả đời yêu quyền thế phú quý về điểm này cũng không thành đại sự được có lẽ là sẽ không làm lớn hắn nhàn n h ạ t nói hôm nay hắn đã từ tu soạn thăng làm chính lục phẩm hầu giảng lên t r ư ớ c cực nhanh các đồng liêu không thể so trong lòng họ biết nếu tương lai không có gì thay đổi hắn sẽ làm các lão nên hồ đại học sĩ đang lấy lòng tư gia c h ỉ nương nhìn vẻ mặt của phu quân cũng đoán ra thái tử trồng cây chết có ảnh hưởng rất lớn nàng nhẹ giọng hỏi bệ hạ có phải đã hoài nghi đế vương đa nghi n g là lẽ thường việc này lại qua trắng trợn khó tránh sẽ tức giận chỉ ũ n đúng, g giết thái cây nương kinh ngạc đôi phu thê này khi nào thì ăn ý vậy phối hợp hoàn hảo dưới mày hoàng hậu hai người họ không phải là thương lượng cùng nhau làm chứ thoạt nhìn cũng không giống phượng nương sẽ không hại thái tử chẳng lẽ là bình triều nhìn ra gì nên bắt đầu trả thù từ lường xuyên duỗi tay xoa ấn đường nàng hắn không muốn nàng nhọc lòng suy nghĩ nhưng không thể giấu giếm nàng với việc này cũng không làm nàng tổn thương bình triều hôm nay hẹn ta ra ngoài nói rằng hắn muốn trả thù thái tử với đoạn phượng nương thực sự có việc này c h ỉ nương thầm nghĩ là vì yêu mà sinh hận rồi phượng nương thật là dính ma chướng sao cứ nhất ý cô hành chẳng lẽ nàng ta không biết chỉ bằng việc nàng ta g ả hai lần đã không có khả năng quang minh chính đại đứng cạnh thái tử dù cho thể xác và tinh thần trong sạch thái tử lực bài chúng nghị nạp tại bên người thì năm tháng dài lâu ai biết được nam nhân đó khi nào thay đổi chờ khi nàng ta tuổi cao trong cung lại có nhiều mỹ nhân tới thân là nam nhân địa vị cao không chắc sẽ còn sùng ái nàng nếu không được đế vương sùng ái thân phận đầy vết n h ư đó sẽ bị người khác dị nghị mặt mũi đế vương nào dễ nhìn phượng nương sinh tâm ma hiện tại nàng ta chỉ nghĩ phải cùng thái tử ở bên nhau những người khác trong lòng nàng ta sợ là như kiến cỏ thôi từ lương xuyên không nói kiếp trước đoạn phượng nương nghe tin thái tử bỏ mình liền tự sát theo cả đời nàng ta chỉ cầu được cùng thái tử ở bên nhau kiếp trước như thế kiếp này cũng sẽ thế bên ngoài ô đoá nhỏ giọng hỏi bắt đầu đưa thức ăn được chưa hắn đỡ thê t ử từ giường ra sau đó gọi ô đoá tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt phu thê hai người dùng cơm xong thì đi thỉnh an tư lão phu nhân tư lão phu nhân mới vừa rồi cùng tư phu nhân thương nghị thiệp đầy tháng ở phủ công chúa nên chúc mừng thế nào công chúa p h ủ hiển nhiên là không làm lớn nên thiệp cũng không đưa nhưng tư gia vì có chị nương biểu thì muội với công chúa nên tuy không đưa thiệp nhưng vẫn đưa lễ không thể thiếu ý tư lão phu nhân là lễ đi thôi chị nương gật đầu nàng cũng đang có ý này hiện tại không thể so với trước nàng còn có h à i từ mạch nước ngầm trong kinh bắt đầu khởi động nàng không muốn có gì sơ s u ấ t t ừ lão phu nhân khen nàng hiểu chuyện cười tùm tìm nhìn bụng nàng trong cùng không khí không tốt hoàng hậu cầu kiến bệ hạ không được khóc g i ố n g té xỉu đợi khi tỉnh lại là lúc nhìn thấy thái tử cùng nhị hoàng tử đang canh mà lệ rơi đầy mặt hôm sau vì t r ầ n an thái tử hoàng hậu đưa nhị hoàng tử đến chùa càn môn thanh tu t hai á thái tránh i mãi hiếu thuận với vui thôi cười hiếu tử thấy thế thề thuận trong mắt tử thuận. tử hoàng hậu hoàng hậu. Hoàng hậu không thôi, cười trong nước mắt khen thái tử hiếu thuận. Nhị hoàng h mừng nước đã sẽ c ở ù Càn chay Môn theo tăng nhân ăn n theo ệ m Phật đi c ù người hắn Hàn là v ơ n hoành. n g g thế tử Hai kỳ ư chẳng nửa câu oán hận cả thái giám cũng không mang theo c ứ thế ở lại trong chùa cùng các tăng nhân ban ngày gánh nước phách xài buổi tối t ụ n g kinh qua nửa tháng hoàng hậu đã có thể đứng dậy kỳ đế thăm hoàng hậu Sau đó, triệu đó kiến giác ngộ đại sư giác nhắm g tăng ộ đại đế sư là cao tăng, kỳ đế do kỳ dự ỏ i ai Giác đại thật thể trong tử thể nhìn ra trong các hoàng tử ai có long khí hộ h là lòng có các có ngộ n ra sao. sư nhắm mắt miệng niệm a di đà phật nói thiên cơ không thể tiết lộ tuy nhiên thiên cơ đã hiện ông ta không dám nhiều lời thiên cơ đã hiện kỳ đế thấp xọng niệm mấy chữ này im lặng không nói giác ngộ đại sư ở đó nhưng vô luận kỳ đế truy vấn thế nào cũng không phôn thêm một chữ trong thường viễn hầu phủ hầu ra lạnh mặt nhìn văn mộc tùng tới cầu hôn bình bảo châu xông vào nói mình nếu không phải văn mộc tùng sẽ không gả hầu ra mặt càng đen sơ gà từ phụ tái giá từ mình bảo châu nguyện ý là phụ thân ông ta cũng không tiện ngăn trở huống chi văn mộc tùng cũng được dù là bảo châu không thể sinh dưỡng nhưng về sau thiếp thất sinh con sẽ ghi t ạ c dưới danh nghĩa bảo châu thường viễn hầu cân nhắc xong mới đồng ý việc hôn nhân này nhưng ngoài dự đoán chính là bình triều kiên quyết phản đối bình bảo châu động khí t h ở phì phì ồn ào với các thị các thị bị nháo lại bệnh cuối cùng thường viễn hầu lên tiếng rằng bảo châu gà cho văn t ứ gia ai cũng không thể ngăn trở trong thời buổi dối loạn bình bảo châu tái giá cũng tổ chức g i ả n lược bình bảo châu như ước nguyện gà vào văn gia đêm tân hôn văn mộc tùng mặt mày hồng hào vui mừng nghĩ hiện giờ ông ta đã cưới một quý nữ dù cháu trai thượng chủ văn gia cũng có cơ hội đông sơn tái khởi mới vừa rồi gặp tôn thị tôn thị cũng săn sóc ông ta như thường đưa cho ông ta một chén canh g i ả i rượu uống xong canh ông ta cảm thấy trong bụng có nhiệt khí cũng tỉnh không ít tôn thị sụp mắt g ụ c ông ta nhanh tới tân phòng nghĩ đến quý thê hiền thiếp mà cả người nóng bức khó d ầ n nổi đi vào tân phòng cho người hầu lui ra ngoài ôm bình bảo châu điên loan đảo phượng cực kỳ khoái hoạt hôm sau bình bảo châu chạm nam nhân bên cạnh lại bị lạnh mà bừng tỉnh Thì cuốn quyết mặt nhìn cuốn ngồi dậy, vĩnh ă n tùng hướng lên trời sắc mặt xanh mét thị thét chói tai khiến nhà đầu bà tử ùa vào thị té ngã lộn nhào xuống giường. Một bà tử lớn mật tiến lên mộc mặt mét Một mật mới sắc chói chú chết. trời thị thét tay tử thị té tử thử thở hơi rể ùa bà vào đầu đã bà v liên công chúa cùng văn tề hiền nghe tin chạy tới văn tề hiền nhìn t ứ thúc chết mà không thể tin tưởng nổi hôm qua t ứ thúc còn nói muốn cùng hắn chấn hưng văn ra sao lại trong một đêm liền thiên nhân vĩnh cách Bình Bảo Châu văn ẫ n nói không liên quan đến mình, v tư ề Hiền không thể tin t vì đêm qua r ớ c còn ổn. Trong tân phòng chỉ có Châu còn Thúc chết chứ. khi không phòng thì phòng phu thê hai Bình thì như thế người, lại nói biết ai biết động ổn. Trong tân nào、chứ. Văn Tứ Tứ Bảo thúc là người của hộ bộ chuyện ông ta tử vong cũng giấu không được văn tề hiền lòng có nghi hoặc tất nhiên sẽ muốn tìm người nghiệm cho rõ ràng Vĩnh vào liền công ngự đến, ngự liền kết luận trúng chuyện phòng thê kết thúc thì nam nhân ngột gian thường vào nửa、đêm. Còn lại là lúc hành phòng nam nhân đột nhiên chúa thấy thi thể hai nguyên do tương đồng chỉ thời khi thê thúc thì chết thời chết là là lại là lúc mời gió, điểm sắc có sau mặt đêm. y y đó đột đột kết kết bình ấ t tử, tương thời tử thôi. đắc đồng điểm chỉ kỳ không hai nhau giống nguyên vong do b bảo châu nào tin đêm qua khi hai người hoan hảo văn mộc tùng tinh thần vẫn phấn chấn hữu lực thì còn cảm thấy vui sướng tràn trề mười mấy năm qua đã không được sung sướng như vậy sao ngủ một giấc liền chết thanh danh thị phải làm sao mã thượng phong hay mã hạ phong cũng đều là chết không hay vĩnh liên công chúa khinh thường liếc mắt nhìn bình bảo châu bình bảo châu đỏ bừng hận không thể tìm cái khe đất chui vào trong lòng thị một mặt hận vĩnh liên công chúa không tôn kính t r ư ở n g bối một mặt lại hận văn mộc tùng thân mình qua kém cỏi chết khi nào không chết lại chọn cách chết này văn tư tình cảm thấy rất mất mặt nàng ta vọt vào chỉ mặt bình bảo châu mắng to ở bên ngoài văn mộc tùng có hai thiếp thất đang quỳ tôn thị hai mắt sưng như hai quả hạch đào dù thương tâm muốn chết cũng không dám lớn tiếng khóc g i ố n g chỉ đành ẩn nhẫn khóc bên người thì có nha đầu nhỏ r i ọ n g di nương nô thì từng nghe người ta nói thế từ phu nhân thường viễn hầu phủ từng mắng phu nhân là sao t r ổ i phu nhân ở nơi nào nơi đó sẽ không được yên ổn nghe nói lúc trước nhà chồng phu nhân cũng bị khắc nha đầu đó dù nói với thanh âm rất nhỏ nhưng t i ể u ngọc hồng quỳ kế tôn thị nghe lập tức lớn tiếng hỏi người nói thật sự sao lão ra thật là bị phu nhân khắc chết tiểu ngọc hồng nói lớn tiếng nên người trong nhà đều nghe được văn tư tình vừa nghe xong cũng lập tức tới truy vấn nha đầu đó lại nói lời khi nãy thêm một lần hay quá ta nói rồi một quý nữ hầu phủ sao lại mặt dày mày dạn bám lấy thứ thúc không bỏ thì ra là thế văn tư tình nghiến răng nghiến lợi nhìn bình bảo châu bình bảo châu dùng ánh mắt ăn thịt người hung hăng liếc nha đầu kia và tôn thị oán hận nói văn Mộc mệnh một dám làm tộc có trách khắc Còn cô chưa các cưới Tùng trời thể ta thư thế trồng thô bất thế, truyền sinh đoàn, hắn? ngươi, nương, hương khang nếu lan truyền ra ngoài các gia tộc trong kinh nào dám cưới ngươi gia ra lại sao sao ra bỉ dâu? Văn tư tình phát hỏa chuyện nàng ta để ý nhất chính là ở kinh thành tìm kiếm một cuộc hôn nhân tốt sự tình liên quan đến việc hôn nhân dù không đành lòng cũng phải nhẫn nhịn chỉ có thể phẫn nộ nhìn bình bảo châu bình bảo châu không thèm xem sắc mặt nàng ta thị xuất thân từ hầu phủ văn mộc tùng dù chết không sáng g i ỏ i nhưng lại không phải thị giết thì có tội gì vĩnh liên công chúa phân phó người chuẩn bị hậu sự mặc kệ họ đối t r ọ i h ì sự biến thành tang sự bọn hạ nhân đem đèn lồng đỏ trong viện dỡ xuống thay lụa trắng để tang lên văn tư tình dùng ánh mắt khinh thường ngó bình bảo châu bình bảo châu một bụng hỏa không có chỗ dài nghe hai thiếp thất khóc sớt mướt hỏa bốc lên đầu lập tức cho ba t ử đi tìm mẹ mìn tôn thị nghe mình bị bán đi sắc mặt trắng bệch quên cả khóc tiểu ngọc hồng che mặt nhỏ giọng khóc nức nở thực mau mẹ mìn vào phủ tiểu ngọc hồng khóc lóc thương tâm tùy ý bình bảo châu đem nàng bán đi tôn thị không chịu không muốn rời đi thị khóc như chết đi sống lại trong cuộc đời thị văn mộc tùng chính là ông trời hiện tại văn mộc tùng không còn chủ mẫu muốn bán thị còn không bằng thị chết theo lão gia cho rồi bình bảo châu thấy tôn thị muốn chết muốn sống càng thêm thức khí mệnh cho các b à tử kéo thị đi ra ngoài tôn thị tránh các b à tử liều mạng hướng đầu tới cột ôm tâm tư phải chết nên đâm đầu rất tàn nhẫn tiểu ngọc hồng từ chỗ mẹ mìn chạy tới nhào vào người tôn thị tôn thị chưa chết trên chán máu chảy không ngừng người đây là tội gì chúng ta mệnh thiện nào có thể cùng các quý nữ đánh đồng các nàng dù là hại chết người cũng có thể không có việc gì vẫn tiếp tục sống phú quý hào muội muội ta hận tôn thị nắm chặt tay tiểu ngọc hồng tiểu ngọc hồng mới vừa vào văn gia lòng tôn thị tràn đầy chua sót cho rằng có một người tới tranh sùng cùng thị nào biết tiểu ngọc hồng thẳng thắn thành khẩn nói nàng ta cũng không có tâm tranh sùng thật sự là bán nghệ để sinh hoạt rất gian nan nên mới tìm chỗ dung thân quả nhiên tiểu ngọc hồng cũng không chủ động lát lư trước mặt lão gia lão gia cũng không thích tiểu ngọc hồng lúc này thị mới xem t i ể u ngọc hồng là tìm muội hai người khi không có việc gì còn có thể nói chuyện làm bạn với nhau lão gia tân hôn tâm thị thống khẩu cũng là tiểu ngọc hồng khuyên n h ủ lúc này mới cố biểu hiện ra vẻ hiền huệ tiểu ngọc hồng đưa canh g i ả i rượu bảo thị đưa cho lão gia lão gia thật sự cảm động luôn mãi khen thị một lòng thị hướng về lão gia chỉ nghĩ cả đời cùng lão gia làm bạn nếu không phải tại phu nhân sao lão gia lại chết trên ô không nô nô nô nô n lòng hận oan, nhân nhân nếu phu nhân bán nô thì, nô thì chỉ có thể chết. Phu nhân thiện tâm cầu ngài ngài thị chết Thị thể chết thị thù. thị từ tuổi theo thị, thị thể chết tâm thị t phu hại. phải Phu khi phu chỉ phu lão là làm lão lão lưu lại gia gia gia đầy đều được đã đi đi. cầu hầu ý, do báo cho có mà hạ vì c h á n tôn thị mó tơi ư chảy đầy mặt rất là khủng bố vĩnh liên ghét bỏ l ư ớ c mắt nhìn bình bảo châu khinh miệt Phụ chương ô n g c ú a còn d một trăm hai mươi ngoài sản từ mặt bình bảo châu giờ là văn thị xanh trắng đan sen trong lòng thầm oán hận vĩnh liên công chúa luận bối phận là muội muội hoàng hậu vĩnh liên công chúa còn phải gọi thị một tiếng gì hiện tại thị lại gả vào văn gia là thê t ử của văn tứ gia vĩnh liên công chúa phải gọi thị là thím nhưng vĩnh liên không hề lễ phép đối với trường bối trước mặt người khác hạ bệ mặt mũi thị văn thị không cam lòng nhưng vĩnh liên là công chúa hoàng gia lời công chúa nói thị vẫn phải nghe nếu tôn thị ỉ vào việc hầu hạ lão ra nhiều năm không thể bán đi thì cứ lưu lại đó một thông phòng mà thôi về sau còn rất nhiều cơ hội thu thập thì văn thị đen mặt gọi người môi giới đến tôn thị không thể bán thì tiểu ngọc hồng không phải không thể bán một thiếp thất mới lại xuất thân ti tiện muốn bán thì bán thôi cuối cùng tôn thị ở lại tiểu ngọc hồng bị bán ra ngoài tiểu ngọc hồng lớn lên không tồi bình bảo châu đang nổi nóng không thu một phân bạc nào chỉ bảo mẹ mìn dẫn người đi mẹ mìn h mới vừa dẫn người trở về đã có khách tới cửa bỏ một bút bạc mua tiểu ngọc hồng văn mộc tùng tử vong bình gia nhất định phải phái người đi báo tang h ì sự biến thành tang sự ai cũng khó tiếp thu thường viễn hầu n h â n chặt mày chết vì mã hạ phong là cái chết không có thể diệt người ngoài sẽ nhìn bảo châu thế nào thế từ phu nhân cắt thị thầm mắng sao trổi lệnh cho hạ nhân không được cho cô nãi nãi tới cửa đó chính là tang môn tinh thật vất vả mới tiễn được ôn thần đi ngàn vạn lần không thể lại chọc trở về lời đồn đã truyền rất mau văn mộc tùng tử vong đã truyền hết ra ngoài bình bảo châu ngay sau ngày tân hôn đã thành quả phụ thực sự thành đề tài cho các phu nhân đàm luận đặc biệt rất nhiều người cỡ tuổi bảo châu còn có các cô nương nữa họ dù không tiếp xúc nhiều với bình bảo châu nhưng các nàng cũng vui sướng khi có người gặp họa âm thầm khinh bỉ chê cười văn già ở tận thương bắc linh vị của văn mộc tùng cũng phải về thương bắc bình bảo châu là quá phụ ấn lễ phải trở về nhưng thị nào chịu nháo muốn hòa ly văn già đương nhiên không thể đồng ý văn tề hiền cho rằng bình bảo châu là thù phạm hại chết tứ thúc vô luận thế nào cũng không thể hòa ly cho thị trở về nhà văn tư tình gặp ai cũng nói bình bảo châu khắc chết tứ thúc nàng ta nên thị phải vì tứ thúc thù tiết cả đời muốn hòa ly tái giá đều không có cửa bình bảo châu đại náo lấy tôn thị phát tiết không màng chuyện tôn thị thương thế chưa khỏi mà lăn lột tôn thị trong nước mắt toát ra hận ý ngập trời t ấn càng càng theo lễ bổn cung phải gọi ngươi một tiếng tứ thẩm tứ thúc chết như thế nào lòng tứ thẩm biết rõ chuyện khác bổn cung không muốn nói chỉ muốn hỏi tứ thẩm nếu ngươi hòa ly tái giá thử hỏi con nam từ nào dám cưới ngươi Có nàng g ư ờ i n o ạ i vội mình mạnh lớn mà lớn vàng ta ì bình bảo châu tối sầm, cái gì m Mặt sầm, mà mạnh mạnh đoàn, mạnh m chết chứ? châu cái có khác? định, thể thị tối trường trời bảo đoàn, nào oán người khác? Lời thị nói đều Lời là n khenh thường và không đồng ý, văn tình g theo tư t và ý, ứ căm giận trợn trắng Nàng đời trợn trên nào có nữ nhân này? mắt mặt thế ta dày có c vô sỉ thế này? Nàng ta căm tức chừng bình bảo châu nếu không phải ngươi là lơi tư thúc nào sẽ chết vĩnh liên công chúa cười một tiếng một cây làm chẳng nên non bình bảo châu là đáng phụ văn mộc tùng cũng không phải thứ tốt lành gì nàng ta chướng mắt nhất là thứ nam nhân dựa vào nữ nhân thượng vị văn mộc tùng cho rằng cưới thế gia quý nữ là có thể bình bộ thanh vân nhưng không ngờ được mình vì vậy mà mất tính mạng thật sự là buồn cười đến cực điểm bình bảo châu không dám nói vĩnh liên công chúa nhưng với văn tư tình thì không để vào mắt thì bày ra dáng vẻ t r ư ở n g bối công chúa nhìn xem nàng ta không tôn trọng t r ư ở n g bối một kẻ là chất nữ lại dám cùng tím nói chuyện như thế sao văn tư tình đang muốn lôi kéo vĩnh liên công chúa vì vĩnh liên công chúa thân là t à u tử ở trong lòng nàng ta tất nhiên nghĩ công chúa sẽ thiên vị nàng nàng tự tin mười phần mắng bình bảo châu vì già mà không nên ngươi còn biết mình là t r ư ở n g bối sao vội vàng muốn tái giá chẳng lẽ rời nam nhân là ngươi không sống được sao lời này cực kỳ khó nghe bình bảo châu thẹn quá thành giận muốn đánh nàng nàng ta trốn sau lưng vĩnh liên công chúa vĩnh liên công chúa chào phúng nhìn bình bảo châu thôi nàng ấy tuy rằng nói lời thô bỉ nhưng không còn nói sai ngươi đừng vội nháo chừa cho mình chút thể diện ngươi muốn hòa ly tái giá chớ nói đến bọn họ không đồng ý bổn cung cũng không đồng ý ngươi không biết xấu hổ bổn cung còn muốn giữ mặt mũi văn gia cũng muốn mặt mũi tư thúc phải đưa về thương bắc người đỡ linh vị trở về đi vĩnh liên công chúa lời cùng thị nhiều lời mình ở trong cung chịu cảnh hoàng hậu tức giận cũng không dám trắng trợn biểu đạt bất mãn bình bảo châu bất quá chỉ là quả phụ đối phó vẫn dư sức bình bảo châu không muốn nhưng việc này thị không chiếm lý thường viễn hầu không thể giúp thị xuất đầu thị đi hầu phủ cầu cứu các thị đóng cửa không gặp thường viễn hầu ngại thị làm mất mặt chỉ khuyên thị vì văn mộc tùng giữ đạo chờ qua hiếu kỳ rồi nói cuối cùng ngày đưa văn mộc tùng lên đường thị chỉ có thể đi theo về thương bắc tôn thị là thông phòng của văn mộc tùng tất nhiên muốn đi theo về thương bắc dọc theo đường đi bình bảo châu trà đạp tôn thị liên tục nhưng tôn thị vẫn cắn răng chịu đựng linh cử văn mộc tùng chưa tới thương bắc thì bình bảo châu vì khí hậu không quen mà nhiễm kết lị thật vất vả trở lại thương bắc cả người gầy thành da bọc xương văn gia cảm thấy bà tử nha đầu của thị không để tâm hầu hạ nên đổi thành người văn gia hầu hạ Tôn thị tự tiến cử bản thân chiếu cố văn thị, không đến một tháng cuối cùng vẫn không thể tốt lên, buông tay táng tùng, tang. Tin thị chết truyền tới trong thường tĩnh trừ thường trong thì không không buông không bản văn đến cùng vẫn lên, nhân gian. Văn văn tùng, người kinh văn kinh、thường、viễn động viễn đóng ngày nên chiếu hợp phái hầu phủ hầu hai phụ cuối già với việc ai cử cố mộc có cửa báo vào gì gì đem đó. làm làm nếu không phải sợ người khác nói xấu các thị thật muốn cười thống khoái vài tiếng trên thực tế các thị cũng thật làm thế nhưng bất quá là cười ở trong phòng của mình thôi bỗng nhiên nhớ tới phượng nương ở chùa cảm quang thanh tu mà thu hồi tiếng cười nhi thử cố chấp đoạn phượng nương đã nói rõ là không muốn thật là giống vở kịch kia lòng đoạn phượng nương có người khác từ trước cát t h ị cũng nghe rất nhiều phu nhân lén nói là hoàng hậu coi trọng đoạn phượng nương muốn để cho thái tử chẳng lẽ đoạn phượng nương cùng thái tử có tư tình cát t h ị càng nghĩ càng cảm thấy không sai thái tử vì đoạn phượng nương mới lãnh đạm với tương nhi n h t ử cũng vì đoạn phượng nương mà tinh thần x a sút thật là oan nghiệt nàng một đôi nhi nữ đều thua trong tay đoạn phượng nương các thị hà quyết tâm chờ đoạn phượng nương trở về vô luận thế nào cũng phải cùng chiều ca nhi viên phòng chặt đứt niệm thường của họ nhưng bên thái tử cũng nên cùng tương nhi hòa hào các thị nghĩ thế liền đệ thiệp tiến cung trong cung từ lần thái tử bị lời đồn hoàng hậu vẫn luôn ngốc tại đức xương cung thái tử tới thăm nhị hoàng tử ở chùa càn môn thanh thu kỳ đế bận việc triều sự thù được thiếp của các thị cầm ma ma báo cho hoàng hậu hoàng hậu bình tĩnh thị muốn gặp bồn cung thì cứ cho đến đây đi tóm lại đó cũng là nhà mẹ đẻ bồn cung nào có thể mặc kể cách ngày các thị được tiến c u n g các thị hốc mắt hồng hồng chắc là khóc hoàng hậu nương nương lòng thần phụ khó chịu nếu không phải thật sự không có biện pháp cũng sẽ không đến quấy giày nương nương có gì thì liền nói đi bồn cung sẽ vì ngươi làm chủ hoàng hậu thoạt nhìn như bệnh sắc mặt cũng không tốt lắm các thị dùng khăn ấn khóe mắt thu hồi khăn nương nương thật sự trong nhà quá nhiều chuyện bảo châu bệnh chết thần phụ bi thống đêm còn khóc vài lần thần phụ nghe người ta nói khi bảo châu chết trên người chỉ còn một tầng da t h ư ờ n g bắc đường xá xa xôi hầu ra chỉ phái quản sự đến phúng viếng ngẫm lại thật thương tâm hoàng hậu than nhẹ một tiếng đỏ hốc mắt ai nói không phải chứ bảo châu từ nhỏ được dưỡng kiều quý trước khi chết còn không biết gặp bao tội bổn cung cũng thay nàng khổ sở nhưng thiên tai bệnh họa nơi nào có thể dự đoán được n g ư ờ i cũng nén bi thương đi nương nương nói đúng bảo châu sinh thời đau nhất là chiều ca nhi cùng t ư ơ n g tỷ nhi giờ hai đứa nhỏ thần phụ nhìn mà khổ sở tương nhi còn đỡ là thái t ử phi trong cung có nương nương chiếu ứng thần phụ cũng yên tâm nhưng chiều ca nhi không giống triều h thê mà như không, cả ngày vẫn chỉ một mình, một người để được hỏi hàn ân cần như chi kỳ cũng không có thần phụ có nghĩ thầm hay là để phượng ế nó ngày vẫn người ân cần cũng nương có có có cả được tử một một t mà kỳ để để là ở về, khả nhân h luôn ế hiếu u mẫu thanh thu đạo, đành đầy xong, phượng phụ mảnh thanh thần không thị chứa hốc h nương nước lòng. nói lần nữa một tâm, mắt một mắt. i vì Các ca nhi nhân duyên không thuận bổn cung là cô mẫu cũng có phần sai nếu không phải bổn cung thấy hắn một lòng say mê mới đem phượng nương tứ hôn cho hắn sẽ không có nhiều khúc c h ế t vậy nương nương ngài ngàn vạn không thể nói như vậy nào có thể trách nương nương đều là bọn họ có tâm ma chờ khi phượng nương giữ đạo hiếu về phủ nàng cùng triều nhi chân chính làm phô thê thì tốt rồi cũng chỉ đành như thế hoàng hậu sai người đến đông cung tỉnh h bình tương bình tương tới thực mau đầu tiên là cấp hoàng hậu tỉnh h an sau đó liền ôm các thị khóc lớn lên tương nhi sao lại khóc thành như vậy các thị đau lòng liên tục hỏi bình tương gạt lệ không đáp hoàng hậu trầm mặt hỏi tương nhi nói cho cô mẫu nghe có phải là vì thái tử không đến chỗ ngươi thái tử việc học nặng nề còn tham nghị việc trong triều có lẽ là không dành tương nhi không trách hắn là vì nhìn thấy mẫu thân nên cao hứng nhất thời khó tự kiềm chế thôi ạ n g ư ơ i chớ thay thái tử che giấu lòng bổn cung rõ ràng ngươi là chính phi hắn dù vội cũng không thể vắng vẻ ngươi cô mẫu ở chỗ này đáp ứng ngươi trừ phi ngươi sinh con trước nếu không bổn cung tuyệt đối sẽ không cho phép ở đông cung có hai từ khác sinh ra trước lòng bình tương đại hì quỳ xuống tạ ơn các t h ị cũng yên lòng có lời này của hoàng hậu vô luận thái tử có ý với ai đều không thể lướt qua tương nhi tương nhi có đích hoàng tử thì không cần sợ ai các thị vừa lòng rời cung bình tương cũng tự tin trở lại đông cung hoàng hậu được cầm ma ma đỡ tay đi ra ngự hoa viên một chút nghe cung hiền phi truyền ra tiếng đàn du dương dễ nghe gần đây bệ hạ thường đến ở chỗ hiền phi sao cầm ma ma nhỏ giọng trả lời hiền phi nương nương từ khi vĩnh liên công chúa xuất giá thường khóc đến tỉnh mỗi đêm bệ hạ biết được nên ở mấy ngày ban đêm khóc tỉnh hoàng hậu lạnh lùng hiện tại khóc sớm làm gì về sau có rất nhiều thời gian để khóc hơn n g ự hoa viên là muôn hồng nghìn tía như trốn phồn hoa lá xanh mùi hoa cỏ ngập tràn hoàng hậu được cầm ma ma đỡ tay nhìn tường cao xa xa rồi ngẩng đầu nhìn tường xanh lam có tinh vân mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng l ặ n g ám đế lại là lốc xoáy chảy xiết vạn thụ đều tịch bách thú thuyệt mây đen áp thành phong bất động giữa hè đến trong kinh rất nóng nhiệt độ cơ thể thai phụ vốn hơi cao càng cảm thấy gian nan may mà tư phủ không ít bạc phòng chỉ nương đều bày đồ đựng băng khối băng t o á t hơi lạnh làm trong phòng thoải mái hơn triệu thủ hòa cùng thái đại tiểu thư đã thành thân khi thành thân triệu thư tài không được dự cùng thị muốn chiếu cố trượng phu phu thê hai người lại không thể rời kinh bách thành gần đồ cổ hiệu trưởng phu nhân giúp triệu thủ hòa lo liệu hôn sự triệu thư tài vô cùng cảm kích cảm tạ lương anh cũng viết thư cho chị nương nói thực thích lãng sơn đồ cổ xa xôi không như trong kinh nhiều quy củ lãng sơn thanh tĩnh không có việc gì nên nàng có thể tùy tính mà làm thi thoảng vào núi săn thú rất khoai ý nhị p h ò n g ít người nên một nhà hòa thuận vui vẻ chị nương thay nàng ấy cao hứng hồi âm nói tình hình bản thân gần đây trừ bỏ dưỡng thai cũng không còn gì làm vì thu thân dưỡng tính dạy thai nhi nàng bắt đầu luyện chữ có tư lương xuyên dạy nàng tiến bộ thực nhanh ít nhất là khi hắn khen nàng cũng mang theo vài phần thiệt tình tư gia vốn không thích xem náo nhiệt nên yến hội cũng không tham gia ai đưa thiếp mời đều bị tư lão phu nhân đ ẩ y hết tư lão phu nhân cho c h ỉ nương uống thuốc an thần trừ bỏ thiệp hoàng gia thì có thể đ ẩ y hết vĩnh liên công chúa hạ thiệp hai lần một cái là thưởng trà một cái khác là phẩm hạt sen theo ư ra đầy k ô n xong nàng danh nương. nhân nhân Cùng lần con. g giày lão bảo cho vì chỉ đích danh chỉ nương. Lão phu nhân bảo tư phu nhân đi thay.、Cùng、thị tư phủ hai h đi đưa một ít Tư tư tư tới một t bé siêm y mũ tháng tăng bụng c h ỉ nương cũng lớn lên bởi vì thân mình nàng gầy nên có vẻ bụng cực lớn nàng tự biết lúc này trung y nhiều hạn chế nếu muốn thuận lợi sinh hài từ phải dựa vào chính mình nàng nghiêm khắc khống chế lượng ẩm thực lúc đầu tư lương xuyên còn khó hiểu nghe nàng giải thích cũng khẩn trương chung mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng ăn cơm quan sát bụng nàng sợ hài t ử lớn lên quá to mỗi ngày nàng cơm nước xong đều đi trong vườn nửa canh giờ chỉ cần hắn ở nhà thì cũng đi theo phô thê hai người chậm bước nhìn ánh nắng chiều với lưu vân nhìn trong vườn hoa lại nở một đợt mới lá cây xanh rồi lại vàng gió thu vừa thổi qua chỉ nương nửa đêm đau bụng suốt một ngày một đêm mới sinh hạ một nhi t ử từ lương xuyên ôm con mà tay đều run hắn có nhi t ử tiểu nhân nhi mở đôi mắt hắn chua sót muốn rơi lệ bà đỡ liên tục khen hài từ lớn lên ngoan con nhà bình thường vài ngày sau mới có thể mở mắt từ các lão đặt tên chữ là tư cảnh nho trong phủ gọi là đại ca nhi ngày đại ca nhi tắm ba ngày tư phủ không làm lớn c h ỉ thỉnh vài bạn bè thân thích tới cửa hàn vương phi vĩnh an công chúa cùng với cùng thị đến vĩnh liên công chúa không mời tự đến từ lão phu nhân mắt lóe tinh quang ra hiệu cho bà t ử vĩnh liên công chúa đi theo vĩnh an công chúa vào trong phòng xem chị nương hàn vương phi tới trước bồi t ư phu nhân nói chuyện vĩnh liên kéo tay vĩnh an bám bên người trong phòng chị nương ngồi dựa trên giường nàng đẫy đà một ít khí sắc không tồi làn da trơn mềm càng thêm nữa diễm sắc cùng thị tới sớm đang ngồi bên giường thấy các nàng vào vội vàng đứng dậy hành lễ vĩnh an công chúa nâng bà gì buồn cung là vãn bối sao có thể nhận đại lễ vĩnh an đã nói vậy vĩnh liên tất nhiên không cần thêm lễ cùng thị đứng ở một bên vĩnh an trêu ghẹo c h ỉ nương nhìn xem sinh s o n g hài từ lại càng thêm câu nhân bổn cung vừa rồi đều nhìn đến ngây người vĩnh liên đôi mắt cũng nhìn chằm chằm c h ỉ nương trong chốc lát sau đó đánh giá tư t h i ể u công t ử ở nơi nào sao không ôm lại đây nhìn xem hắn ăn sữa liền ngủ để ta gọi người đi ôm hắn lại đây vậy để hắn ngủ đi chờ lúc tắm cũng có thể nhìn mà vĩnh an công chúa vội ngăn lại nàng tùy ý hỏi chị nương vài câu liền lôi kéo vĩnh liên đi ra ngoài chỉ còn cùng thị cùng chị nương chị nương gọi hải bà t ử lúc người ôm đại ca nhi ra ngoài hãy chú ý chút tránh một ít kẻ không sạch sẽ động tới đại ca nhi hải bà t ử lập tức hiểu ý lễ thắm ba ngày bắt đầu nhũ mẫu ôm đại ca nhi ra tới hải bà t ử tiếp nhận ôm vào trong lòng ngực nghiêng thân mình hướng về phía hàn vương phi Cùng chậu, cũng của cùng cùng cảm kích ngoại, nguyên Hàn Vương Phi theo sau cũng vứt kim nguyên bảo, nhưng nhỏ hơn của cùng thị, cùng thị thở vào nhẹ nhõm cảm kích Hàn Vương、Phi、nể thị vứt theo vứt thị, thị thở mặt. Phi Phi là bà bà vào vào bảo bảo, kim kim sau đến phiên vĩnh an công chúa nàng từ phía ma ma tiếp nhận hai tấm ngân phiếu mỗi người một trăm lượng nàng đem ngân phiếu đặt ở khay trả nói với vĩnh liên may mà ta chuẩn bị nhiều bị một phần vừa lúc thay ngươi dùng tới cái này sao được nào có thể để hoàng tỷ tiêu pha vĩnh liên nói xong cũng từ tay ma ma lấy ra một túi tiền nàng ta tiếp nhận cười bỏ túi tiền bên trong cũng là một thỏi kim nguyên bảo nàng đang muốn đem kim nguyên bảo bỏ vào chậu nước thì vĩnh an công chúa đoạt lấy mất nếu ngươi băn khoăn thì không bằng kim nguyên bảo này bổn công nhận mặt vĩnh liên công chúa trắng bệch hải bà từ theo bản năng ôm đại ca nhi càng chặt thêm bồn xong hải bà từ tự mình ôm đại ca nhi cười cổ áo đại ca nhi b à đỡ nhanh chóng nhỏ vài giọt nước kết thúc buổi lễ đại ca nhi khóc rất lớn bà đỡ vui mừng khấn hải bà từ mặc lại tã lót ôm đại ca nhi tiến vào nội thất đặt cạnh chị nương nhỏ giọng kể chuyện mới vừa rồi phát sinh chị nương nghe mà tức tím người chương một trăm hai mươi một cốt nhục chia lìa tắm ba ngày xong vĩnh an tới cáo từ nàng lôi kéo tay vĩnh an chân thành cảm ơn biểu tỷ vĩnh an vỗ tay nàng cũng không nói gì túi tiền đó đã bị vĩnh an công chúa tùy tay ném cho ma ma ma ma kia từng nhỏ ở trong cung bồi nàng lớn lên đối với việc xấu ở h ậ u cung rõ như lòng bàn tay ma ma nhéo túi tiền liền cảm giác được túi tiền làm bằng da dê trong lòng đã sáng tỏ nếu không phải kim nguyên bảo có vấn đề thì vì sao phải dùng da dê làm túi tiền chờ khi trở lại phụ công chúa ma ma đem túi tiền mở ra thân mình cách khá xa từ túi tiền như có như không mùi hương lạ ma ma đó cẩn thận n g ử i chậm rãi cho mày vĩnh an công chúa biết có gì, hỏi là thứ gì nô thì hoài nghi kim bảo có độc nhưng độc này quá lạ nô thì sinh thời chỉ nghe nói qua nên không dám xác định ma ma thắt dây lưng đem túi tiền gói trong khăn đặt ở một túi khác vĩnh an công chúa đáy mắt ám trầm ma ma thận trọng thế có thể thấy được độc này không chỉ khó trị mà còn thập phần khó có được vĩnh liên muốn dùng để hại trĩ nương nên chọn đại ca nhi dụng tâm hiểm á c quả thực đáng chết ngươi hoài nghi là loại độc gì công chúa có từng nghe nói qua tiền triều có một loại bí độc danh gọi cốt nhục chia lìa cái gì vĩnh an thấp giọng kinh hô người nói kim nguyên bảo có khả năng dính độc này ma ma thần sắc ngưng trọng gật đầu đ ộ c có mùi hương thoang thoảng như hoa hồ thi nở rộ nếu hòa ở trong nước chỉ cần một hai giọt là có thể làm làn da thối giữa vô luận loại là linh đan rượu dược gì cũng đều không thể ngăn cản da thịt hưa thối Cuối c ù người thịt hủ hóa từng khối mà bóc ra, có thể thấy hủ hóa khối bóc có ra, mù mà đ ợ c b chúng độc trong thời gian ngắn không chết được phải đợi khi toàn thân thịt rơi từng khối mới tắt thở kẻ đó muốn nhìn người khác chịu đựng cốt nhục chia lìa sống không bằng chết người chết từ thi rất khủng bố thân nhân tránh không kịp sớm vùi lấp cho nhanh đổ quá mức âm độc thiên kim khó được tiền triều có vị s ủ n g phi vì được đế vương ân s ủ n g khiến chúng phi từ ghét sinh hận một phi từ khác lặng lẽ hạ độc này khiến nàng ta nhận hết đau khổ mà chết đế vương tức giận xử từ phi từ hạ độc cũng đem độc này liệt vào danh sách cấm vật đến kỳ triều thì người biết về độc này càng ít ỏi không có mấy ai rõ ràng vĩnh an công chúa lạnh mặt hàn quang dày đặc vĩnh liên càng ngày càng độc ác sớm nghe nói nàng ta không cùng văn phò mã viên phòng nàng liền biết vĩnh liên không hết hy vọng trăm triệu lần không nghĩ tới nàng ta phát điên với hải t ử cũng không buông tha c ư n h i ê n âm độc thế nàng cũng là mẫu thân tự nhiên biết hải t ử là tâm đầu của người làm mẹ suy bụng ta ra bụng người nếu tư ca nhi thực sự có gì ngoài ý muốn chỉ nương phải làm sao bây giờ ma ma dùng đũa gắp kim nguyên bảo ra đặt trong một chậu nước Cung nữ bỏ vĩnh Vĩ an nhìn chậu nước sắc mặt ngưng trọng lương phò mã vội vàng tiến vào với tư lương xuyên tư lương xuyên nghe được chuyện ở lễ tắm ba ngày mới vội vàng tới hắn cũng không nói gì với lương phò mã chỉ cầu kiến vĩnh an công chúa hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy chậu nước có kim nguyên bảo cùng con cá chết đôi mắt hắn trầm xuống sậu khởi cuồng phong công chúa kim nguyên bảo này chính là cái ngài lấy từ vĩnh liên công chúa sao vĩnh an công chúa trầm trọng gật đầu là độc gì vĩnh an công chúa nháy mắt với ma ma ma ma đó thấp giọng nói về cốt nhục chia lìa từ lương xuyên nghe xong trong mắt càng thêm lốc xoáy hai tay hắn nắm chặt thành quyền khớp xương trở nên trắng bạch ma ma mới vừa rồi lời nói chỉ cần một hai giọt là có thể người bệnh toàn thân thối giữa mà chết đúng không hồi tư đại nhân không sai ạ hắn nhìn vĩnh an công chúa bạo nộ mang theo áp lực ẩn nhẫn công chúa đem vật ấy cho ta vĩnh an công chúa bảo ma ma ma ma dùng đũa đem kim nguyên bảo kẹp ra bỏ vào túi tiền chung đưa cho hắn hắn tiếp nhận nói đa tạ xoay người rời đi lương phò mã cùng vĩnh an công chúa đối diện ánh mắt nhau phảng phất như nhìn thấy bão thắp sắp tới mà lo lắng âm thầm nàng lệnh ma ma cùng công nữ chuyện hôm nay không thể để lộ ra từ lương xuyên rời phụ công chúa gió mùa thu thổi mạnh làm tay áo và trường bào tung bay trong lòng hắn lạnh băng một mảnh như gió lạnh tàn sát bừa bãi trong ngực lửa giận bốc thẳng tới chân trời cả kiếp trước lẫn kiếp này hắn đều chưa từng sợ hãi qua sợ hãi sự tình trở thành sự thật giả sử có vạn nhất âm mưu của vĩnh liên công chúa thực hiện được như vậy hắn nên làm gì bây giờ c h ỉ nương nên làm gì bây giờ hắn chưa bao giờ hận một người nào hận đến muốn chết hứa lịch đi theo phía sau trong bóng đêm cơ thể chủ t ử tàn ra nồng đậm sát ý sát ý quá cường thịnh làm hứa lịch cả kinh hãi hùng sắp đến cửa hắn đem đồ dao cho hứa lịch chính mình chỉnh lý quần áo dường như không có việc gì đi vào ở nhà kề đại ca nhi ngủ ngon lành trong nôi hắn đi vào nhũ mẫu đứng dậy hành lễ hắn xua tay c h u y ê n chú nhìn tiểu nhân nhi trong nôi miệng nhi từ vừa động khi đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt hồng làn da cũng còn nhăn hắn đứng bên cạnh nhìn không dám chạm vào đây là con hắn hai đời lần duy nhất huyết mạch hắn xuất hiện hắn không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới con hắn tiểu nhân nhi không hề có cảm giác vẫn ngủ ngon hắn nhìn chằm chằm con trai đôi mắt có chút ẩm ướt trong phòng c h ỉ nương đang chờ hôm nay hành động của vĩnh liên công chúa làm nàng cảm thấy bất an nàng muốn đã phát sinh chuyện gì qua của vĩnh liên công chúa có vấn đề hay không nàng nhìn rèm cửa lay động do tay t r ư ở n g phu nhẹ nhàng xốc lên lại nhanh chóng khép lại không cho một tia gió lạnh tiến vào phu quân tiếp có lời muốn cùng chàng là chuyện gì hắn thần sắc như thường ngồi bên cạnh thê t ử chỉ nương liếm liếm môi hôm nay đại ca nhi làm lễ tắm ba ngày vĩnh liên công chúa không t h ỉ n h cũng tự đến tiếp cảm thấy có chút không thích Lúc bảo hài mụ mụ lưu tâm.、Lúc、thêm thấy không hợp hài nên bồn, lưu vẫn luôn nghĩ chẳng lẽ khi nàng ta thêm bổn lễ có gì không ổn hắn nhìn thê từ trên mặt nàng mang theo sự bất an làn da trắng nõn đôi mắt như sương mù mênh mông lộ ra sự kiên nghị hắn biết thê t ử không như phụ nữ tầm thường yếu ớt nhưng hiện tại là thê t ử hắn hắn không muốn nàng có lo lắng gì xác thật là có chút không ổn mấy ngày nữa ta lại nói cho nàng chị nương nhìn chằm chằm vào mắt trượng phu trong đôi mắt đó nói cho nàng việc này không phải là nhỏ được hắn đỡ nàng nằm xuống mình ngủ ở ghế quý phi bên cạnh trong phòng nàng không có người trực đêm sau khi sinh người ban đêm hầu hạ nàng là hắn nhũ mẫu là sớm được nghỉ c h ỉ nương trước khi sinh đã thương nghị qua đại ca nhi sau khi sinh ra nếu nàng có thể cho ăn thì nàng sẽ tận lực vì thế đại ca nhi do nàng cho sữa nếu không đủ mới giao cho nhũ mẫu tiểu nhân nhi một đêm uống sữa vài lần hắn cũng dậy theo trong ánh nến mờ nhạt hai người vẫn không vào giấc ngủ c h ỉ nương vì trong đầu miên man suy nghĩ nên khó đi vào giấc ngủ nàng mờ to mắt nhìn đỉnh trướng lụa phô quân ngủ rồi sao Không không chớ nghĩ cho thân chuyện. nàng còn loạn, vạn người có, cữ, có có ở sự sẽ đều để ta, ta sẽ không để cho người thân có chuyện. Tiếp bên i cuối cùng cha gia i ế nếu t nhưng cùng vĩnh cha l cạnh ô n chàng muốn làm thế nào? Bên g gây chúa có c thế tâm tội, làm truyền đến âm thanh ám trầm thứ ta nhận định ai lấy tên nhọn nhắm vào thì vô luận là ai ta tất sẽ chu sát có những lời này c h ỉ nương mới cảm thấy tâm kiên định chút Có lẽ là làm lần do đã làm mẹ, người nhiều trước ả i mới sinh tiểu Nhi qua chịu ra, ngàn vạn nhân không con cực khổ h một sẽ t để ơ n tổn, nàng hận không thể giết kẻ hại con mình. g giết thể t hại kẻ r ư đó nàng vẫn luôn nghĩ nếu vĩnh liên công chúa muốn hại nhi tử nàng tất nhiên sẽ lấy lại công đạo dù đối phương là công chúa chỉ cần đụng nghịch lân nàng cũng sẽ giết mà nhi tử chính là từ huyệt của nàng nàng nhắm mắt chậm r ã i ngủ nghe hồ hấp thê tử trở nên đều đều nam tử nhẹ nhàng đứng dậy lén lút mở cửa ra ngoài trong góc viện âm u hứa lịch nhìn thân ảnh hắn nhanh chóng hiện thân đuổi theo vĩnh liên công chúa từ tư phủ trở về dọc theo đường đi nàng ta đều âm mặt nàng ta không ngờ vĩnh an sẽ làm hư chuyện của nàng ta nàng ta cùng vĩnh an là hoàng t ỷ muội chẳng lẽ còn thua so với triệu chỉ nương chỉ là biểu muội Ở trong lòng nàng ta thật sự không sợ vĩnh an vạch trần thứ nhất vĩnh an cùng nàng ta là t ỷ muội vạch trần nàng ta thật không có nửa điểm chỗ tốt Thứ sau n nàng nói Vĩnh lấy đi, điểm có ngốc có thể Vĩnh Vĩ không ngốc như An khi hà kiệu nàng ta lập tức về phòng văn tề hiền chờ tiểu đình thấy nàng ta đi tới tay cầm sách đọc lên vĩnh liên công chúa lộ ánh mắt khinh thường cũng không thèm liếc hắn một cái khóe mắt dư quang nhìn vĩnh liên công chúa cất bước đi cũng không liếc hắn cái nào đã vào lòng hắn không khỏi tràn đầy thất bại buông sách chắp tay sau người bất đắc dĩ rời đi vĩnh liên công chúa không chịu hắn thị tầm trong lòng hắn sốt ruột cũng cảm thấy không cam tâm kịch kia rất thật hắn không dám nghĩ tưởng tượng chút đã cảm thấy phò mã gia đáng thương kia chính là mình mà vĩnh liên công chúa chính là người vì trong lòng có người mà thành kẻ ác nghĩ như vậy trong lòng càng thêm không tốt nên đi tìm bằng hữu uống rượu hắn hiện tại là phò mã gia người ta vẫn muốn bán tam bạc diện hôm nay phiền muộn cũng không nghĩ hồi phủ bằng hiễu kia cũng là kẻ biết điều nên hay mời rượu hai người uống đến giờ hợi thì uông công tử đến ba người lại bắt đầu uống đến gần buổi trưa trường quầy chịu không nổi nhưng ngại văn tề hiền là phò mã nên không dám tiến lên khuyên uông công tử nâng văn tề hiền dậy muốn đưa hắn về nhà vị bằng hiễu tới trước kia thì tự hành trở về nhà văn tề hiền uống đến say uông công tử đỡ hắn phò mã ra ngài cùng công chúa đang tân hôn sao có thể uống say thế này rồi hồi phủ nói không chừng công chúa không vui đấy nàng có gì không vui chứ nàng mặc kệ ta lời này không thể nói như vậy nàng là công chúa là chủ t ử chúng ta cũng không thể dở tính tình gì vừa lúc nhà của ta ở phụ cận không bằng ngài đến nhà ta uống chén canh g i ả i rượu rồi lại đi văn tề hiền vẫn chưa say đến bất tỉnh nhân sự nghe vậy cảm thấy có lý nếu hắn thế này trở về bị người khác nói với công chúa càng khiến công chúa không vui buồng công tử đỡ hắn về nhà gọi tức phụ nấu canh g i ả i rượu văn tề hiền uống xong tỉnh không ít phò mã ra đây là trong lòng có việc sao văn tề hiền hừ một tiếng ngốc tử cũng có thể nhìn ra hắn không như ý cưới công chúa làm tức phụ giống như thỉnh tôn đại phật về cái gì cũng dựa theo công quy t i ê u thúc đã chết hắn muốn có người nói chuyện hay quyết định gì cũng không có Chỉ bằng hắn, bằng làm thiên ế nào chấn hương văn、ra. Hắn nghẹn n khuất h ra. ề u Nguồn lại lời nói nói. nói ngài phải i không không. nhìn thấp Phò hay h công sọng này, dám mã một xem có ra. ra ra ta tử t hạ này phàm là nữ t ử vô luận là tôn quý hay ti tiện cũng thế một khi tâm hướng về ai thì sẽ khăng khăng một mực văn tề hiền lại hư lạnh một tiếng đạo lý này hắn minh bạch chính là công chúa không đặt tâm trên người hắn thì khăng khăng một mực thế nào phò mã ra nữ nhân rất dễ cảm động khi nàng gặp nạn ngài không rời không bỏ nàng sẽ đào tim đào phổi quyết trí không thay đổi cho ngài hắn nói với vẻ thần bí hình như có tâm đắc văn tề hiền tâm vừa đọc hỏi người có biện pháp hay biện pháp hay thì chưa nói tới công chúa kim chi ngọc diệp từ bé đã cầm y ngọc thực làm sao có chuyện khó xử hắn nói xong lại nhăn mày văn tề hiền cũng trầm tư công chúa sẽ có gì khó xử thân phận tôn quý hưởng không hết vinh hoa phú quý nàng ta nào sẽ có chuyện khó xử huồng công t ử bỗng nhiên phách một trường giống như nghĩ đến cái gì nhưng lại lắc đầu thở dài rất là khó xử văn tề hiền đ ẩ y hắn một phen nói đi có gì hay rồi hắn trần c h ờ nói điểm sáng đúng là có một cái chỉ sợ ta nói ra phò mã ra lại trách tội ta người nói đi ta không trách tội văn tề hiền nói xong ở một cái cảm thấy t ỉ n h hơn phân nửa đầu óc thanh minh lên nữ nhân để ý nhất là dung mạo nếu dung nhan bị tổn hại mà ngài vẫn trước sau như một đối xử tốt với nàng ta nàng ta tất nhiên sẽ cảm động không thôi văn tề hiền nheo mắt tựa hồ cảm thấy kế hay nhưng nếu công chúa bị hủy dung hắn nhìn cũng khó chịu uông công tử làm như trong lòng hắn nghĩ gì vội nói đương nhiên là tạm hủy dung nàng không biết chỉ có ngài biết lời này giải thích thế nào uông công tử nghĩ nghĩ hạ quyết tâm không dối gạt phò mã ra ta biết có một loại nước thuốc dính trên làn da sẽ nổi mần nhưng chỉ cần qua một tháng sẽ khôi phục như lúc ban đầu còn có loại dược này văn tề hiền bán tín bán nghi cảm thấy có chút không ổn xác thật là có loại dược này ta có một lọ không dối gạt ngài gần đây ta coi trọng một nữ tử vốn định dùng ở trên người nàng ta nếu phò mã ra yêu cầu ta có thể dâng ra tới văn tề hiền cảm thấy có điểm không ổn ai biết dược gì đối phương là công chúa hắn nào dám dùng loạn huồng công t ử xem mặt đoán ý không để bụng phò mã ra bất quá là bôi lên d a lại không phải uống còn có thể có vấn đề gì lớn làn da mọc mấy cái m ụ n một tháng sau tự lành hẳn nửa miếng sẹo cũng không có văn tề hiền nghe nói động tâm nghĩ chỉ chút thuốc thoa công chúa chịu chút khổ hắn nhân cơ hội săn sóc an ủi nói không chừng công chúa sẽ vì chân tình mà cảm động Nước t h uông ố c ở đâu, quần lấy ra ta nhìn xem, công tử muốn tiễn hắn lại bị hắn cựt u y ệ t một đường dài hắn mãi suy tư làm thế nào để nước thuốc dính vào người công chúa mà mình không thể đến gần công chúa công chúa cũng không chịu kiến hắn thật có chút khó xử nghĩ nghĩ hắn đi tìm muội muội văn tư tình văn tư tình vừa nghe cảm thấy được công chúa t à u từ không chịu v i ê n phòng trong lòng nàng cũng không yên bất quá là chút bệnh sởi có gì không thể làm nàng tiếp nhận lọ thuốc của văn tề hiền văn tề hiền cũng báo cho nàng đừng đụng đến nước thuốc vạn nhất phát bệnh sẽ làm công chúa nghi ngờ trong lòng nàng hiểu rõ gần đây vì lấy lòng công chúa đối với thói quen hàng ngày của công chúa nhiều ít nàng ta cũng biết một ít công chúa mỗi ngày đến giờ rổ phải tắm gội mỗi ngày đều như thế hôm sau nàng sung phong nhận việc cùng các cung nữ chuẩn bị nước nhân cơ hội đem thuốc bỏ vào thùng tắm cách một ngày sau cả người công chúa nổi hột ngự y trong cung ra ra vào vào trong lòng nàng ta mừng không thôi văn tề hiền vừa nghe xong bắt đầu xin tiếp kiến công chúa vĩnh liên công chúa căn bản không quan tâm hai ngày nay một nhọt trên người nàng ta bắt đầu mưng m ủ rồi vỡ ra đầy mùi thanh mỗi ngày tắm ba lần cũng không sạch tính tình nàng ta càng ngày càng không tốt ngồi trước gương nổi giận đùng đùng nàng ta hung tợn nhìn chằm chằm trong gương kéo xa mỏng ra nhìn gương mặt máu mù nào có thể gặp người ngự y nói là nhọt độc nhưng làm gì cũng không thấy biến mất mà lại càng thêm nặng làng băm bổn cung sẽ nói phụ hoàng cách trước họ sao bọn họ thứ đáng chết này sao lại xuất hiện trên người ta ma ma phía sau không biết nghĩ đến gì mà sụi lơ trên mặt đất nàng ta c ả g i ậ n mắng buồn c ô n g sinh bệnh ngươi lại làm gì đó mà Ma mazun không thành tiếng công chúa là cốt nhục phân ly bá vĩnh liên công chúa làm rơi vòng trâu trên mặt đất ngây người như phỗng máu mù trên mặt hồng hồng đỏ đỏ càng thêm dữ tợn khủng bố nàng ta nhìn gương nhìn nữ t ử trong gương dương đôi mắt to bao nhiêu điều không dám tin và sự sợ hãi lan tràn chương một trăm hai mươi hai quả đắng k h ô nàng g có che khăn trên n mặt mặt đậy ta mó mù mù, mất một mảnh chậm đó cùng đỏ đỏ đang đầu đầu trắng trắng trên nhọt bắt thời thứ bắt thành thối từng khối bóc ra. Nàng ta rãi ra. sen những bông không nhiều gian, những dính Nàng sẽ hư khối cái cuối bóc vì sợ hãi mà càng mở to mắt p h ẳ n g phất như có thể nhìn thấy nữ từ trong gương cốt nhục chóc dần thành bạch cốt a nàng ta không màng tất cả chỉ hét lên một cách thê thảm kéo rớt đồ trên bàn thất tha thất thểu i đứng dậy hay quần áo bổn cung muốn gặp phụ hoàng mà mà không dám chỉ hoãn cuống chân cuống tay giúp nàng ta thay quần áo đổi thành thường nếu luống cuống khẳng định sẽ bị gian dậy nhưng hôm nay đầu óc nàng ta đều nghĩ đến cốt nhục chia lìa với cảnh da thịt bản thân rơi ra từng mảnh thật khủng bố cả người nàng ta run như run dày sức của trách hạ nhân cũng không có văn tề hiền canh giữa bên ngoài thấy công chúa mang khăn che mặt được hạ nhân đỡ lên kiệu cỗ kiệu nhanh chóng hướng vào trong cung hắn thầm nghĩ công chúa khẳng định là vào c u n g tố khổ đầy một bụng an ủi lại không có chỗ dụng võ tay vĩnh liên công chúa vẫn luôn run trong lòng nàng ta hy vọng mình không chúng phải cốt nhục chia lìa việc tầm độc kim nguyên bảo đều là ma ma làm nàng ta đều không chạm qua chỉ có lúc đụng túi tiền kim nguyên bảo nhưng vĩnh an cũng chạm qua họ đều không có chuyện gì thì chính mình cũng sẽ không có chúng độc khẳng định là nhọt độc thỉnh ngự y vô dụng chỉ là nhọt độc cũng c h ị không hết nàng muốn đổi ngự y chờ khỏi hết nhất định phải c h ừ n g trị những ngự y đó trong lòng không ngừng an ủi chính mình thân thể vẫn run như gió khiến lá rụng lung lay sắp đổ tiến vào trong cung ma ma lập tức tìm lệnh cho bọn thái giám nhanh chóng nâng công chúa đến cung hiền phi hiền phi đang làm đai lưng cho kỳ đế nhìn vải minh hoàng trong tay mặt đầy phiếm tình ngẩng đầu nhìn nữ nhi xông tới hiền phi chấn động vĩnh liên nhào tới bắt lấy tay nương mẫu phi ngài mau thỉnh ngự y y thuật cao siêu đến đi con làm sao vậy hiền phi nhìn khăn c h e mặt trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo tim l ộ c bộc một chút không hiểu sao tâm trầm xuống ma ma bên người vĩnh liên đưa mắt ra hiệu cung nữ thái g i á m thối lôi ra ngoài điện lúc này vĩnh liên mới kéo khăn c h e mặt xuống nhọt độc trải rộng khắp mặt lộ ra trước mặt hiền phi hiền phi không tự chủ được mà lui một bước tâm ngã xuống đến đáy c ố c mẫu phi hãy nói cho liên nhi thứ này chỉ là lờ l u e t bình thường đúng không hiền phi liều mạng che ngực cắn chặt khớp hàm nửa ngày mới nghẹn ra một chữ đúng hiền phi đỡ bàn chân cẳng mềm như mì sợi thiếu chút nữa không đứng thẳng nổi vĩnh liên gắt gao nhìn nương đột nhiên khóc lớn ra tiếng mẫu phi ngài lừa liên nhi không liên nhi mẫu phi không lừa con hiền phi gầm lên với nô tài ngoài điện mau thỉnh ngự y vĩnh liên khóc lóc ngã xuống đất hiền phi lại thét lên ra lệnh cho ma ma c u n g nữ tiến vào mệnh họ đỡ vĩnh liên lên giường trong chốc lát một ngự y già đem theo dương y tiến đến bị bệnh tình của công chúa mà sốc ổn định tâm thần đầu tiên là bắt mạch rồi cẩn thận xem xét mặt vĩnh liên sắc mặt ông ta chậm rãi trắng bạch p h á c đông quỳ xuống nương nương công chúa vi thần bất lực thỉnh nương nương thỉnh cao minh khác người cút đi vĩnh liên hô lớn làng băm vô dụng bị l ừ loét cũng chị không được thái y viện nuôi không một đám phế vật liên nhì hiền phi hô lớn vội vàng nâng lão ngự y người nói thật cho bổn cung bệnh công chúa vì sao chị không được đa tạ nương nương vi thần sống cả đời cũng chưa gặp qua ai bệnh giống công chúa thứ vi thần nói thẳng công chúa không giống như là bị loét mà lại giống như chúng độc vi thần bất lực thỉnh nương nương trách phạt hiền phi nghe tới đây thân mình mềm nhũn tới đó phất tay cho ngự y đi ra ngoài vĩnh liên mờ to mắt trống rỗng khoảnh khắc đó thời gian như bị lấy đi hết sức lực mẫu phi ngươi nói có phải con chúng cốt nhục chia lìa không đứa nhỏ này sao không cẩn thận như thế mẫu phi đã sớm báo cho con đồ vật đó chạm vào không được dính một chút cũng không được ngươi làm thế nào mà sơ s u ấ t như thế hiền phi che miệng nước mắt không ngừng rơi mẫu phi con không chạm qua đều là ma ma làm con cũng không biết sao lại chúng độc tất nhiên là có người hại con vĩnh liên dãy r dụa đứng dậy mắt lộ hận ý mẫu phi khẳng định là có người hại con vậy gần đây con có cảm thấy gì không bình thường không vĩnh liên nhìn chằm chằm khoảng không đột nhiên thét chói tai là nàng là hoàng tỷ nhất định là hoàng tỷ vĩnh an như thế nào lại hại con mẫu phi vốn là thứ đó con muốn dùng cho hài từ của triệu c h ỉ nương lại bị hoàng tỷ lấy đi tất nhiên là hoàng tỷ biết bên trong là gì cho nên mới trả thù con hiền phi vừa tức vừa hận lại giận vĩnh liên không đủ cẩn thận hận vĩnh an xen vào việc của người khác hoàng t ỷ con dù là nghiệm gia độc cũng không có khả năng hại con hai mắt vĩnh liên bắn ra hận quang không mẫu phi không biết ở trong lòng hoàng t ỷ thiện nhân triệu chị nương so với con quan trọng hơn nhiều con muốn nói cho phụ hoàng thỉnh phụ hoàng làm chủ nàng ta nói xong liền bước xuống hiền phi đỡ nàng ta rồi cùng nàng ta đi c ầ u kiến bệ hạ hiền phi rất rõ ràng độc này không có giải dược Cao cây được ra trăm cây ngàn đắng mới lấy ngàn đắng vì thế chỉ có thể cầu xin bệ hạ người là thiên tử có thể chịu thần y giúp liên nhi chữa bệnh có lẽ còn một đường sinh cơ hai mẹ con đỡ nhau ra cửa không thể đi bộ nên các công nhân nâng liễn nâng mẹ con họ tới trước điện kỳ đế đang phê duyệt tấu c h ư ơ n g nghe họ cầu kiến lệnh thái giám triệu họ tiến vào vừa tiến vào trong điện họ liền quỳ trên mặt đất vĩnh liên khóc lóc thương tâm như muốn chết hiền phi cũng khóc không thành tiếng kỳ đế kinh hãi đi xuống điện các ngươi có chuyện gì vĩnh liên sao lại che mặt hiền phi khóc lóc thay nữ nhi tháo khăn che mặt gương mặt khủng bố của vĩnh liên lộ ra trước mặt kỳ đế kỳ đế nheo mắt lại bệ hạ ngài vì liên nhi làm chủ a hiền phi phúc thân khóc đến hai vai run dày giữa chán kỳ đế gân xanh bạo khởi người nói đi đã có chuyện gì thần thiếp cũng không biết sao lại thế này ngự y nói là liên nhi c h ú n g độc thần thiếp không rõ là ai hại liên nhi ai hạ độc con bé bệ hạ ngài phải cho nữ nhi một công đảo vĩnh liên khóc càng thêm thương tâm nước mắt bắt đầu chảy xuống những vết thương mang theo bao đau đớn phụ hoàng nhi thần cầu ngài cứu nhi thần đi nhi thần không muốn chết a nói bậy sao lại chết chứ kỳ đế giống giận hiền phi nghẹn ngào không thôi bệ hạ ngự y trong cung đều nói bất lực thần thiếp sợ bệ hạ kỳ đế sai người thỉnh hàn ngự y hàn ngự y là ngự y y thuật cao siêu nhất thái y việt là ngự y chuyên dụng của kỳ đế thực mau hàn ngự y đã tiến vào kỳ đế bảo ông ta không cần hành lễ mau giúp vĩnh liên xem bệnh hàn ngự y tuân chỉ thay vĩnh liên công chúa bắt mạch ông ta xem kỹ các bọc mù trên mặt nàng ta tĩnh tâm người người trong lòng có nghi vấn công chúa thế nào kỳ đế mở miệng dò hỏi hàn thái y cúi đầu bẩm bệ hạ theo vi thần thấy công chúa là chúng độc loại độc gì có phương pháp trị khỏi không hồi bệ hạ các vết nhọt của công chúa có mùi cổ hù thi vi thần hoài nghi công chúa chúng cốt nhục chia lìa độc này cực kỳ nham hiểm tiền triều đã cấm vi thần không biết làm thế nào giải độc thỉnh bệ hạ thứ tội đồng từ kỳ đế đột nhiên co rút cốt nhục chia lìa độc này kỳ đế có nghe qua là cấm vật tiền triều sao lại xuất hiện trên người vĩnh liên là ai hạ độc hiền phi che miệng khóc lóc bệ hạ ngài mau cứu liên nhi a mẹ con thần thiếp vẫn luôn tuân thủ bổn phận không dám bước nhầm một bước thần thiếp chỉ một nhi nữ hận không thể lấy thân thay con bé chịu đau thần thiếp tình nguyện để người nọ hạ độc bệ hạ hàn ngự y cúi đầu thật thấp công đấu là việc xấu xa là một thần tử ông ta chỉ có thể làm bộ như nghe không thấy kỳ đế vẫy l ù i ông ta t h ở v à o nhẹ nhõm dẫn theo y dương kho người ra khỏi điện kỳ đế nhìn vĩnh liên mặt vĩnh liên giống như lại sưng lên một ít kỳ đế không đành lòng nhìn mặt nàng ta vĩnh liên bò tới một bước phụ hoàng liên nhi không muốn chết phụ hoàng liên nhi biết ai làm hại phụ hoàng ngài tìm thần y khắp thiên hạ khẳng định có người có thể trị cho liên nhi phụ hoàng sẽ thay ngươi tìm thần y kỳ đế nói xong lệnh thái giám gián hoàng bằng chiêu cáo thiên hạ hứa hẹn vạn kim thỉnh người giải độc cho vĩnh liên công chúa ý chỉ hạ xuống kỳ đế hỏi vĩnh liên người mới vừa nói người biết ai hạ độc ngươi hiền phi vội ngăn vĩnh liên liên nhi không được nói bậy không có bằng chứng con nói người đó cũng không nhận mẫu phi chẳng lẽ chỉ vì không có chứng cứ chúng ta liền phải nhịn để tùy ý người khác trà đạp sao kỳ đế lạnh mặt nhìn hiền phi để nàng nói trẫm muốn nghe là ai dám mưu hại công chúa phụ hoàng là hoàng hậu liên nhi hiền phi kéo nàng hoàng sợ nhìn kỳ đế bệ hạ liên nhi nhất thời hồ đồ không có ý hủy hoại hoàng hậu nương nương cầu bệ hạ niệm tình liên nhi mới vừa trúng độc lòng bị sao động nói không lựa lời ngài hãy tha thứ cho con bé mẫu phi ngài không dám nói ngài sợ hoàng hậu sợ hoàng hậu trả thù ngài nhưng liên nhi không sợ nhi thần là một người sắp chết hoàng hậu dám hạ độc thần thần còn gì phải sợ phụ hoàng ngài có biết hoàng hậu nương nương mặt ngọt lòng đắng vẫn luôn muốn diệt trừ mẫu phi nếu không có ngài che chở hoàng hậu đã sớm đắc thù ngài xem khắp hậu cung trừ mẫu phi sinh ra nhi thần nào còn phi thần khác sinh con phụ hoàng tâm hoàng hậu như rắn rết mẫu phi và nhi thần là gai trong mắt kim trong thịt hoàng hậu trong cung không tiện động t h ủ nhi thần vừa gả ra cung hoàng hậu liền dám hạ độc tâm ác độc như thế mong phụ hoàng minh cha vĩnh liên nói xong quỳ sát đất khấu đầu hiền phi bị làm cho sợ ngây người nửa ngày đều nói không nên lời chờ khi hiền phi phục hồi tinh thần vội vàng thỉnh tội kỳ đế mặt lạnh như hàn băng trong điện áp khí trầm thấp đến tĩnh mịch sau một lúc lâu kỳ đến nói người đỡ vĩnh liên trở về nghỉ ngơi đi trẫm sẽ tìm người chữa khỏi cho nó lời hôm nay trẫm coi như chưa từng nghe qua các ngươi cũng không thể nhắc lại phụ hoàng hiền phi che miệng vĩnh liên đỡ nàng đứng dậy kỳ đế chắp tay sau lưng đứng trong điện trong điện không một bóng người tứ phía là kim bích huy hoàng rõ ràng là trời thu mắt mẻ hợp lòng người ông ta lại cảm thấy trái tim băng giá chắp tay sau lưng ra khỏi điện ngoài điện trời cao mây trắng tinh không vạn lý chậm rãi đi dọc theo nền gạch bất chi bất xác lại đi đến cửa đức xương cung cầm ma ma nhìn thấy kỳ đế vội vàng ra nghênh giá hoàng hậu nghe được động tĩnh cũng ra đón chào hoàng hậu bởi vì lúc trước sinh bệnh nên sắc mặt hiện còn tái nhật hơn nữa son phấn chưa thoa chưa mặc phượng bào chỉ ăn mặc đơn giản búi tóc tùng vãn mắt nước doanh doanh như đoá phù dung mảnh mai yếu đuối ánh mắt kỳ đế nặng nề lộ ra một cổ hoài niệm lại mang theo một chút đau lòng bệ hạ sao không phái người thông truyền một tiếng thần thiếp s u n g nhan không chỉnh làm bệ hạ chê cười c h ẫ m bất quá là tùy ý đi dạo một chút không nghĩ thế nhưng lại đi đến chỗ hoàng hậu thì ra là thế bệ hạ mời hoàng hậu nói đứng ở một bên kỳ đế đi vào trong điện hoàng hậu nhìn ra kỳ đế có chuyện muốn nói nên cho công nhân lui trong điện chỉ còn phô thê hai người vĩnh liên c h ú n g độc trong lòng c h ẫ m phiền muộn hoàng hậu kinh hô vĩnh liên c h ú n g độc là độc gì có cha ra ai hạ độc chưa à? kỳ đế nhìn chằm chằm mắt hoàng hậu hoàng hậu có từng nghe nói qua cốt nhục chia lìa mặt hoàng hậu trắng bạch không thể tưởng tượng nhìn kỳ đế sau đó kinh ngạc trong mắt chậm rãi thu hồi dần dần chuyển sang thâm trầm thần thiếp có nghe qua trên thực tế là hai ngày trước thần thiếp nghe qua cái tên này là vì vĩnh an vĩnh an sao lại cùng nàng nói về loại độc này hoàng hậu chậm rãi đứng dậy quỳ gối trước mặt kỳ đế hoàng hậu ngẩng đầu gương mặt trơn bóng đến trong suốt trong mắt ẩn nhẫn sự cứng cỏi bệ hạ vĩnh an là do trong lòng hoàng khủng mới cùng thần thiếp nhắc tới việc này bệ hạ còn nhớ rõ tư thiếu phu nhân sinh đích t r ư ở n g tôn ngày tư gia đích t r ư ở n g tôn tắm ba ngày vĩnh an được mời đến không ngờ gặp vĩnh liên vĩnh liên là không mời tự đến vĩnh an thấy là tìm muội nên thay vĩnh liên chuẩn bị quà cho lễ tắm ba ngày nhưng không ngờ vĩnh liên là có chuẩn bị mới đến lễ tắm ba ngày nàng dùng túi tiền đựng kim nguyên bảo vĩnh an sợ vĩnh liên băn khoăn liền lấy thứ vĩnh liên chuẩn bị thu hồi về phủ mình hoàng hậu nói tới đây tạm dừng một chút mắt kỳ đế nhìn thẳng hoàng hậu hoàng hậu lại nói tiếp lại bất ngờ là ma ma bên người vĩnh an nhìn ra trong túi tiền có điều quái dị vì dùng da dê mày túi ma ma là người cẩn thận nghĩ người bình thường nếu dùng da dê bọc đồ thì đều thứ không thể lấy tay tiếp xúc ma ma liền c ở i túi tiền n g ư ờ i được một mùi lạ trong lòng hoài nghi thỉnh người kiểm tra thực hư ai ngờ lại cha da kim nguyên bảo không thích hợp như là bị ngâm qua thuốc vĩnh an vội thỉnh ngự y ngự y nói cho vĩnh an là nguyên bảo bị thẩm độc là cấm vật gọi là cốt nhục chia lìa ánh mắt kỳ đế thay đổi hoàng hậu lộ vẻ đau khổ vĩnh an kinh hãi việc này không phải là nhỏ nàng không dám chất vấn vĩnh liên sợ hỏi lại tồn thương tình tìm muội vì thế nói cho thần thiếp thần thiếp cũng không nghĩ ra ý gì nên chưa nói người nói vĩnh liên chuẩn bị đồ đó là cho đích trường tôn tư gia thêm bồn Không sai à, cốt nhục chia hiểm, vô cùng nguy sai lìa ạ cốt độc là mới vừa rồi ngài nói vĩnh liên cũng trúng độc này thần thiếp nghĩ có phải là vĩnh liên không cẩn thận đụng tới hoàng hậu nói xong nhìn kỳ đế kỳ đế cũng nhìn hoàng hậu hai người không nói gì nữa m ộ ư ơ i năm phút sau kỳ đế không nói lời nào rời đức xương cung hoàng hậu vẫn luôn quỳ thẳng đến khi cầm ma ma tiến vào đỡ hoàng hậu mới đứng dậy trong mắt lạnh lẽo gắt gao dựa vào ghế nương nương trong cung truyền ra việc vĩnh liên công chúa chúng độc bệ hạ đã hạ chỉ quảng gián bố cáo cầu thần y giải độc cốt nhục chia lìa là độc t ư tiền triều là không có người giải bằng không sùng phi kia cũng không chết hoàng hậu ngồi đó để cầm ma ma n í t chân mới vừa rồi quỳ lâu chân càng tê dại hết cả Thuấn nhi ở trong h Nhi chùa ổn chứ, nương nương yên tâm, nô đã phái chiếu Nhị hoàng Hàn Thế chùa nhân kinh chay. Hàn、Vương、Thế tử có mấy năm làm hòa thượng có hắn ở đó nhị hoàng tử thích ứng rất khá. Hoàng hậu gật đầu thần sắc mới hòa hoãn u đầu ấ mấy n trong ổn nương nương yên nô người ứng. cùng Vương trong tăng tụng ăn Vương năm ứng với mới ở ở ở tâm, tì tử Tử Tử tử rất gật một ít. t các có có sắc làm đã đó cung hiền phi vĩnh liên mới vừa rồi khóc quá nhiều uống thuốc an thần đã ngủ Hiền phi ngồi ở bên cạnh hận ngồi bên nước mắt trong lòng ở lau mắt ý đồng n sen, nữ nhi làm việc không việc cẩn trong độc thời trộm viết một phong thơ lệnh tâm phúc đưa ra cung cho nhà mẹ đẻ hỏi người chế độc có giải dược không ngũ tạng h thiêu đốt nhìn nữ nhi nằm ở trên giường nhọt trên mặt tựa hồ càng nhiều hơn tâm hiền phi như bị đao cắt hận không thể vọt tới đức xương cung giết chết nữ nhân kia kỳ đế tiến vào hiền phi ngăn không được nước mắt chảy xuống bệ hạ liên nhi bị thế này ngài nhất định phải chữa khỏi nàng c h ừ n g trị hung thủ nàng xác thật bị bệnh bất quá là gieo gió gặt bão tự nhận hậu quả mà thôi kỳ đế lạnh lùng âm thanh mang theo hàn ý hiền phi đại kinh thất sắc bệ hạ ngài có ý gì ý gì kỳ đế cầm một phong thơ vứt trên mặt đất ngươi nói cho trẫm là ý gì hiền phi nhìn thứ trên mặt đất đó là bức thư không lâu mình phái người lặng lẽ đưa ra cung chẳng lẽ bệ hạ xem qua mới tới chất vấn thân mình hiền phi mềm n h ũ n quỳ xuống đất lạnh audio chuyện được đăng ở cỗ đọc truyện com chương một trăm hai mươi ba mà chướng tại sao lại như vậy hiền phi không ngừng hỏi chính mình phải làm sao bây giờ càng không dám nhìn tới sắc mặt kỳ đế chỉ quỳ trên mặt đất bệ hạ ngài nghe thần thiếp giải thích được trẫm sẽ nghe ngươi nói ngươi có gì muốn giải thích hiền phi lau nước mắt bệ hạ đều là thần thiếp sai Thần thiếp sống tại thâm cung như sống cung đ i t r ê n b ă n g mỏng, nghĩ hại người thì không có, nhưng tâm muốn khỏi nghĩ người không nhưng phòng người thì không thể không Cung đỉnh xấu xa, thần hại thì thì thể thiếp họa điều tai trước có, có. có Đục xấu sau. xa, dựa vào, lo trước khỏi tai họa sau. Độc này xác thật là do thần thiếp nhờ người tìm bệ hạ hãy tin tưởng thần thiếp thần thiếp thật sự chưa từng có ý hại người bằng không cũng sẽ không chờ đến hôm nay độc kia vẫn không dùng qua hiền phi bắt lấy vạt long bào nước mắt lại chảy ra liên nhi vô tội cái gì con bé cũng không biết trong lúc vô tình phát hiện gói thuốc liên nhi d ò hỏi thần t i ế p thần t i ế p nói là ngứa phấn khiến người ta bị bệnh sởi con bé tin là thật cũng không biết sao lại không cần thận dính trên người đều là thần t i ế p sai ngàn sai vạn sai thần t i ế p mặc cho bệ hạ xử phạt cầu bệ hạ cứu liên nhi vĩnh liên là công chúa trẫm sẽ tự nghĩ biện pháp cứu nàng nhưng người tư tàng cấm vật gây đại họa chờ vĩnh liên khỏi bệnh ngươi liền đến lãnh cung đi đây là muốn phế mình hiền phi nằm trên mặt đất thân mềm như bún Cả đời ẩ nếu nhẫn, đổi lấy lại i lấy là bị b m vào lãnh c nói g gì ngẩn thương. phòng người Vì thì cái chứ? cực khác c Hiền phi bi thiếp hạ thần đề đầu kỳ Bệ gì s a Giọng kỳ đế là ạ hạ thần thiếp dám thề chưa bao giờ có tâm hại n băng. phòng không như thần người. Nếu nói h Chỉ phải thiếp thề chưa Bệ bao giờ Đề sao? sợ có vậy. tâm dám l hại người thì có một người khác bệ hạ ngài có từng hoài nghi vì sao từ khi hoàng hậu sinh nhị hoàng t ử thì trong cung không một phi tần nào sinh nữa ngay cả có thai cũng không có chưa này rõ ràng là mưu đồ của hoàng hậu hoàng hậu có nhị tử rồi vì bảo đảm trong cung không có hoàng tử nào cùng hoàng hậu tranh chấp ngôi vị thái tử cho nên mới hại chúng phi hoàng hậu trường quản lục cung chúng thần thiếp khó lòng phòng bị khi nào bị hạ dực cũng không biết sống thật oan uổng bệ hạ nước mắt đầy mặt trong mắt hận ý không chút nào che giấu kỳ đế cong lưng nắm c ầ m hiền phi dùng âm thanh đông chết người nói chuyện này không phải là hoàng hậu sai mà là ý của trẫm nội tâm trong một tấc bỗng cứng đờ trong cung không một hoàng tử nào khác được sinh ra lại là ý bệ hạ ha ha bỗng nhiên hiền phi cười rộ lên nước mắt loạn lưu bệ hạ quả si tình thần thiếp thật là cảm động vạn phần mà kỳ đế buông tay lôi ra một bước ánh mắt nhìn hiền phi như xem người chết si tình trẫm là thiên tử có người nào xứng để trẫm si tình trẫm bất quá là không muốn các hoàng tử dẫm lên vết xe đ ổ năm xưa giang sơn bài cốt muốn bước lên kim điện phải dính ít nhiều máu tươi cùng với việc sinh ra nhiều hoàng tử để đạp nhau thông thiên thoáng lộ còn không bằng ngay từ lúc bắt đầu đừng sinh bọn họ ra biểu tình kỳ đế bi thương ngẩng đầu nhìn nóc nhà bệ hạ ngài không muốn các hoàng tử giết hại lẫn nhau ngài cho rằng các hoàng tử đều là con hoàng hậu sinh là có thể may mắn thoát khỏi chuyện đó sao ngài sai rồi ngài xem thái tử rồi nhìn lại nhị hoàng tử Từ xưa đ ế người i ờ mẫu thân yêu ấu tử, lòng hoàng hậu thân tử, hoàng h lòng ràng là rõ ớ ước n nhị hoàng tử. Thái tử chẳng lẽ không nghĩ gì sao? Ngài không muốn bọn tranh nguyện mình ngài. n g gì gai gắt g về phía Thái họ chỉ sao? của là tử. tử bất quá lẽ đấu đó ư nói b ậ y kỳ đế giận d ữ tiến lên bóp chặt cổ hiền phi thái tử và nhị hoàng tử là huynh đệ một mẹ nào có lý do dẫn tới tranh đấu g a i gắt người chớ yêu môn hoặc chúng thật đáng chết mặt hiền phi bắt đầu t r ư ớ n g hồng đồng t ử mở lớn gắt gao nhìn kỳ đế vì biết nếu kỳ đế có thể nói những lời này có nghĩa mình sống không được nữa rồi ánh mắt của hiền phi mang theo sự trào phúng thương hại cố nói mấy chữ bệ hạ thứ ngài nhìn thấy là cảnh bọn họ đấu đá đến ngươi chết ta sống trong mắt kỳ đế phừng phượt lửa giận lực đạo trong tay lại tăng thêm mắt hiền phi bắt đầu trắng rã bỗng nhiên kỳ đế buông ra hiền phi mềm như bùn ngã xuống đất không ngừng ho khan thở dốc kỳ đế không liếc một cái phất tay áo rời cung phía sau hiền phi cười to thanh âm thê lương cười cười khóc khóc giống lên sau một thức hương đại thái giám của kỳ đế mang theo công nhân tiến vào hiền phi nhìn thứ công nhân mang trên khay là lụa trắng rượu độc mà không ngừng lui ra sau đụng cái bàn trà cụ trên bàn đ ổ trên mặt đất phát ra tiếng vang lớn hiền phi liều mạng lắc đầu bệ hạ sao có thể đối xử như vậy với bà vĩnh liên uống canh an thần nhẹ nên bị thanh âm đánh thức nhìn chuyện trước mắt từ giường b ò dậy bổ nhào vào người hiền phi c h ừ n g mắt nhìn các công nhân các ngươi muốn làm gì đại thái giám cao giọng nói công chúa bọn nô tài là phụng chỉ hành sự thỉnh công chúa đi đến thiên điện đưa mắt ra hiệu cho t h i ể u thái giám họ lập tức tiến lên kéo vĩnh liên từ người hiền phi ra các ngươi phụng ý ai có phải là ý hoàng hậu các ngươi chờ đó không cho phép đụng vào mẫu phi bổn công đi gặp phụ hoàng thỉnh phụ hoàng làm chủ vĩnh liên nói xong liền chạy ra bên ngoài tiếng đại thái giám từ phía sau truyền đến công chúa bọn nô tài phụng ý chỉ bệ hạ t h ỉ n h công chúa tránh qua hai t i ể u thái giám g i ữ vĩnh liên kéo ra ngoài cửa lập tức cửa bị người bên trong đóng kín vĩnh liên không có khăn che mặt chạy tới tránh điện trong phòng hiền phi không chịu đi vào khuôn khổ kêu gào nương nương ngài chớ làm bọn nô tài khó xử ngài phải biết rằng nếu ngài sống thì người chết chính là công chúa đại thái giám dùng thanh âm lạnh lạnh sắc nhọn khó nghe nói hiền phi ngơ ngẩn bỗng nhiên cười to ra tiếng cười trong nước mắt các công nhân thấy thế đem khay đưa tới trước mặt liền trong mắt hiền phi mang hận thù lệ rơi đầy mặt run dày tay bưng chén rượu ngửa đầu một uống hết sau nửa nén hương thất khiếu chảy máu bỏ mình đại thái giám dẫn công nhân nối đuôi ra ngoài người canh ở ngoài cửa mở cửa cho công nhân liễm thi đi vào đem xác hiền phi bọc trong vải bố trắng Kỳ k đế h ô nàng g gặp gối g Vĩnh Vĩnh Liên, vĩnh Liên n khóc lóc quỷ o i i đ ệ c ũ n không chịu gặp nàng. Nàng gặp ta quay trở về liền nhìn thấy các công nhân nâng xác hiền phi nàng ta nhào lên kéo hiền phi thì thấy thất khiếu đổ máu nàng ta ngây người công nhân liễm thi bao hiền phi lại nhanh chóng nâng đi vĩnh liên g i ữ tợn đứng bên ngoài cung nữ thay dám im lặng như ve sầu mùa đông không một ai dám lên trước ma ma hầu hạ vĩnh liên và c u n g nữ đứng ở một bên có một c u n g nữ không ngừng gãi tay một c u n g nữ khác nhỏ giọng bảo nàng ta kiềm chế nàng ta cúi đầu x ố p tay áo sắc mặt đại biến trên cánh tay của nàng ta nổi lên mấy cái nhọt giống y công chúa một c u n g nữ khác cũng cảm thấy tay mình ngứa lên hai người ngã trên mặt đất ma ma đang muốn mở miệng mắng t r ờ lại nhìn đến thấy bệnh sởi mặt cả kinh trắng bạch họ đều là người hầu h ạ công chúa hơn nữa độc đó bà ta tiếp xúc nhiều nhất nếu người khác không thể may mắn thoát khỏi thì khẳng định bà ta cũng trốn không thoát thân mình bà ta bắt đầu phát run không bằng việc đang ở bên ngoài run dày xốc ống tay áo lên xem cánh tay không bất ngờ khi tìm thấy hai cái nhọt thân mình lung lay cũng ngã trên mặt đất vĩnh liên nghe động tĩnh thân mình giật giật quay đầu nhìn thấy ba người ngã trên mặt đất ma ma run dày chỉ vào cánh tay mình vĩnh liên nhìn cánh tay ma ma đột nhiên cười ha ha như vậy xem ra phàm là ai tiếp xúc đến thứ đồ kia đều sẽ trúng độc như vậy vĩnh an cũng không thể may mắn thoát khỏi nàng ta thật muốn nhìn xem vĩnh an khi giống nàng ta cả người bao bọc trong máu m ù phát ra thanh cười thì thế nào thật muốn nhìn vĩnh an xấu xí không biết lương phò mã còn có thể sùng ái nàng ta không vĩnh an từ nhỏ đã được phụ hoàng sùng ái nhất trong lòng nàng ta vẫn luôn oán hận có nhiều người chôn cùng mình thì cho dù là chết cũng không tính là oan uổng Những người ngã trong phù công chúa văn tư tình nhìn bố cáo mới biết được vĩnh liên công chúa chúng độc nàng ta thấp thỏm lo âu tìm văn tề hiền thương nghị văn tề hiền trấn an nàng ta còn mình đi tìm uông công tử nhà uông công t ử chống không hàng xóm cũng không biết người nhà họ đi khi nào cũng không biết dọn đến đâu trong lòng hắn cảm thấy không thích hợp trở lại phù dặn dò văn tư tình chuyện đó không thể nói ra văn tư tình hoang mang lo sợ liều mạng gật đầu đồng ý hai ngày sau vì vĩnh liên công chúa cùng ma ma cung nữ chúng độc trần càng nhiều nên bị đưa đến lãnh c ô n g phụ cận giam giữ Kỳ khác đế phái công nữ khác hầu hạ Vĩnh Liên, công nữ tâm h n Vĩnh Liên toàn thể bọc ù mù những bọc b ắ tình đầu đầu máu chảy thanh tửi khó nghe, làn da bắt đầu hư thối. Tính tửi bắt t da làn nàng tốt a tàn bạo đ i với phải các công nữ, không phải đánh không nữ h chính ì liền à mắng. Tâm tình tốt l hỏi các nàng vĩnh an, công chúa thế nào? Biết được phủ vĩnh an công chúa không có động tĩnh gì nàng ta chửi ầm lên đuổi mọi người ra ngoài mặt ngưỡng lên nhìn xà nhà lẩm bẩm nói sao có thể nàng ta sao có thể không bị gì nếu không phải do vĩnh an nhiều chuyện người hiện tại chịu khổ chính là con trai triệu c h ỉ nương sinh ra là t i ệ n loại đó đúng triệu c h ỉ nương hẳn là kẻ chết chính là t i ệ n nữ đó mình sẽ không bỏ qua cho nàng ta vĩnh liên công chúa đứng lên đi lại trong phòng ra thịt hưa thối trên người không lan xa kịp hận ý xấu xa trong lòng nàng ta tin tức của thần y đều không có bố cáo trên hoàng b ả n g tăng mức tiền thưởng ngày càng nhiều nhưng lại không có một người tới bóc hoàng b ả n g chỗ trên người nàng ta thối giữa quá nhiều không tới bao lâu sẽ hư thối bong ra từng m ả n g không cam lòng nàng ta không cam lòng đều là do triệu chỉ nương nếu không phải triệu chỉ nương mê hoặc t ư đại công tử t ư đại công tử nhất định sẽ cưới nàng ta dựa vào cái gì nàng ta phải chịu đau khổ này mà triệu chỉ nương thứ thiện nhân đó lại có phu có t ử sống tiêu g i a o tự tại cho dù chết nàng ta cũng muốn kéo triệu chỉ nương chết cùng nàng ta kêu to lên Bồn cung muốn gặp triệu chỉ nương, các người đi bẩm báo cho phụ hoàng nói bồn bên bẩm báo. cung muốn nương, người hoàng nói cung muốn nương. Cung nữ bên ngoài nghe thấy vội chảy tới trước điện các cho chảy trước triệu triệu gặp gặp phụ trĩ trĩ thấy đi vội tới kỳ đế lạnh lùng ngự y thái y viện bó tay với cốt nhục chia lìa không biện pháp ngoài cung cũng không có động tĩnh kỳ đế phái người qua cao gia cao gia người cũng không có giải dược q u á tức giận kỳ đế hạ lệnh cho cao gia sư từ người chế độc kia vĩnh liên lúc này lại muốn gặp thư thiếu phu nhân là thế nào ông ta ở trong điện đi đi lại lại sau một lúc lâu mới sai người truyền triệu c h ỉ nương đến c h ỉ nương nghe trong cung truyền ra tin vĩnh liên chúng độc là biết đó là thứ vĩnh liên ngày đó muốn hại đại ca nhi nghe thay dám tới tuyên chỉ, nàng trầm mặc tiếp chỉ hải bà từ hầu hạ nàng thay quần áo trang điểm nàng yên lặng lấy cây châm đôi dùng sức cắm vào búi tóc người trong cung truyền chỉ còn chưa rời đi bọn họ phụng chỉ bệ hạ muốn đích thân mang nàng vào cung Từ từ lương xuyên từ bên ngoài vừa nghe hứa lịch nói vĩnh ừ a hứa nghe nói lịch v liên công chúa m u ố nhân gặp c ỉ nương, liền bỏ việc trong tay dục ngựa như bay nhập phủ. Trong n phủ tư lão việc bỏ bay rục chạy tay phủ. phủ phu h đã mặc m ệ ngày h phục kháo mệnh tuy tuổi i nhưng tâm nhãn lại sáng ngời. Vĩnh Liên công chúa nhân n chúa g tâm lại à đại ca nhi tắm ba ngày không mời mà tới cửa bà vẫn luôn đề phòng vĩnh liên công chúa c h ú n g độc sắp chết còn muốn thấy cháu dâu ai biết là nghẹn hư gì nhìn đại tôn t ử bà vui mừng cười nói chị nương vào cung ta là tổ mẫu nàng còn ở cữ không nên ra ta bồi nàng tiến cung theo luân lý ai cũng không thể nói ta sai từ lương xuyên nói muốn về phòng chị nương nhìn thấy hắn vén rèm tiến vào cười sờ sờ cây châm trên búi tóc hải bà từ thức thời đi ra ngoài nàng đứng lên đi đến trước mặt t r ư ở n g phu bệ hạ có ý chỉ thiếp không thể cãi lời chàng yên tâm thiếp có phòng bị nàng nâng chân nhìn giày rút một cái trùy thủ liền xuất hiện ở trong tay từ lần trước tiến công gặp nạn nàng liền biết vĩnh liên công chúa quyết tâm tuyệt mình đối phương sẽ lại động thủ mệnh phụ tiến công phải nghiệm thân căn bản không có khả năng mang hung khí vào trong cung lần trước vĩnh liên đã biết cây châm đồng dạng chiêu số thì không có khả năng dùng hai lần với một người tư lương xuyên ôm chặt nàng vạn sự tiều tâm khi tiến công trước cứ tìm hoàng hậu c h ỉ nương nhẹ giọng nói tiếp biết chàng không cần lo lắng là ý bệ hạ vĩnh liên hẳn không dám sằng bậy miệng nàng khuyên giải trượng phu nhưng trong lòng lại lo lắng cùng đường bí lối vĩnh liên đang vô vọng khẳng định sẽ đập nồi d i ê m thuyền dù chết cũng kéo nàng làm đệm lưng tư lương xuyên bảo nộ chồng chất hắn nắm tay đưa nàng ra cửa tư lão phu nhân chờ ở bên ngoài nhìn tư lão phu nhân ăn mặc trang phục cáo mệnh trong lòng nàng cảm động thái g i á m truyền chỉ không dám ngăn tư lão phu nhân tư lương xuyên nhìn họ lên xe ngựa g ụ c ngựa đuổi tới phủ vĩnh an công chúa vĩnh an công chúa vừa nghe vội vàng tiến công Chỉ nàng ư ơ n g v o c u kỳ để phái người đem phái phu nhân người nàng tư và t lão r ự cùng tiếp tới tư sát thai trước thai trực tiếp liên. Mới rồi nói với thái giám bái kiến hoàng hậu trước. Thái giám nói ý bệ hạ là để nàng trực tiếp đến phu đưa đỡ để vừa vừa quan quanh. vừa chỗ chung chỗ công chúa. c vĩnh nhân, hoàng hậu hạ Nàng nàng muốn nàng Nàng lão là bệ ý tư lão phu nhân trao đổi ánh mắt không nói gì nữa thái giám đưa họ đến chỗ vĩnh liên cửa cung lập tức bị đóng lại c h ỉ nương cùng tư lão phu nhân liếc nhau hai người toàn thân toàn tâm đề phòng vĩnh liên đang ở trong phòng phát giận cao giọng gọi người các ngươi mau đi xem một chút tiện nhân triệu c h ỉ nương có tới không c h ỉ nương ở ngoài điện nghe thế cả người lập tức căng thẳng phòng bị trạng thái cứng nhắc tổ mẫu vĩnh liên muốn gặp cháu tổ mẫu ở bên ngoài chờ cháu đi sợ cái gì tổ mẫu cháu sống cả đời còn không sợ ai ta cùng cháu đi vào ta cũng không tin ban ngày sáng rọi còn có người dám giết người âm thanh t ừ lão phu nhân rất lớn vĩnh liên công chúa nghe được mở cửa liếc họ Chịu chỉ nàng ư ơ n Chẳng g gì? sợ cái gì? Chẳng lẽ l là ư ơ i làm chuyện ta r trợ. á i với lương tâm, nên tới người lương nên bổn cung cũng cần người hỗ trợ. Nàng gặp tâm, t hỗ không mang khăn che mặt c h ỉ nương nhìn mặt nàng ta mà hãi hùng trong lòng dâng lên bao thống hận độc như thế mà vĩnh liên lúc ấy lại muốn dùng trên người hài từ nàng nếu là đại ca nhi nàng không dám tưởng tượng nữa nàng cùng vĩnh liên giờ không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng làm chuyện trái với lương tâm sợ là công chúa điện hạ thôi nếu ngài không làm gì gây nghiệp gặp báo ứng thì sao c ả n g ư ờ i đầy nhọt độc vĩnh liên cười lạnh miệng lưỡi sắc bén quả nhiên là thứ do thiếp sinh ra nửa điểm giáo dưỡng cũng không có công chúa ngài chẳng lẽ không phải do thiếp sinh sao hoàng phi dù thân phận là tôn quý nhưng tôn quý đến mấy thì cũng là thiếp bất quá là tên gọi dễ nghe chút thôi người vĩnh liên chỉ vào c h ỉ nương ngoan độc cười một nhọt trên mặt càng thêm khủng bố nước mù chải tàn ra mùi thanh t h ư i xuất khẩu nhục nhã hoàng gia luận tội đương chu nàng ta chậm rãi đi xuống bậc thang c h ỉ nương đón ánh mắt của nàng ta tư lão phu nhân kéo c h ỉ nương ra phía sau tự mình đối mặt với vĩnh liên công chúa tư lão phu nhân chớ có bị triệu c h ỉ nương lừa nàng ta diễn vai nhu nhược kỳ thật so với ai khác thì tâm nhãn rất nhiều nếu không phải nàng mê hoặc đại công tử đại công tử sao lại cưới nàng ta làm vợ xin hỏi công chúa mới vừa rồi cháu dâu thần phụ nói có câu nào sai nếu là lời nói thật thì có tội gì c h ỉ nương nắm tay tư lão phu nhân muốn mình đứng ở phía trước tư lão phu nhân bẻ thân mình gắt gao đem nàng bảo hộ ở sau người mình vĩnh liên cười lạnh thương hại nhìn tư lão phu nhân xem ra tư lão phu nhân cũng bị thiện nhân này mê hoặc không rõ gương mặt thi thiện này rồi một khi đã như vậy bồn cung liền thay trời hành đạo trừ bỏ tai họa này nàng ta quát công nữ thái giám tổ r i đối với ệ u chỉ nương, chỉ nương b tôn hai người chúng ta nếu là có gì bất chắc nàng ta là công chúa tự nhiên vô tội nhưng các ngươi phải nhận cơn lôi đình này thay công chúa gánh tội lời nói làm các công nhân c h ấ n trụ kỳ thật trong lòng các công nhân minh bạch công chúa không còn sợ gì các ngươi nếu không làm bổn cung hiện tại sẽ s ử từ các ngươi các công nhân lại bắt đầu tới gần c h ỉ nương cùng tư lão phu nhân liên tục lui về phía sau vĩnh liên công chúa cười ha hả đắc ý triệu c h ỉ nương ngươi đoán không sai bổn cung là muốn kéo ngươi chết cùng nhưng ngươi biết thì sao bổn cung là công chúa bổn cung muốn ngươi sinh thì ngươi được sinh muốn ngươi chết thì ngươi phải chết dù bổn c u n g quang minh chính đại giết chết ngươi ai có thể làm gì bổn cung bổn c u n g hận hận mình quá nương tay sớm biết hôm nay nên sớm giết chết ngươi từ trong tay áo nàng ta lấy ra một cái lọ dùng tay vuốt phe ngươi xem đây là độc bổn c u n g chúng hôm nay bổn c u n g liền đem nó đổ vào mặt ngươi ngươi không phải thích dùng khuôn mặt này mê hoặc nam nhân sao bổn cung khiến cho đại công t ử nhìn ngươi từ vẻ k i ề u diễm như thế này từng khối hư thối rơi r ụ n g đến lúc đó đại công từ còn sẽ thích ngươi sao nàng ta vặn vẹo điên cuồng khiến chị nương khẩn trương vĩnh liên công chúa lúc này đã điên cuồng hôm nay sự tình sợ là sẽ không ổn nàng đ ẩ y tư lão phu nhân qua một bên tổ mẫu ngài đi mau đi nàng ta điên rồi lòng các công nhân cũng ở sợ hãi sợ độc dính vào người bọn họ bọn họ chỉ nghĩ phải mau chóng bắt chị nương giao cho công chúa vĩnh liên nhìn thấy cây châm trên đầu chị nương thì chỉ vào cười to ngươi còn nghĩ đến chiêu này mau các ngươi đem cây châm đó gỡ xuống các công nhân r ũ i tay muốn kéo chĩ nương chĩ nương liền tự mình nhổ châm vứt trên mặt đất nàng che c h ờ tư lão phu nhân các công nhân cũng không tận tâm bắt các nàng vòng cả nửa ngày cũng không bắt lấy vĩnh liên chờ không kịp mở nút bình cười g i ữ tợn đi tới Trường tĩnh tiếng mặt thì nhưng người. không cam lòng, ngoài yên không động đống Ngoài lạnh đứng còn hoàng hậu đang nôn nóng vạn phần. kỳ hậu cam cửa có cả dù đế đó Hoàng hậu nghe động tĩnh động tiếng vĩnh liên điên lại cuồng truyền nàng muốn vọt vào nhưng vọt ra, vào bị không ỳ đế p á i người ngăn lại. Bệ hạ vì sao lại ngăn thần thiếp?、Vĩnh、liên đã điên rồi, thiếu gia nói với gia? ngăn ngăn thần Vĩnh nếu nhân nhân thương, hoàng nên nào Vĩnh Liên tư tư tư làm lão hạ, Bệ bị thật phu phu thì thế h vì và sao sự đã k thể tổn thương đến các nàng thần thiếp biết người hầu hạ vĩnh liên đều là người của ngài nhưng ngài không biết là cốt nhục chia lìa có bao nhiêu lợi hại vạn nhất dính lên một giọt liền sẽ gây thành bi kịch Thì đế mặt không biểu tình một biết không nhìn Hoàng hậu một cái. Nếu đã biết kẻ hầu hạ đế đã liếc Nếu kẻ biểu cái. vĩnh Liên đều là người đều c ủ an chấm thì o à g cũng hậu minh bạch thứ nên vội ĩ Vĩnh n Liên có trong nhục An h thể chia là lìa. có có cốt tay sao có thể sẽ v đỡ hoàng hậu mẫu hậu ngài gấp đến độ dối loạn luôn rồi nào có thể không tin phụ hoàng phụ hoàng để vĩnh liên sằng bậy tất là vạn phần nắm chắc tư lão phu nhân cùng tư thiếu phu nhân đều sẽ không có việc gì hoàng hậu hoãn giọng bệ hạ thứ tội mới vừa rồi thần thiếp thất thố kỳ đế không nói gì mặt hướng về cánh cửa đóng chặt bên trong cánh cửa vĩnh liên từng bước bước tiến c h ỉ nương thấy nàng ta một khi động thủ thuốc độc bắn bốn phía tất cả mọi người sẽ trốn không thoát tư lão phu nhân muốn để c h ỉ nương phía sau c h ỉ nương lắc đầu tổ mẫu vô dụng thôi mục tiêu của nàng là cháu nàng ta sẽ không bỏ qua vĩnh liên cười điên cuồng người minh bạch thì thật tốt không s a i bổn cung muốn ngươi chết sao có thể để ngươi tránh thoát hôm nay ở chỗ này ai cũng không tránh được ngươi nếu thông minh ngươi nên chạy lên nhận lấy cái chết thân thể c h ỉ nương chậm rãi cong xuống nàng mới sinh không đến m ộ ư ơ i ngày thân mình còn hư nhược may mà thời gian mang thai dưỡng thân khá tốt sinh xong cũng không sai biệt lắm nên thân thể còn chịu đựng được nàng nhanh chóng cúi đầu lấy từ giày hoa thanh trùy thủ gắt gao nắm trong tay vĩnh liên sửng sốt cười c h à o phúng tiện nhân ngươi quả nhiên nhiều tâm nhãn từ lão phu nhân thấy nàng ta là dạng nữ từ gì một nữ nhân tâm cơ thâm trầm như thế tư gia còn muốn chữa sao t â m kế nhiều thì sở cái gì chỉ cần thân chính không nổi oán tâm nhiều tâm nhãn cũng không sao tư lão phu nhân kiên định nói c h ỉ nương một tay nắm trùy thủ một tay che chợt ư lão phu nhân chỉ cần vĩnh liên dám đem nước thuốc phóng ra nàng liền cùng đối phương đồng quy vô tận vĩnh liên đã đến rất gần các công nhân vọt ra sau c h ỉ nương làm bộ làm tịch bắt người nhưng lại như trước không bắt lấy họ chị nương nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay vĩnh liên vĩnh liên cười giơ tay đột nhiên tay rũ xuống nàng ta ôm cánh tay kêu thảm thiết một mũi tên thình lình bắn trên tay vĩnh liên thuốc đổ lên người nàng ta cửa bị phá chị nương ngẩng đầu nhìn thì thấy hoàng hậu vội vã tới trên tường có hai n g ự v ệ quân tay nắm công tiễn cạnh hoàng hậu là vĩnh an công chúa phía sau là kỳ đế vĩnh liên bất chấp tay đau liều mạng xông tới nhào về phía chị nương các công nhân tay mắt lanh lẹ đem nàng ta chế trụ nàng ta điên cuồng hô to phụ hoàng triệu c h ỉ nương là tiện nhân muốn hại nhi thần ngài mau ban chết cho nàng ta đi kỳ đế nhìn con gái ánh mắt đau thương kịch liệt nàng ta còn không biết chỉ không ngừng kêu gào muốn kỳ đế ban chết cho c h ỉ nương c h ỉ nương lấy t r ù y thù cất hoàng hậu thấy c h ỉ nương không có việc gì tâm bôn g nhỏ giọng tạ lỗi với tư lão phu nhân lão phu nhân bị kinh sợ rồi vĩnh liên điên cuồng là bồn c ô n g sơ xuất các ngươi chịu tội hoàng hậu nương nương nói quá lời thần phụ và c h á u dâu không có việc gì nhưng vĩnh liên công chúa thoạt nhìn điên không nhẹ đâu xác thật như thế bổn cung sẽ sai người nhìn nó vĩnh an cười với c h ỉ nương hai người gật đầu vĩnh liên nhìn vĩnh an trong mắt nàng ta sự điên cuồng càng vượng sao ngươi lại không có chuyện đồ vật đó ngươi cũng chạm qua ngươi không phải sẽ giống ta chịu đau đớn do cốt nhục chia l i ệ t sao vì cái gì mà ngươi không có việc gì câu cuối cùng giống ra với bao phẫn nộ và không cam lòng kỳ đế nhắm mắt tim đau nhói cái gì mà tìm muội thân cận huynh hữu đ ệ cung quả nhiên đó chỉ là ước nguyện vĩnh liên công chúa còn kêu gào các công nhân gắt gao giữ lấy nàng ta kỳ đế xoay người nhìn c h ỉ nương làm như lơ đãng quét mắt vào giày nàng nhưng cái gì cũng không nói c h ỉ nương và tư lão phu nhân vội vàng hành lễ các n g ư ờ i hãy bình thân tư thiếu phu nhân thân mình còn chưa ổn c h ậ m phái người đưa các ngươi ra cung Tổ nàng hai thái họ Vĩnh nhiên Chịu chỉ nương, ngươi không đưa ra vội giám Liên ngươi đi. đột tạ to. thể ơn, nương, cung. Đều kêu l ư ngươi ơ i hại làm muốn bồn bồn cung, cung ta r ô n cùng. Nàng t nhìn cây châm trên đất thoát khỏi tay các công nhân nhanh nhảo nhặt cây châm hướng c h ỉ nương đâm tới c h ỉ nương nghe tiếng la vội quay đầu lại nhìn thấy vĩnh liên công chúa nắm cây châm bộ mặt thì dữ tợn đánh tới mình nàng ta còn chưa kịp tới gần các n g ự vệ quân đã ngăn lại được trên tay nàng ta cầm cây châm không ngừng vung đến ngự vệ quân trong miệng thì kêu gào muốn giết trĩ nương búi tóc tung trên mặt hòa cùng máu m ù khiến người nhìn muốn nôn người nháo đ ủ c h ư a kỳ đế hét lớn người nói muốn gặp thư thiếu phu nhân trẫm đồng ý ngươi còn muốn thế nào nhi thần còn muốn thế nào vĩnh liên hỏi lại khóc lóc thảm thiết phụ hoàng nhi thần sẽ chết ngài nói nhi thần còn muốn thế nào nữa cho nên ngươi muốn nhiều người t r ô n cùng ngươi không sai nhi thần là công chúa triệu chỉ nương là thứ t i ệ n nhân được nhi thần cho t r ô n cùng đó là nhi thần cất nhắc nàng ta nếu tức thời nên tự kết thúc câm mồm thành âm đột nhiên im bặt nàng ta nhìn kỳ đế kỳ đế nói với tư lão phu nhân tư lão phu nhân c h ấ n kinh vĩnh liên thân chúng kỳ độc tâm trí bất ổn lời nàng nói các ngươi không cần để ở trong lòng bệ hạ yên tâm thần phụ thông cảm cho công chúa nhi thần không điên phụ hoàng nhi thần không cam lòng không cam lòng nào vĩnh liên kêu to lên căm thức nhìn chị nương tiện nhân triệu chị nương này dựa vào cái gì mà so với nhi thần sống tốt hơn nàng ta dựa vào gì để có thể gả vào t ư gia còn sinh nhi tử mà nhi thần rõ ràng là công chúa hẳn được hưởng thụ cuộc sống tôn quý nhất gả cho người mình muốn gả nhất vì cái gì vì cái gì lại không thể như nguyện nhi thần có ngày hôm nay đều là do triệu chị nương làm hại phụ hoàng ngài thương tiếc nhi thần đi nhi thần là công chúa còn nàng ta bất quá là một thiện nhân để nàng ta t r ô n cùng thần đó là cất nhắc nàng ta rồi người câm mồm hoàng hậu đứng đó chỉ vào nàng ta tư thiếu phu nhân là cháu bổn cung là con dâu tư gia cưới hỏi đàng hoàng làm thiếu phu nhân người một chữ mở ra đều là thiện nhân nào giống công chúa chứ người đem bao lễ nghi giáo dưỡng quên sạch nơi nào nhân mạng ngươi coi như cỏ rác coi vương pháp không ra gì nào còn giống công chúa bổn công niệm tình hiền phi chỉ có ngươi là cốt nhục để nàng ta tự mình giáo dưỡng ngươi nàng ta giáo dưỡng như vậy sao dạy ra một công chúa không hề biết lễ nghĩa liêm sỉ vĩnh liên cười ha ha trả lời một cách mỉa mai ngươi đương nhiên lòng hướng về nàng ta rồi nàng ta là cháu ngươi ta biết ngươi vẫn luôn hận mẫu phi hận mẫu phi sinh ra ta ngươi quý vì hoàng hậu nhưng lại ghen tị không thể bao dung người khác nào xứng làm mẫu nghi thiên hạ là phụ hoàng bị bộ dáng ngươi mê mắt ngươi c ù n g tiện nhân cháu ngươi giống nhau đều là kẻ dùng sắc đẹp mê hoặc nam nhân thật là tiện nữ làm càn kỳ đế gầm lên vĩnh liên phụ hoàng thấy ngươi thật điên rồi nhi thần điên rồi là bị các ngươi b ứ c điên vĩnh liên nước mắt không ngừng rơi phụ hoàng ngài từng thích mẫu phi sao ngài dễ dàng ban chết cho mẫu phi nào có có nửa điểm tình cảm mà hoàng hậu nàng ta cao cao tại thượng khống chế hậu cung nữ nhân sinh được con cái trừ bỏ nương nhi thần thì hậu cung nào có phi thần khác có h à i từ phụ hoàng ngài chẳng lẽ còn không rõ hoàng hậu chính là rắn r ế t là nàng làm hại ngài con nối dõi đơn bạc câm miệng phụ hoàng đem công chúa kéo xuống trông giữ cẩn thận phụ hoàng vĩnh liên liều mạng dãy giụa lại không thắng n ổ i sức của ngự vệ quân nàng ta điên cuồng kêu gào bị ngự vệ quân đưa về trong điện Kỳ được ế tiến đế đế không không Kỳ nhìn Hoàng hậu cũng không xem Vĩnh chậm thái giám tiến lên hỏi Hoàng phía cũng An ngoài. lên muốn dùng long liễn. giám xua có xem về ra tay rãi r đi Đại đi t bộ ớ c cạnh chúng cũng điện. đế. đứng đi. đ tiến Hoàng hậu nhìn bóng dáng Hoàng、đế. Vĩnh An tiến lên đứng cạnh Hoàng hậu mẫu hậu hậu mẫu về ta trở ư trong phòng vĩnh liên la mắng không ngừng truyền ra hoa bá lạp vang lên không biết là thứ gì bị quăng ngã vĩnh an quay đầu thở dài mà lắc đầu bên kia tư lão phu nhân cùng c h ỉ nương vừa ra cung thì thấy tư lương xuyên đứng ở ngoài cung biểu tình thúc mục gắt gao nhìn chằm chằm cửa cung vừa thấy thân ảnh người thân vội vàng tiến lên đỡ tư lão phu nhân cười nói xuyên ca nhi tới đón tổ mẫu hay là tới đón nương đại ca nhi tư lương xuyên thấy tổ mẫu còn có tâm tình vui đùa buông tâm c h ỉ nương mỉm cười hắn đỡ họ lên xe ngựa chính mình cưỡi ngựa đi theo sau một hồi thì đến phủ c h ỉ nương được tư lương xuyên ôm xuống xe ngựa nàng mặt thẹn thùng nhỏ giọng nói chàng mau bông t i ế p xuống tổ mẫu còn nhìn kia xuyên ca nhi mau ôm c h ỉ nương vào đi nàng ở cữ không ra giờ mau trở về dưỡng thân đi tư lão phu nhân thúc giục tư lương xuyên tư lương xuyên bước nhanh đem c h ỉ nương ôm vào phòng đặt trên giường đắp chăn gấm c h ỉ nương gọi ô đoá lau mình sau đó thay quần áo đổi y phục xong tư lương xuyên ôm đại ca nhi vào nàng đã nửa ngày không gặp nhi t ử nên rất nhớ đại ca nhi đã tỉnh lại miệng động động nghĩ tìm ăn nàng cởi vạt áo ôm nhi t ử cào trong lòng ngực đại ca nhi n g ử i được đồ ăn mùi hương lập tức liếm mốt từ lương xuyên nhìn hai mẹ con đôi mắt chăm chú ba ngày sau thịt trên người vĩnh liên công chúa bắt đầu hư thối hoàng b ả n g vẫn không có người bóc năm ngày sau trên đùi nàng ta rớt ra một miếng thịt nàng ta bắt lấy khối thịt thối không cảm giác được đau đớn nàng hận trong lòng hy vọng hy phòng ụ h o có hai công nữ họ đứng ở trong một góc cả tiếng hít thở cũng nghe không thấy giống như hoạt tử nhân mỗi một ngày một ngày trôi qua Hoàng bọn ả n vẫn không thấy có người bóc. Sắc mặt kỳ đế càng ngày càng ngự người, người nơm nớp lo sợ, mỗi ngày không dám chập mắt, không ngủ không nghỉ tân Nhưng trong không nói này, tân cũng không ngăn công g về kỳ khó thấy chập sách thuốc chế sách phối thể thịt chúa hư thối. mặt mắt, tìm tạo y có bóc. Sắc coi, các dược. có độc dược mỗi mỗi b sợ, dám đế lo ra họ mỗi người đỏ mắt tóc tai dâu r i ê n lởm chởm y siêu thể s u cũng không dám dừng lại sợ thiên t ử giận dữ bọn họ sẽ đầu rơi xuống đất từng mảng da thịt trên người bắt đầu bóc ra vạn trùng cắn nuốt hận không thể một đao kết tánh mạng đi ánh mắt vĩnh liên càng ngày càng hôi bại chờ khi trên mặt nàng ta rớt xuống một miếng thịt nàng ta nhìn mình trong gương gương mặt thịt r a nát bấy còn có một lỗ thủng đổ máu nhìn như ác quỷ nàng ta sợ tới mức hét lên té ngã lộn nhào bò đến cạnh cửa vỗ cửa bị khóa từ bên ngoài liều mạng gọi phụ hoàng ngài cứu nhi thần đi nhi thần không muốn chết ngoài cửa kỳ đế đang đứng khoanh tay nghe thanh âm của nàng ta thân mình đong đưa một cái hàn ngựa y cùng thái y của thái y viện quỳ gối cách đó không xa không có người đáp lại nàng ta tuyệt vọng ngã trên mặt đất thống khổ bộ mặt trên tay đều là máu loãng và mù nước ở trên mặt đất quay cuồng không ngừng kêu khóc không nàng ta không nên gặp kết cục này nàng không muốn khi chết chỉ còn là một khối bài cốt nàng không muốn thê thảm chết đi nàng muốn hỏi đại công tử rốt cuộc nàng không bằng triệu c h ỉ nương chỗ nào ví sao đại công tử chướng mắt nàng phụ hoàng nhi thần muốn gặp t ư lương xuyên ngoài cửa thân hình kỳ đế lại đong đưa một chút tựa hồ không nghe được nàng lời nói độc công chúa chúng chút biện pháp cũng chưa có sao các ngự y không dám trả lời đồng thời nhìn hàn ngự y hàn ngự y t h ở sâu thấp giọng trả lời hồi bệ hạ chúng vi thần bất lực bất lực kỳ đế nhẹ giọng lẩm bẩm cứ như vậy nhìn công chúa chậm rãi chết sao hàn ngự y cúi đầu vĩnh liên công chúa trúng độc quá mức nham hiểm da thịt thừng khối hư thối rồi chóc ra giống như lăng trì thảm không nỡ nhìn đau đớn sống không bằng chết so với từ tội chết thống khoái hơn nhiều nghĩ như vậy nhưng ông ta lại không dám nói ra vĩnh liên công chúa còn gào muốn gặp t ư lương xuyên kỳ đế xoay người lại triệu tư đại nhân tiến cung thái giám lập tức đi truyền trì t ư lương xuyên đang ở hàn lâm viện nghe truyền triệu hắn chỉnh lý quần áo theo t h á i giám tiến cung thái giám đưa hắn gặp kỳ đế hắn hành lễ xong kỳ đế không kêu hắn đứng dậy trong phòng vĩnh liên nghe được tiếng hắn vui sướng kêu lên phụ hoàng là tư đại công tử tới sao ngài cho hắn tiến vào nhi thần có chuyện muốn nói nàng ta từ trên mặt đất bỏ dậy ngồi trước gương trong gương chiếu ra gương mặt huyết nhục mơ hồ nàng ta che mắt hoảng loạn tìm khăn che mặt mang lên chẫm t r i ệ u ngươi tới là muốn hỏi ngươi Công c hừ ú a say đối đế được muốn muốn với ngươi ngươi biết hỏi biết, hiểu biết. vì lòng cũng lương xuyên, vì thần không muốn biết, ở trong lòng thần chỉ có thê từ. Nữ từ khác có tình ý không, thần không hiểu được cũng không tư một mê, thê tử. tử chứ. chỉ có khác có h Kỳ ở ý người miệt thị hoàng gia thế là không sợ trẫm luận tội ngươi bệ hạ là minh quân nào sẽ vô duyên vô cớ trị tội thần phụ hoàng tiếng vĩnh liên ở trong phòng vang lên ngài mau cho tư công tử tiến vào hoặc là cho nhi thần ra ngoài nhi thần có chuyện muốn hỏi hắn kỳ đế không đáp ứng nàng lại hỏi tư lương xuyên ngươi cũng biết công chúa muốn hỏi ngươi gì chứ v ì thần không biết v ì thần đã có thê thất vì thị h i ể m không dám cùng công chúa đơn độc ở chung nếu như công chúa có chuyện muốn hỏi thần t h ỉ n h công chúa hỏi đi vĩnh liên ở trong phòng nghe hắn nói thế giận dữ hay cho tư lương xuyên bổn công chân tình t ư ơ n g đãi ngươi lại tìm mọi cách thoái thác bồn cung hỏi ngươi ngươi cũng biết gương mặt thất của triệu c h ỉ nương nàng ta cũng không phải là một kẻ mảnh mai không nơi nương tựa mà nữ từ đó tâm cơ sâu đậm tiến cung lại thân mang vũ khí sắc bén rõ ràng là thủ đoạn cực tàn nhẫn bồn cung chỉ nghĩ nói cho ngươi biết ngươi bị nàng lừa từ lương xuyên bình tĩnh hồi công chúa nói thê từ thần tính tình kết hợp cương nhu từ khi mới quen thần đã biết được ngươi biết vĩnh liên không thể tin được hắn biết triệu c h ỉ nương như thế vì sao còn cưới nàng vì cái gì ngươi còn cưới nàng sóng lưng tư lương xuyên thẳng tắp bởi vì thần thích nàng đời này chỉ biết thích một mình nàng ấy ánh mắt kỳ đế lộ ra bao cảm xúc nhìn hắn các ngự y quỳ trên mặt đất đầu cuối thấp không người nào dám ngẩng đầu nhìn lên trừ tư lương xuyên vì sao kỳ đế hỏi hồi bệ hạ thần cùng thê lúc mới quen là lúc nàng đang đứng trong cảnh khốn cùng tuy rằng không địch lại nhưng vẫn liều chết chống đỡ nữ từ kiên nghị như thế bình sinh lần đầu tiên thần nhìn thấy cảm giác lúc đó sâu sắc chấn động tình yêu trên thế gian của nam nữ đều là một chữ duyên đá sỏi hay chân c h â u là sờ cảm trong lòng thôi trong mắt thần chỉ có thể nhìn thấy mình nàng đời này kiếp này vĩnh viễn không rời xa ngữ khí bình đạm lại t ự t h ự kim nhọn nện vào lòng vĩnh liên nện vào lòng kỳ đế vĩnh liên không thể tiếp thu nàng cảm thấy nghe hắn nói xong toàn thân da thịt hay xương cốt đều đau như ngàn vạn thanh đao từng khối cắt vào thịt nàng nàng ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất tru chéo không thôi người đi xuống đi kỳ đế liếc hắn một cái lệnh hắn lui xuống từ lương xuyên quỳ xuống đất dập đầu đứng dậy cáo lui trong phòng vĩnh liên hét thảm kỳ đế quay đầu đưa một chén canh yên vui vào đi hàn thái y cúi đầu nhận lời kỳ đế nâng chân lảo đào đại thái giám chạy nhanh đỡ hoàng đế xua tay trẫm không có việc gì đại thái giám nhìn nhìn búi tóc có ngân quang hóa ra lại là mấy sợi tóc bạc bệ hạ già rồi chương một trăm hai mươi năm giám quốc cuối thu mát mẻ diệp hoàng quả cũng chín là lúc c h ỉ nương gia cữ bởi vì chuyện tiến công kia nên tư lão phu nhân bảo nàng ở trong phòng thêm m ộ ư ơ i ngày mới cho nàng ra ngoài thông khí vĩnh liên công chúa qua đời kỳ đế đem nàng táng nhập hoàng lăng văn phò mã theo lệ vì vong thê g i ữ đạo hiếu ba năm không được rời kinh ba năm hiếu kỳ là ý nguyện văn tư tình sợ không nhẹ nên không muốn gà trồng ở kinh thành nữa lén lút rời kinh trở về thương bắc kỳ đế từ khi công chúa qua đời thân mình liền không ổn hoàng hậu ngày đêm hầu bệnh không khí trong cung rất áp lực từ lương xuyên ngày ngày đi làm sắc mặt vẫn bình tĩnh c h ỉ nương lại biết trong chiều chắc chắn có đại sự phát sinh bệ hạ bị bệnh tất nhiên là thái tử giám quốc Thái tử thì tương thể thái tử cũng có uy tín với quần thần. thiên thuận thành trương thái tử hạ chiều bệ hạ bệnh không giám lai với nổi cũng quốc quần quy sau uy Nếu còn có có dù dậy bệ bệ lên lý đại ca nhi mặt mày dù chưa nảy nở lại có thể nhìn ra thằng bé giống phụ thân đôi mắt nhìn nàng không biết con nói nên miệng phun bong bóng phì phì chị nương ôm con phơi nắng trong tay cầm thư của lương anh lương anh khi ly kinh nói khi nàng sinh thì sẽ tới nhưng khi nàng sinh là lúc lương anh có thai trong lòng nàng cao hứng nói chuyện với nhi tử đại ca nhi sắp làm ca ca con cao hứng không nè đại ca nhi phun ra một cái bong bóng c h ỉ nương cười đại ca nhi là thổi bong bóng là biểu đạt thích đúng không đại ca nhi thật thông minh có thể nghe hiểu ý nương t ừ phu nhân tiến vào dỗi tay ôm cháu trai từ tay c h ỉ nương tới đây cho tổ mẫu ôm một cái t ừ phu nhân ôm đại ca nhi nhìn tiểu nhân nhi giống hệt nhi tử từ, từ ái nói tổ mẫu nghe đại ca nhi sắp làm ca ca nên nương cháu cũng nhanh cho cháu thêm muội muội nhé chị nương cười khẽ bà bà muốn cháu gái nàng đã sớm biết tư phu nhân trêu đùa với đại tôn t ử nói chuyện của lương anh lương anh có thay vợ chồng nhị thúc lòng vui như nở hoa mới thành hôn không lâu liền có thay họ còn nói là nhờ dính phúc khí của chị nương phật tổ phù hộ ta ngóng trông con cùng vợ nhà ca nhi có thể sinh thêm mấy đứa đừng giống ta cùng nhị thầm con chỉ sinh độc đinh c h ỉ nương vẫn cười ngượng ngùng nếu lương anh còn ở đây năm nay có thể cùng đi săn rồi đáng tiếc quá đại ca nhi đột nhiên khóc tư phu nhân vội hỏi đại ca nhi có phải đói bụng không c h ỉ nương ôm nhi t ử vừa nghe đã biết tiều t ử này không thoải mái cho nên khóc thôi tư phu nhân cùng nàng ôm đại ca nhi vào phòng nhìn c h ỉ nương tự động thù rửa giấy cho nhi t ử nhìn khắp trong kinh không thấy phu nhân nào tự mình dưỡng hài t ử hết c h ỉ nương bật cười thật sự là không nhiều ai cũng có nhũ mẫu có nha đầu bà t ử hết làm giống nàng kỳ thật là rất ít cứ như vậy bà mẫu liền nói nàng là người hiếm trong kinh bất quá nàng không tính nhiều lời chỉ có cười cười cho qua đại ca nhi đổi quần áo xong ân h ừ vài tiếng giống như đói bụng c h ỉ nương xin lỗi mẹ chồng ôm nhi tử đến sau bình phong từ phu nhân càng thêm cảm khái nương đại ca nhi dưỡng hài từ quá r ộ n g tâm thật là không sai khi có nàng Các phu người h â n n t r o kinh, nào có mấy ai tự mình nuôi nấng hài càng miễn đổi nào mình nấng càng bàn chuyện n Chỉ có lót. mấy tự tử tả ơ n thuần thục nhanh nhẹn như thế là từ lúc đại ca nhi sinh ra nàng không mượn n g g thục thế từ tay lúc ca ra ư là đại khác Chỉ mà làm. đều tự ngồi ư ơ n ôm đại ca nhi ra tới thì tư phu nhân đã nhi tới rời、phòng. Người ca ra nhân phòng. n thì phu tư g ở trên ghế là tư lương xuyên tư lương xuyên muốn r ỗ i tay ôm đại ca nhi c h ỉ nương chưa cho nhẹ giọng nói người đời nói ôm tôn không ôm từ tư đại nhân thật không theo cổ lể từ lương xuyên ngừng tay giữa không trung hắn hà tất phải chú ý những nghi thức xã giao đó đại ca nhi đối với hắn chính là con trai hai đời mới có hắn ôm hắn đau còn không kịp nào nguyện ý chờ nhiều năm sau ôm tôn t ử chứ c h ỉ nương không đưa nhi t ử cho trượng phu là vì đại ca nhi ăn no đã đi vào giấc ngủ sợ kinh động nhi t ử nàng liền không cho trượng phu ôm con nàng nhẹ nhàng đi lại ở trong phòng chờ đại ca nhi ngủ say lại đem con đặt ở trên giường bệ hạ hôm nay giáng thượng triều để tuyên bố thái tử bắt đầu giám quốc mệnh phụ thân cùng hàn vương phụ tá phụ thân đã lãnh chỉ còn hàn vương phù cũng phái người đi tuyên chỉ. từ lương xuyên ngồi xuống bưng ly nói một câu c h ỉ nương g quay đầu lại nhanh như vậy chẳng lẽ thân mình bệ hạ đã không ổn sao vì sao lại vội vã muốn thái tử giám quốc phụ thân phụ tá có thể lý giải nhưng vì sao lại là hàn vương hàn vương ít xuất hiện nàng không nghe người ta nhắc nhiều đến hàn vương tựa hồ hàn vương vẫn luôn ở trong vương phủ không ra khỏi cửa bệ hạ sao lại chọn người đó làm phụ tá cho thái tử chứ từ lường xuyên cũng hiểu được nổi khổ tâm của kỳ đế hàn vương là hoàng huynh của kỳ đế địa vị không giống người bình thường hơn nữa hàn vương sau khi bị tàn phế thì không hỏi chuyện chiều sự nên làm phụ tá dễ dàng thu phục người khác nhất đồng thời không cần phải lo lắng hàn vương có dị tâm hiện tại điều đáng lo chính là một khi thái tử nắm giữ triều đình về sau muốn vạn ngã liền không dễ dàng như vậy lại nói thái tử là một chữ quân danh chính ngôn thuận không có hành vi phạm tội không có khả năng sẽ giao động địa vị này nếu bệ hạ bệnh không d ậ y nổi đột nhiên băng hà thì thái tử thuận thế đăng cơ đầu tiên là đối phó tư gia văn già nếu không có văn mộc tùng thì văn tề hiền chỉ là một phò mã gia khó tạo thành khí lưu không biết thái tử khi loại văn ra thì muốn giúp đỡ thanh lưu thế gia nào nhỉ nhị hoàng t ử còn ở chùa càn môn sao c h ỉ nương hỏi nhị hoàng t ử đã hồi cung rồi bệ hạ sinh bệnh hoàng hậu triệu hắn trở về hầu bệnh c h ỉ nương g i à n xếp cho nhi t ử xong thì ngồi cạnh trượng phu hoàng hậu sẽ động thủ sao từ lương xuyên nhìn thê tử hoàng hậu nhất định sẽ động thủ kiếp trước không nương tay thì kiếp này sẽ không thể mềm lòng chỉ là kiếp này sự tình phát triển quá nhanh ai cũng không đoán được bệ hạ bệnh nhanh như vậy Kiếp không không không khi không đối với Liên biết người ngoài. Liên đời phải lời, lại hỏi, Thái nơi đi. chết thập phần gặp Phượng trước tượng trong một tật thường trong tử trả tử nhưng Nương Nương công chúa của Chỉ cung có công chúa công chúa cả chồng, cung, lúc cơ. Chỉ chờ có chùa cảm、quang、chứ, Phượng Nương còn đăng đây đó Vĩnh vị Vĩnh ấn hắn bệnh nên bệnh này nhị hoàng hắn gần quang hồ. là là là là gả sau qua mơ mà ở hắn rũ m ắ t thái t ử gần đây có gặp đoạn phượng nương vài lần bình c h i ề u đi cùng còn ở đó bọn họ có gặp qua c h ỉ nương gật đầu hoàng hậu sẽ không để rơi nhược điểm này từ l ư ơ n g xuyên cùng nàng nói chuyện vừa đổi xiêm y lại muốn ra cửa trễ như vậy còn muốn đi ra ngoài sao ừ c h ỉ nương đứng dậy tìm một áo choàng giúp hắn phủ thêm hiện tại trời giá rét buổi tối lạnh mặc nhiều chút tốt hơn hắn nắm tay chăm chú nhìn nàng nàng giúp hắn thắt dây lưng vuốt phẳng ống tay áo đi đi t i ế p ở nhà chờ chàng hắn xoay người biến mất trong bóng đêm ra ngoài hắn nhìn thấy phía trước có nhân ảnh hắn đến gần là phụ thân từ các lão xoay người nhìn hắn trễ như vậy còn muốn đi ra ngoài đúng vậy phụ thân vì phụ dạy đạo lý làm người cho ngươi từ bé không biết ngươi có khác trong tâm khảm không từ già chỉ trung tâm với thiên t ử chuyện khác cùng chúng ta không có quan hệ gì từ l ư ơ n g xuyên nhìn phụ thân ánh mắt k i ê n định phụ thân nhi t ử minh bạch thái t ử có lòng khí hộ thể do chính đại sư càn môn của chùa giác ngộ chính miệng sở chứng nhi t ử sẽ không vi phạm điều tổ tiên g i a n dạy kiếp trước người bước lên ngôi vị hoàng đế chính là nhị hoàng t ử nhị hoàng t ử là chân mệnh thiên t ử hắn cũng không làm trái ý tổ tông từ các lão đối diện với con trai cúi đầu thở dài vì phụ đã già tư gia về sau dựa vào ngươi ngươi đã nhận định thì đi làm đi bất quá ngươi hãy nhớ lấy hiện giờ ngươi cũng làm cha làm gì cũng phải nhớ đến đại ca nhi vâng phụ thân từ lương xuyên từ biệt phụ thân xoay người ra cửa gió lạnh thổi bay áo choàng như đôi cánh hát ưng từ các lão ngẩng đầu nhìn sao trời nguyệt lang sao thưa gió thổi mây bay che minh nguyệt có lẽ là muốn thời tiết thay đổi gió thật lớn rời phủ ra cửa tư lương xuyên đi xe ngựa tới một trà lâu cùng chỗ lần trước ở nhã gian bình triều đã chờ trên lầu hai tư đại nhân bình công tử hai người gặp nhau từng người chào hỏi bình triều nói trước tư đại nhân hẳn là biết bình mẫu thỉnh đại nhân đến là vì chuyện gì tư lương xuyên ngước mắt bình công tử chính là vì chuyện thái tử giám quốc mà đến không sai bệ hạ bị bệnh thái tử giám quốc nếu là có vạn nhất bình triều mặt mày oám xuống thái tử thuận lợi thượng vị chúng ta làm thế nào cho phải bình công tử mời ta tới chắc là lòng đã quyết không biết bình công tử tính thế nào tư í n toán, Bình h chiều ờ chờ i Thái đợi khổ, thể tính chứ? thành Bình chỉ ta toán tử tứ ra còn có thể có tính toán gì chứ? Thái tử nếu thành công nếu gì lương à có n g ờ i thiên thái nghi trong tử Từ nhạo báng, hạ và thái tử nghi kỳ. l ư xuyên không nói nhìn hắn trong mắt hắn ẩn có hận quang khoảng thời gian trước thái tử đến chùa cảm quang vài lần mỹ kỳ danh là thay bệ hạ chăm sóc ấu thụ kỳ thật là che giấu tai mắt cùng phượng nương gặp gỡ hắn thân là t r ư ở n g phu không chỉ có không tức giận mà còn phải thay bọn họ che l ấ p một nam nhân sống như hắn cũng thật đủ uất ức phượng nương ở trước mặt hắn đoan trang có lễ còn khi ở cùng một nam nhân khác thì mềm mại t h i thầm mang theo bao si tình vì để nàng tiện cùng nam nhân khác ngoại tình hắn còn thêm không ít tiền dầu mè nói là nhờ tăng nhân giúp phượng nương c h u y ể n vào độc viện hắn đứng ở bên ngoài nghe hai người bên trong tâm sự nghĩ tới đợt trước mình muốn đón phượng nương về phủ khi ra c u n g đi trên đường ngựa bị kinh hách quăng hắn trọng thương trong lòng càng oán hận trong vở kịch nội dung chính là như vậy ác nữ vì có thể cùng người trong lòng ở bên nhau mà trước hôn kỳ phái người ám sát vị hôn phu quan hệ của họ thật như trong kịch nam mà hắn hận hận một khang chân tình lại bị người ta dẫm đạp tư đại nhân ta không gạt ngươi bình mỗ đã không đường có thể đi chuyện lần trước ta đã công bố ngươi hẳn sẽ tin tưởng ta tư gia hẳn là cũng không muốn thái tử được việc tư a gia gia tai ta Ta Ta của khai ra. nghe nói nếu ngồi trên ngôi vị hoàng đế vậy, tư gia khẳng định là sẽ gặp ương. Bình công tử nói tất nhiên ta tin tưởng.、Ta、muốn hỏi bình công Không Hận trong bình không nào nhược nhưng này cũng người gặp gì. giám giấu. thái chiêu thật hỏi hoạch thể thái chiều chút che thái phải có có có với tiếp điểm việc tử tư suốt tư tử tất tử tử mắt tử t ám sự sự quốc. vị vậy đế kế kế là để sẽ ý đại nhân cảm thấy ai thích hợp loại nhược điểm gì hắn cùng đoạn phượng nương đã cầu thả với nhau lời này là thật sự bình c h i ề u như khóc như cười tất nhiên là thật do ta một tay thúc đẩy đoạn phượng nương là người thông minh đang hiếu kỳ trừ bỏ ít lời ngon ngọt với thái tử đương nhiên nàng ta không thật sự thất thân nhưng có ai ngờ được hắn ở ngoài thống khổ khi nghe được tiếng động lả lướt bên trong trong lòng ngàn vạn câu chửi đôi cầu nam nữ nàng ta không phải muốn dục nghênh còn cự sao không phải vừa yêu đương vụng trộm một bên lại muốn thân phận sao hắn không cho nàng ta như nguyện nàng ta cùng thái tử đều đã tín nhiệm hắn hắn động tay chân rất dễ dàng quả nhiên khi sử dụng xuân dược bọn họ không nhịn xuống được vượt qua lôi trì hắn ngoài cửa sổ nghe được sự thành trì muốn ngửa mặt lên trời cười to phật môn tịnh địa đường đường là một thái tử thế nhưng lại cùng thê từ người khác gian dâm nếu lan truyền ra ngoài thái tử sẽ bị người trong thiên hạ t h o á mạ hắn muốn nhìn thử bọn họ có thể đạt được ý nguyện có giang sơn lẫn mỹ nhân thật là xuân thu đại mộng hắn hạ dược rất xào d i ệ u thái tử chỉ nghĩ là mình động tình mà đoạn phượng nương thấy thái tử dùng sức mạnh nên ỡ m ở mở đồng ý song việc phượng nương trộm kêu nha đầu tìm canh tránh thai canh này cũng bị hắn thay đổi nếu ông trời có mắt sự tình sẽ càng xuất sắc cho nên tư đại nhân yên tâm việc này là thiên chân vạn s ắ c thái tử chống chế không được tư lương xuyên tin tưởng lời hắn nói lại nghĩ đến một t ầ n g khác chỉ bằng lời ngươi nói sao có thể phục chúng đoạn phượng nương là thê t ử hắn sao có thể chứng minh nàng từng cùng người khác gian diếu nếu thái t ử cắn ngược lại một cái thì lời hắn nói không đủ để người khác tin phục từ đại nhân vẫn là không đủ hiểu về nữ nhân đoạn phượng nương cả hai lần ở đoạn phủ cũng được ở hầu phủ cũng thế nàng ta đều kiên định bảo trì trong sạch bản thân nàng ta tuyệt đối không ở thời điểm cuối cùng mà nói thê t ử ta đâu vì như vậy bao nỗ lực đó toàn bộ uổng phí nàng ta sẽ không làm như vậy cho nên đoạn phượng nương sẽ cam chịu chuyện ủy thân cho thái tử vốn là nữ nhi trong sạch nàng ta nghĩ mình cùng thái tử lưỡng tình thương duyệt nào tính là cầu thả huống hồ hắn đã nhận lời nàng sẽ nhận nàng ta là muội muội nàng ta lo xa lắm bình chiều cười lạnh hắn thật muốn nhìn một chút nếu mình đổi ý đoạn phượng nương sẽ làm thế nào hắn muốn nhìn đến khi nàng ta tìm mọi cách mưu hoa muôn bàn kế thì kết quả đều là công giã chàng sẽ có phản ứng gì từ lương xuyên đứng lên Ý bình chương một trăm hai mươi sáu thất đức hôm sau thái tử thượng triều giám quốc các đại thần đã sớm chờ ngoài điện thấy phía trước là hàn vương đã lâu chưa lộ mặt chúng thần trong lòng sáng tỏ hôm qua bệ hạ tuyên bố cho thái tử giám quốc hàn vương là phụ tá đại thần hàn vương tuân chỉ là vì thái tử Chân hàn vương không tốt nên không ra ngoài khiến sắc khác chiều có cũng cửa. Hàn không không khiến bình thường trắng hơn nhìn khá xanh sao. Nếu đứng thẳng thì không khác người thường nhưng khi đi đường thân mình nghiêng một bên. Trừ phi không không khỏi Vương nên ngoài người trắng Nếu đứng người đường bên. trong nếu với tốt mặt một Trừ ra ra sao. so đi đại sự nếu không cũng không ra khỏi cửa. hàn vương thế tử là kỳ hoành đỡ cha chờ khi cửa điện mở hai cha con nhập điện thái tử thấy hàn vương liền đứng dậy hành lễ của vãn bối hàn vương làm lễ quân thần hồ đại học sĩ lúc làm lễ quân thần trong lòng hối hận không thôi sớm biết như thế trước đó không nên quá cẩn thận do do dự dự quan vọng từ xưa phú quý khó trông cầu nếu lúc đó vực tinh thần hăng hái đem nữ nhi đưa vào đông cung thì hiện tại đã nắm chắc thắng lợi hà tất chờ tới bây giờ bất quá trước mắt cũng không muộn vị trí thái tử đã ổn các đại thần trong kinh ai con nữ nhi cũng đều động tâm tư chưa chắc có thể đến phiên cháu gái ông ta nhưng họ đã sớm thân với thường viễn hầu phủ thái tử phi tuy không được sùng lại là chính phi nàng ta có quyền quyết định chọn thái c h ắ c phi có t ầ n g quan hệ này cháu gái ông ta vẫn là có cơ hội lớn để vào đông cung hồ đại học sĩ nghĩ sau khi h ạ triều sẽ bảo phu nhân đến thường viễn hầu phù thăm hỏi thái t ử ngồi bên phải long ý nhìn xuống chúng thần long ý kim quang uy nghiêm chỉ cách hắn một bước cảm xúc hắn mênh mông cuồn cuộn một ngày nào đó hắn sẽ ngồi ở chỗ đó hưởng thụ cảnh chiều thần quỳ lạy Khoảng thời gian trước có cùng phụ hoàng chiều, trong gian cùng giờ trước một ít việc qua có xử lý đầu ộ t tay nhiên nhậm mệnh luống cuống tay chân. giám lại quốc đ tiên là hàn vương tham chiết thái giám trình lên cho thái tử thái tử vừa thấy chợt biến sắc hoàng thúc ngài đây là có ý gì thái tử điện hạ ý tứ thần rất rõ ràng người thất đức thì không xứng làm chữ quân người thần nói là thái tử điện hạ chúng thần kinh hô hồ, hồ đại học sĩ vừa rồi còn đi vào cõi thần tiên giờ thoát mộng đẹp bay vào ác mộng ai cũng không biết hàn vương nhắc tới chuyện gì các đại thần châu đầu ghé tai khe khẽ nghị luận thái tử nhéo sổ con thở đều mấy hơi hoàng thúc lời này từ đâu mà nói cô làm gì thất đức d â m loạn thê thần t ử không màng c ư ơ n g thường chính là thất đức chúng thần ồ lên tiếng nghị luận lớn hơn nữa hồ đại học sĩ âm thầm cảm thấy may mắn đai buộc chán đầy mồ hôi lạnh thường viễn hầu híp mắt làm như suy tư cái gì đó hoàng thúc thái tử tức giận đứng lên ngài có biết chính đang nói gì không thần đương nhiên biết thần xin hỏi thái tử gần nửa năm nay thái tử có từng đến chùa cảm quang thái tử khẩn trương nói không sai cả thiên hạ đều biết phụ hoàng và cô cùng hoàng đệ đều từng ở chùa cảm quang trồng cây tuy rằng cây cô trồng không còn sống nhưng cây phụ hoàng và hoàng đệ sinh cơ bừng bừng phụ hoàng chiều vụ bận rộn cô nếu rảnh sẽ thay phụ hoàng đến chùa chăm sóc cây non chỉ sợ thái tử làm mượn cớ chăm sóc cây non làm việc cầu thả đi đoạn thị phượng nương ở chùa c à m quang nửa năm thái tử chẳng lẽ không phải là lén đi tìm nàng ta sao lời này khiến thường viễn hầu cả kinh ngẩng đầu lên các đại thần khác càng vùi đầu xuống thấp thái tử cùng đoạn phượng nương mấy năm trước bọn họ có nghe nói khi đó đoạn phượng nương thường xuất nhập cung được hoàng hậu sùng ái bọn họ có nghe phu nhân trong nhà nói hoàng hậu chắc có ý đem đoạn phượng nương cho thái tử khi đó hoàng hậu đối với đoạn đều với ái thế nào tất cả mọi người nào trong phượng nương sùng còn phá thế thậm chí tất mắt cả xem ở lại ệ nguyện phong phận chủ, hoàng hậu thân đoán o nàng người muốn nâng làm ta mọi đều đ n phượng nương nàng cùng h để ta t á tử xứng đem ô không đông i Khi kinh người viễn thường hầu h đó đồng đến trong ít tâm tư một cung ngay cũng bên n g cả ở ngóng. hoàng đó Sau hậu đ lại e đoạn phượng nương tứ hôn cho bình gia bệ hạ lại đem bình t i ể u thư gà cho thái tử cho nên mới không có người nào nghị luận chuyện thái tử cùng phượng nương hàn vương lại ngay lúc này nhắc tới đoạn phượng nương các đại thần dù hoài nghi cũng không dám vọng nghị nên chỉ có thể cúi đầu hoàng thúc n g à i sao lại có thể chẳng phân biệt thị phi đoạn phượng nương là thê t ử của bình triều bình triều là thư đồng của cô mỗi lần cô đến chùa cảm quang bình triều đều đi cùng cô thông cảm cho bọn họ phô thê ly biệt nên cho phép bình triều đi thăm thê t ử như thế nào lại biến thành cô cùng đoạn phượng nương lén gặp gỡ thái tử điện hạ nói không thật lòng bình triều đi theo là không giả nhưng hắn là thư đồng mỗi tiếng nói hay cử động đều do ngài sai sử hắn là thần ngài là quân ngài muốn thê tử hắn hắn cũng không dám nhiều lời nửa câu nếu không phải là không thể nhịn được nữa thì khắp thiên hạ nào có nam nhân nào thừa nhận mình bị uất ức thái tử n h a o mắt chậm rãi ngồi xuống hắn nghe ra ý hàn vương chẳng lẽ bình triều ở trước mặt người khác nói gì đó không sẽ không bình triều sẽ không biết mình mới là chủ từ của hắn hơn nữa khi mình cùng phượng nương gặp mặt bình triều đều canh giữ cách đó không xa nếu thật có người hỏi chỉ có thể nói là bình triều cùng phượng nương gặp nhau tâm thái t ử vững vàng lại với nghĩ mình đã từng hứa hẹn với bình triều bình triều hẳn là sẽ không phản bội hắn dù là bình triều đứng ra làm chứng hắn cùng phượng nương ngoại tình lời vu khống đó ai sẽ tin tưởng chứ phượng nương là một phụ nhân nếu thất trinh là chuyện hết sức bình thường ai biết người nam nhân đầu tiên là hắn chứ hắn nghĩ vậy liền thẳng lưng đón ánh mắt hàn vương một t i ể u thái giám nhanh chóng rời đi bẩm báo cho kỳ đế hàn vương nhìn thẳng thái tử hai người đối diện nhau một hồi thái tử không được tự nhiên nháy mắt nói hoàng thúc là từ nơi nào nghe nhàn thoại đó cô tự hỏi mình cùng bình thiếu phu nhân thanh thanh bạch bạch cũng không sợ người khác lên án vậy hoàng thúc không ngại nói cho cô nghe người nghe nói chuyện đó ở đâu thái tử điện hạ nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm thần nếu dám đảm giữa điện nói ra việc này liền không có khả năng bịa đặt thần muốn đi gặp bệ hạ thần cáo lui hàn vương nói xong thì kỳ hoành diều cha bãi chiều thái tử nhìn chằm chằm bóng dáng đi xa trong mắt phát lạnh chúng đại thần không dám ngẩng đầu hận không thể giả chết cho rồi không dám trực diện nhìn thái tử đang thức sùi bọt mép mặt thái tử hít sâu mấy hơi nếu là có một ngày hắn đăng cơ vì đế người đầu tiên hắn chỉ chính là hàn vương hắn mệnh cho các đại thần có việc thượng tấu không có việc gì bãi chiều các đại thần đều không hé răng thái giám hô bãi chiều thái tử phất tay áo rời đi kỳ đế nhận được tin tức che ngực buồn đau không thôi ông ta nhìn hoàng hậu hoàng hậu cũng nhìn kỳ đế đáy mắt thâm trầm tìm tòi nghiên cứu còn hoàng hậu là lo lắng sốt ruột bệ hạ n h i ê u nhi sẽ không làm việc trái cương thường tất nhiên là hàn vương nghe được tiếng gió sợ nghiêu nhi bồi xấu mặt tổ tông mới chất vấn thôi thần thiếp tin tưởng nghiêu nhi kỳ đế vẫn nhìn hoàng hậu hoàng hậu không nâng đầu lên kỳ đế chậm rãi nhắm mắt lại bên ngoài thái giám cao giọng thông báo hàn vương cầu kiến kỳ đế mở mắt ra ý bảo hoàng hậu l u i ra sau bình phong kỳ hoành đỡ hàn vương vào sau đó l u i ra ngoài hàn vương hành lễ sau đó thỉnh an hoàng huynh bệ hạ bảo trọng long thể đại thái giám đỡ kỳ đế ngồi dậy kỳ đế hỏi hoàng huynh mới vừa rồi việc diễn ra ở trong điện trẫm đã biết hoàng huynh làm người trẫm rất tin tưởng xin hỏi hoàng huynh từ đâu mà biết chuyện thái tử làm việc thất đức bệ hạ nếu không phải là vô cùng xác thực thì thần không dám nói bậy giang sơn xã tắc này không thể g i a o vào tay người thất đức Thái tử i g a người dâm dục đây đây thân đây môn làm mà hãm với việc vì lại lỗi hai hại triều thê tử cẩn thần, đây là thứ nhất Phật tổ, trốn Phật thanh tịnh thả, thứ tư thần, chuyện hắn khen nhờn hắn thứ cẩn cầu bản n là là là ở ba.、Người、vô đức như thế không xứng kham vị chữ quân hàn vương nói xong phất liêu bào quỳ xuống bệ hạ thần khẩn cầu bệ hạ phế chữ việc này rất trọng đại trẫm phải thẩm tra lại nói bệ hạ anh minh thần cáo lui hàn vương đi ra ngoài rất chậm ra đến sau điện kỳ hoành chạy nhanh đến nâng cha thái tử đứng ở dưới bậc thang nhìn chăm chú vào hàn vương hoàng thúc cô mới vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ nhiều năm như vậy cô có đắc tội với hoàng thúc không hàn vương được kỳ hoành đỡ thái tử lại hỏi cô nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cô khi nào đã đắc tội với hoàng thúc trong lòng cô vạn phần khó hiểu vì sao hoàng thúc lại n h ầ m vào cô nhìn đến hoành đệ cô mới hiểu được thái tử không cần suy đoán nữa thần chỉ vì đại kỳ giang sơn giang sơn cô mạo muội hỏi một câu giang sơn này cùng hoàng thúc có c a n hệ gì thần là con cháu kỳ thị không đành lòng thấy giang sơn rơi vào tay người vô đức khiến tổ tông anh linh h ổ thẹn thái tử khinh trước tiến một bước hoàng thúc ngôn chi chuẩn xác nghĩa chính ngôn từ bất quá chỉ là vì che giấu nội tâm mình hoành đệ từ nhỏ đã cùng thuấn đệ giao hào hoàng thúc thật là đã đi một nước cờ hay nhưng cô tự hỏi chưa làm gì thất đức cũng không sợ hoàng thuốc chất vấn đợi phụ hoàng điều tra rõ chân tướng còn thỉnh hoàng thuốc chớ có thất vọng nếu thần sai thần cam nguyện nhận sai chỉ cần giang sơn này có thể muôn đời hưng thịnh vĩnh thế truyền lưu thần làm tiểu nhân thì đã sao hàn vương lại nói cáo lui đỡ tay nhi từ hai cha con r a cung thái t ử nhìn bọn họ mặt lộ vẻ sát khí trong điện hoàng hậu từ sau bình phong đi ra quỳ gối trước mặt kỳ đế bệ hạ ngài nhất định phải t r a rõ trả cho n h i ê u nhi sự trong sạch kỳ đế nhắm mắt nằm xuống làm như nhắm mắt dưỡng thần thái tử đứng ở bên ngoài chậm chạp không dám đi vào chỉ chốc lát sau bình triều vội vàng chạy tới vẻ mặt nôn nóng ngươi sao lại đến nơi này thái tử hỏi thái tử điện hạ thần tới thỉnh tội thỉnh tội thái tử hỏi ngươi thỉnh tội gì bình triều không nói tâm thái từ trầm xuống nếu bình triều nói mình cùng phượng nương gian d í u người trong thiên hạ sẽ có tám phần tin tưởng rốt cuộc không có một nam nhân nào sẽ đem nghẹn khuất ôm vào mình là chuyện hàn vương chất vấn cô sao bình triều lập tức quỳ xuống điện hạ ngài yên tâm nếu là bệ hạ hỏi thần chuyện gì thần cũng sẽ không nói người đứng lên đi người cùng cô từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên cô biết ngươi trung tâm thần á i rũi sinh ngươi minh người thiên biết liên tử tay đặt thanh nhất trong t Bịa danh quan. hủy rìu hắn Hàn nhưng định chứng chứng hạ Phượng、Nương、không hề h đứng lên, Vương đến cùng Nương đồ đó để cứ lúc sự ý cô, có cô minh bạch thái tử vui mừng vỗ vai hắn còn mình đến t ầ m điện của kỳ đế kỳ đế đỏ mắt nhìn hắn hắn lập tức quỳ xuống phụ hoàng nhi thần không biết hoàng thúc ở nơi nào nghe nhàn thoại thế nhưng đương điện chất vấn nhi thần nhi thần cùng đoạn phượng nương thật sự không có liên quan nhi thần đi đến chùa cảm quang mấy lần đều là cây non phụ hoàng chồng với đoạn phượng nương không hề có quan hệ n h i ê u nhi ngươi mau đứng lên nói chuyện phụ hoàng cũng là giận ngươi cũng không phải đứa nhỏ sao làm việc không kiêng rè chút có lẽ là ngươi bị người ta nhìn thấy ngươi cùng phượng nương nói chuyện mới rước lấy thị phi hoàng hậu đau lòng tiến lên tính đỡ thái tử không được dìu hắn hoàng hậu nghe kỳ đến nói tay lùi về bất đắc dĩ nhìn thái tử phụ hoàng ngàn vạn lần không thể tin vào lời đồn đều là do người có dụng tâm ác ý hãm hại nhi thần c h ẫ m thực thất vọng về ngươi thân mình c h ẫ m mệt mỏi ủy thác cho ngươi trọng trách này thế nhưng ngươi không biết cố gắng mới ngày đầu giám quốc đã gặp phải chuyện như vậy khụ hoàng hậu vội vỗ nhẹ bệ hạ thần t h i ế p biết ngài muốn tôi luyện n h i ê u nhi nhưng n h i ê u nhi rốt cuộc tuổi vẫn còn trẻ ngài chớ nóng vội Kỳ không kỳ đế sao lại không biết mình nóng vội, nhưng kỳ đế biết sao sinh lại là vội, việc thời i mình nhưng mình bệnh nóng muốn mượn việc mình sinh bệnh là thời cơ ú phụ i ai Nhiêu tử lập uy, ai ngờ、Nhiêu、Nhi không gắng. biết cố gắng. Phụ hoàng phải tin tưởng nhi thần nhi thần cùng đoạn phượng nương thật sự không có chuyện gì bình triều có thể làm chứng hắn dám nói sao phụ hoàng hắn ở bên ngoài nếu ngài không ngại thì kêu hắn vào hỏi người đi xuống đi kêu hắn tiến vào dám q u ố c tạm hoãn ngày mai c h ẫ m lâm triều phụ hoàng nghiêu nhi n g ư ơ i ra ngoài trước đi hoàng hậu đưa mắt ra hiệu cho thái tử thái tử vô pháp đành thối l u i ra ngoài điện gọi bình triều vào dặn dò hắn cái gì cần nhớ rõ cái gì không nên nói bình triều cúi đầu xưng vâng bên ngoài truyền đến tiếng bình triều bệ hạ nương nương thần tới thỉnh tội cho hắn lăn tới đây kỳ đế gầm lên thái g i á m đưa bình triều tới bình triều phát đông quỳ xuống hoàng hậu khẩn trương triều nhi đây là có chuyện gì người mau nói cho cô mẫu bệ hạ nương nương thần có tội bình triều quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái thần không nên rượu say lỡ lời đều là thần sai liên lụy thái từ điện hạ thần có tội bình triều hốc mắt đỏ hồng cái chán cũng hồng một mảnh người đứa nhỏ này lời không nói rõ người có tội gì hoàng hậu đứng dậy muốn dìu hắn đứng lên hắn không chịu vẫn phục thân quỳ kỳ đế nhìn hắn cường chống thân ngồi dậy người nói đi người có tội gì thần trong lòng buồn khổ uống mấy chén nói một ít lời không nên nói k hoàng ô n g biết s a lại tới tai truyền h v ư ơ n t hậu ầ thần n nghe nói Hàn Vương đương điện chất vấn thái từ điện hạ rằng thần thê gian、díu. Người đứa nhỏ này chất thái hạ thê hồ v đứa đồ từ sao díu. y ố n chén liền dám nói ra bên ngoài Hoàng g mấy dám mấy hậu lời đó. ra vẻ mặt tức giận nói với kỳ đế tất nhiên là chiều ca nhi nói việc phượng nương ở trong chùa mãi không trở về hắn cùng n h i ê u nhi qua vài lần người khác nghe lại hiểu lầm n h i ê u nhi là người ổn trọng không có khả năng không biết sự tình nặng nhẹ cô mẫu bình chiều nghẹn ngào chất nhi uất ức mà chất nhi thực xin lỗi liệt t ổ liệt tông khiến tổ tông bình ra hồ thẹn thái t ử cùng đoạn phượng nương lén gặp gỡ sao kỳ đế lạnh giọng hỏi bình triều không dám đáp chỉ không ngừng dập đầu kỳ đế lại hỏi bọn họ đã phát triển tình vượt lễ giáo sao thân mình bình cứng đờ sau đó lại dập đầu mặt kỳ đế vô cùng thống khổ nhắm hai mắt dựa vào giường hoàng hậu vội vàng trách cứ bình triều triều ca nhi ngươi mau lui xuống đi bình triều cong eo lôi ra ngoài thái tử còn chưa rời đi điện hạ thần không nói gì ngài yên tâm người khác có hỏi thần cũng sẽ không nói bậy thái tử vỗ vai hắn cô tất nhiên là tin ngươi ngươi nhanh vào chùa đưa phượng nương tiếp hồi phủ nàng là nữ tử ở mãi trong chùa không an toàn bình triều cúi đầu đồng ý vội vàng ra cung trong điện hoàng hậu thay kỳ đế rót một chén nước kỳ đế nhắm mắt nói nàng cũng trở về nghỉ ngơi đi trẫm muốn ngủ thần thiếp không yên tâm ngài trẫm không có việc gì nghỉ mấy ngày thì tốt thôi nàng chớ có xem nhẹ thân mình mau đi nghỉ ngơi đi thần thiếp không quan trọng chỉ cần bệ hạ long thể an khang thần thiếp làm gì cũng nguyện ý hôm qua thuấn nhi ở chỗ này thần thiếp ngủ nguyên ngày tinh thần khá ổn kỳ đế nhìn hoàng hậu trở về đi trẫm muốn ở một mình một hồi hoàng hậu cúi đầu đứng dậy hành lễ rời đi ngoài điện thái tử còn đứng ở nơi đó nhìn đến hoàng hậu đi ra sắc mặt phức tạp mẫu hậu thân mình phụ hoàng thế nào phụ hoàng ngươi không có việc gì n g ư ơ i nói mẫu hậu nghe chuyện ngươi cùng phượng nương là như thế nào mẫu hậu người chớ nghe hoàng thúc nói bậy nhi thần cùng phượng nương không có chuyện dây dưa không rõ nàng ta là thê t ử của bình triều nhi thần không phải người không biết nặng nhẹ n g ư ơ i biết liền tốt chuyện này là do mẫu hậu không tốt lúc trước nếu mẫu hậu biết ngươi có ý với phượng nương thì nào sẽ không thành toàn cho ngươi vạn sự đều là mệnh số có lẽ ngươi cùng phượng nương vô duyên mẫu hậu thôi sự tình đều đã thành như vậy nói thêm nữa cũng vô ích ngươi trở về đi ngẫm lại phải làm thế nào để việc này qua đi nếu thật truyền ra ngoài việc ngươi cùng phượng nương gian d í u chỉ sợ hoàng hậu thở dài đỡ tay cầm ma ma chậm rãi về cung điện của mình thân ảnh của hoàng hậu đi xa thái tử mới nhích người rời đi Thì、đế trên giường bọn ỗ n nhiên mở mắt, người phái người đến chùa cảm quang một chuyến, đưa đoạn phượng nương một đoạn đường、đi. Không biết từ đâu toát ra một hác y nhân, lĩnh mạnh rời đi. Sau nửa nén hương, hai hác y nhân quỷ mị rời hoàng cung đến ngoài thành. g phái chùa hác hai hác đi. biết rời đi. rời mở mắt, cảm một một một mị từ toát đưa đâu ra Sau quỷ y y b họ tới sau chùa cảm quang nơi khách hành hương sống chỗ đoạn phượng nương đã người đi nhà trống bọn họ liếc nhau hồi c u n g phục mệnh chừng người bệ hạ phái đi hôm nay còn có hai người tới tìm phượng nương Bình chương i tới, ề u đã một bên n khác là g ờ i của h o hậu phái Bọn họ đều không n một trăm hai mươi bảy tư tình đoạn phượng nương rốt cuộc đã đi đâu c h ỉ nương nằm trên giường hỏi t r ư ở n g phu bên người t ừ l ư ơ n g xuyên nhìn nàng một cái đoạn phượng nương là người hoàng hậu tự giáo dưỡng ra tâm kế khẳng định hơn người Có lúc có chờ cơ lúc có chính cung. đó khả khi hả bệnh, phượng nghĩ hôm phượng thái bình nhận nghĩa thể danh chính ngôn thuận năng truyền ngoài tin đoạn nương đến nay nên nương trốn đăng diện, đến nàng nữ, nàng ngôn tiến là lộ lại làm mà bệ bị tử ta ta ra ra mới đi mới đã sẽ dù đã gả hai lần nhưng vì nhà chồng đều nhận nàng ta làm nghĩa nữ người khác muốn hủy thanh danh nàng ta cũng không có lý nhiều nhất chỉ là chút nhàn thoại thôi nàng ta cho rằng sự tình có thể giấu trời qua biển không ai sẽ chú ý tới nàng ta là một nữ nhân nhưng căn bản là nàng ta không nghĩ tới thái tử còn chưa thừa kế đại thống chuyện bọn họ đã bị phơi bày cái tưởng như chắc chắn này lại thành kế hoạch thất bại đợi xem thái tử sẽ xử trí như thế nào chàng nói nàng ta sẽ trốn đến nơi nào đoạn ra c h ỉ nương toan đứng dậy đoạn ra nàng ta nghĩ thế nào mà còn về đoạn phủ triệu thị đã chết nàng ta lại từng gà cho đoạn hồng tiệp người khác sẽ không ai nghĩ rằng nàng ta sẽ về đoạn phủ không sai c h ỉ nương lại lần nữa nằm xuống đoạn hồng tiệm có thể đồng ý cho nàng ta trở thành muội muội hai người đó chắc chắn có ước định nào đó đoạn hồng tiệm không thể tham gia khoa cử nếu muốn đi lên trên chỉ có thể tìm lối tắt nếu có thể giúp phượng nương một tay tương lai phượng nương được sùng ái hắn thân là huynh t r ư ở n g phượng nương nói không chừng sẽ phong huân tước nào không thể so với việc làm quan chứ từ lương xuyên nói không sai đoạn phượng nương quả thực đang ở đoạn phủ là đoạn hồng tiệm thu lưu nàng ta nàng ta biết kỳ đế sinh bệnh liền nghĩ cần muốn sớm chuẩn bị hầu phù thì nàng ta không thể trở về tin tưởng bình triều sẽ giúp nàng ta thì bình ra cũng không phải là để nàng ta dung thân chỉ có ở đoạn phù vì đoạn hồng tiệm bị chặt đứt con đường làm quan nếu hắn muốn bỏ lên trên trừ con đường này thì không có lựa chọn nào khác chỉ đợi khi thái tử đăng cơ nàng ta nhận làm huynh trường thì hắn liền có tư cách đứng ở địa vị cao bình gia không ngốc bình tương bị thái tử bỏ nàng có danh nghĩa là cô nương hầu phủ so với nữ t ử bên ngoài phần thắng cao hơn nàng ta nghĩ như thế trí tại thất đắc đoạn hồng tiệm giúp nàng ta tìm hiểu tin tức biết hàn vương giữa điện chỉ trích thái tử cùng nàng ta gian diếu nàng ta đại kinh thất sắc sự t ì n h tại sao lại như vậy đến tột cùng là ai truyền tin tức nàng cùng thái tử gặp gỡ bình triều đều canh giữ ở bên ngoài trên danh nghĩa nàng ta là thê tử bình triều người ngoài sao lại nghi kỵ Thái tử nói thế nào, các đại thần các nói đại nào, không chỉ vớt không được chỗ tốt nói không chừng còn sẽ liên lụy hắn hắn nghĩ đến tiền đồ không thể không nhẫn nại tính tình phượng nương lần nữa ngồi xuống người lại ra ngoài tìm hiểu thêm đi có tin tức gì liền tới nói cho ta đoạn hồng tiệm liếc nhìn nàng ta một cái đang muốn mở cửa ra ngoài trong phủ có hạ nhân tới báo bình cô ra muốn tới tiếp cô nãi nãi hồi phủ mặt nàng ta có dị sắc nhìn đoạn hồng tiệm không phải ta nói ta không nói cho ai biết ngươi ở chỗ này hết phượng nương nhíu mày bình chiều tới nhanh như vậy lại khẳng định mình ở đoạn phủ chẳng lẽ nhất cử nhất động của mình đều bị người khác giám thị người ấy là ai đây Có chiều đón thể là thái tử、không? Thái tử tới không? phái bình chiều tới đón mình hồi phủ, là muôn vàn mưu tính chẳng phải sẽ thất bại sao ngươi nói cho hắn ta không ở đoạn phủ hắn nếu đã tìm tới hẳn là khẳng định ngươi ở trong phủ đoạn hồng tiệm trả lời không thấy được người hắn lấy cái gì trở về đoạn phượng nương nói mang theo nha đầu đến một chỗ khác bình triều tiến vào cũng tìm không thấy nàng hắn không thể điều tra đoạn phủ đoạn hồng tiệm đi ra nhìn thấy bình triều muội p h u sao ngươi tới cửa lúc này không biết là có chuyện gì ta tới đón phượng nương trở về sắc mặt bình triều không tốt nhìn không ra h ỉ nộ phượng nương đoạn hồng tiệm làm bộ giật mình phượng nương không phải vẫn ở chùa c ả m quang vì mẫu thân tụng kinh sao sao lại về nhà mẹ đẻ mà ta lại không biết đại cữu ca ta biết phượng nương ở chỗ này hiện giờ bên ngoài truyền đại ồn ào huyên náo vì thanh danh nàng mà suy nghĩ thì ngươi không nên ngăn ta đón nàng trở về nàng thật không tới đây tiếng gió đó ta cũng nghe một ít lại không biết thật giả đoạn hồng tiệm nói xong tương thỉnh bình triều vào bình triều theo hắn nhập phủ trực tiếp đến khuê phòng của phượng nương bên trong không một bóng người ta nói rồi phượng nương không ở nơi này đoạn hồng tiệm nói nếu nàng không về nhà mẹ đẻ ta đây xin hỏi mụi phu nàng đi nơi nào bình triều nhìn hắn không nói lời nào phương tĩnh di từ ngoài đi lại đây mang theo ý cười phu quân cũng thật là vô luận có chuyện gì cũng phải để phu thê hai người họ tự mình giáp mặt nhau nói rõ ràng chúng ta là ca t ẩ u sao có thể ngăn Bình mũi phu không nói ngươi, Phượng Nương phu mũi gạt đoạn ú n g là ở t r n cũng không biết giữa các người phát sinh việc gì, bên ngoài truyền toàn lời khó nghe, Phượng Nương không ngươi. Ngươi nói g giữa gì, gặp phủ phát khó ta biết mặt các việc có mũi bậy b lời sợ là gì gì đó, cái gì mà k h ô g gặp ngươi. mặt mũi gặp người. Đoạn hồng tiệm quát khẽ lại cười nịnh bình c h i ê u phượng nương thật sự không ở nơi này nàng trở về nhưng chúng ta khuyên bảo nên đã rời đi rồi bình c h i ê u không nhìn đoạn hồng tiệm lại nói với phương tĩnh di tàu từ không hổ là xuất thân thư hương thế g i a thâm minh đại nghĩa lại thông tình đạt lý phượng nương muốn trốn tránh ta ta biết là nàng thẹn trong lòng nhưng ta là trượng phu của nàng vô luận chân tướng thế nào cũng nên ra đây cùng ta nói rõ ràng cũng không phải là ý này sao phượng nương làm việc thật không ổn phương tĩnh di nhìn qua một căn nhà nhỏ phía khác ánh mắt l ó é l ó é bình triều hiểu ý bay thẳng đến nơi đó phía sau hắn đoạn hồng tiệm chừng mắt nhìn phương tĩnh di là ngươi đến bình gia cáo mật cái gì mà mật báo nói thế khó nghe quá cô nương xuất giá vô thanh vô tức về nhà mẹ đẻ làm thầu t ử ta không phải nên đến hầu phủ thông báo một tiếng sao các ngươi làm gì mà sợ người khác biết n g ư ơ i được việc thì ít hỏng việc thì nhiều n g ư ơ i có biết như vậy sẽ làm dối loạn kế hoạch của phượng nương tiền đồ đoạn phủ đều bị mất trong tay của ngươi phương tĩnh di lạnh mặt phô quân còn ngồi đó mơ thăng chức nhanh cái mộng đẹp đó với tình hình hiện giờ ta khuyên phô quân nhân lúc còn sớm bỏ ý niệm đó đi phô quân không nghe bên ngoài người ta bàn tán thế nào sao nói câu không nên nói thì bệ hạ tức giận ngầm giết nàng ta đều là nhẹ chỉ sợ nàng ta bị định tội mê hoặc thái tử đến lúc đó đoạn phủ ta phải chịu liên lụy theo đoạn hồng tiệm dường như không tin hừ một tiếng phô quân liền chờ xem đi thái tử hiện tại vẫn là thái tử làm chủ thiên hạ vẫn là bệ hạ nếu thê tử một thần tử cùng thái tử thật sự có cầu thả bệ hạ sẽ nghĩ thế nào đừng nói là phu quân dù là thái tử thì chuyện này đều không ổn phu quân đừng quên dù thái tử là đích hoàng tử thì trong cung không phải còn một nhị hoàng tử sao nếu bệ hạ thật sự tức giận phế chuất thái tử cũng đều có khả năng đến lúc đó chúng ta có lợi gì trước mắt chúng ta cần phải bo bo g i ữ mình đi c c á hừ châu báu cũng cần có mệnh nhận mới nói phương tĩnh di nói xong cong eo về phòng trong phòng đoạn phượng nương nhìn bình triều đứng đó phượng nương ngươi cùng ta trở về đi là ý hắn sao bình triều lắc đầu điện hạ hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc nào sẽ nghĩ đến ngươi hàn vương chủ trương phế chữ thái tử bị bệ hạ miễn chức giám quốc giờ hắn sớt đầu mẻ chán không biết ứng đối thế nào chỉ cần ngươi cùng ta trở về an an phận phận làm thê từ ta thì lời đồn bên ngoài liền tự sụp đổ địa vị thái tử cũng có thể giữ được nếu ta cùng ngươi trở về thì giữ được thanh danh mới quan trọng không chuyện của chúng ta ngươi rất rõ ràng nếu hiện tại ta và ngươi trở về về sau căn bản cũng không có khả năng ở bên nhau đối với ngươi không công bằng Ta không sao cả các tình thâm nghĩa trọng, trở sao nghĩa sau không tình hình bình ngươi ổn, cả các về đến i ngươi cười nói ệ nguyện n thành cùng nhau. Phượng nương cười khổ, nói thì nhẹ nhàng. Nhưng n hạ khổ, thì tâm đạt các sẽ ở u h i ệ tại thể rời đi, nói nàng cùng hắn có khó rõ. về sau lúc i thái tử tin tưởng bọn họ trong thì cũng khó chắn miệng lưỡi thiên ê n tính tưởng bọn trong cũng chắn Đến tử thì họ sạch khó hạ. l đó thái tử đã là thiên tử hậu công phi tần đông đảo ngày tháng dần qua tình phân tiệm đạm hắn sẽ nghi kỵ nàng tin tưởng thái tử nhưng lại không tin một đế vương trong công việc đấu tranh là ngươi chết ta sống một nhược điểm trí mạng thế sẽ trở thành đá cây chân trên con đường thượng vị nàng không thể lưu lại tai họa ngầm huống chi bây giờ còn một lợi thế khác tay nàng không tự giác đặt ở bụng ánh mắt bình c h i ề u u ám hàn nếu tâm ý đã quyết thì ta sẽ không nói nhiều ngươi vạn sự tùy tâm bình c h i ề u nói xong rời đi liền phương tĩnh di nhìn hắn ra bình muội phu phượng nương không cùng ngươi trở về sao Tàu tử cho nàng cho nhà ở mẹ điện ẻ h a ngày đi, rồi ta lại đến đón nàng. Bình chiều gật đầu với đoạn hồng gật đi, đầu rồi lại chiều với i ta t m sau đó đi hạ a n h khỏi đ o n phượng n h n hắn không hồi hầu phủ mà trực tiếp tiến công gặp thái tử. Điện g gặp hồi hầu phù thái hạ h tiếp p mà trực tử. ư nương ở nhà mẹ đẻ thần mới vừa đi đón nàng hồi hầu phủ nhưng bị nàng q u á quyết cự tuyệt nàng tâm ý quyết tuyệt điện hạ ngài phải có chuẩn bị thái t ử chắp tay sau lưng đứng nhìn ra phía cửa sổ hôm nay lâm triều phụ hoàng kéo thân thể bị bệnh thượng triều hắn không chỉ có bị đoạt chức vị giám quốc mà tư cách tham chính cũng bị phụ hoàng bãi miễn hàn vương lại thượng chiết thỉnh phế thái tử sổ con đã bị phụ hoàng lưu lại ngày xưa còn cảm thấy nàng ấy hiểu chuyện biết lễ nghĩa không thể ngờ được nàng ấy cũng tầm thường giống bình thương và bao nữ từ thiền cận bụng dạ hẹp hòi khác nếu chứng minh được bọn họ có tư tình vị trí thái tử chỉ sợ khó giữ được bọn họ nào có sau này điện hạ thần có một chuyện không biết nên nói không n g ư ờ i nói đi thần cảm thấy phượng nương không giống như người không biết nặng nhẹ tất nhiên là có nguyên nhân khác vì thế thần lén hỏi nha đầu của nàng nha đầu đó nói phượng nương tựa hồ là có hì cái gì lòng thái từ đại c h ấ n xoay người lại lời này là thật sao thần không biết thật g i ả nhưng nha đầu đó nói vậy có lẽ không sai được phượng nương khẳng định là vì hài t ử tính toán không muốn hài t ử ngoài giá thú cho nên mới không chịu cùng thần trở về không được lúc này nàng ngàn vạn không thể có thai thái tử ở trong phòng đi tới đi lui không phải là chỉ một lần thôi sao có thể hoài thượng đứa nhỏ này căn bản không phải là hì sự mà là đại tai họa tin tức này không thể để lộ ra ngoài nàng ấy đang hiếu kỳ hơn nữa trước đó đều ở trong chùa cho nên thái tử nhìn bình c h i ề u bộ mặt âm lãnh thần biết nặng nhẹ nhưng nàng không chịu về hầu phù thần cũng là vô pháp nàng thích trở lại đoạn phù thì cho nàng ở nhưng hài từ kia không thể lưu được thần biết bình c h i ề u lui ra ngoài hắn lại quay lại đoạn phù nhìn phượng nương câu đầu tiên hắn nói chính là phượng nương ta mới từ đông công ra điện hạ muốn ta nói một câu cho ngươi hắn nói nếu muốn ở lại đoạn phù thì ở đi chỉ là ngươi phải nhớ lấy chớ có gây tùm lung chuyện nếu là vạn nhất có thai thì hài t ử không thể lưu đoạn phượng nương theo bản năng bảo vệ bụng nàng ta lôi ra phía sau một bước sắc mặt đại biến chẳng lẽ bình triều nhìn nàng ngươi không phải là phượng nương không nói lời nào cảnh giác mà nhìn hắn đây chính là đại sự ta muốn đi nói cho điện hạ người không được đi phượng nương ngăn đón hắn bình chiều kéo tay nàng ta việc này giấu không được nữa người có nghĩ tới nếu điện hạ không muốn mà ngươi mạnh mẽ sinh con đứa nhỏ này đến điện hạ liệu có vui mừng vạn nhất điện hạ không thích phượng nương điện hạ dưới gối hư không nào sẽ không muốn có hai từ nói cho hắn có lẽ là chuyện tốt ít nhất hắn cảm kích rồi sẽ vì ngươi tính toán không để ngươi một mình chịu khổ vậy phiền toái ngươi truyền cáo cho hắn đi phượng nương buông tay bình triều việc này nói cho thái tử so không nói vẫn tốt hơn tuy là trong hiếu kỳ có thay nhưng nếu sự thật lòi ra nàng trở thành nghĩa nữ hầu phủ triệu thị bất quá chỉ là cô cô nàng ta trên đời vạn không cháu gái nào giữ đạo hiếu cho cô cô hết bình triều phi nước đại vào đông cung nói với thái tử rằng phượng nương sát thật có thai nhưng lại không chịu bỏ hài từ thái tử âm trầm nửa ngày không nói lời nào đêm đó phượng nương nằm trên giường trằn trọc đột nhiên nghe ngoài cửa sổ có động tĩnh nàng ngồi dậy duỗi chân đá nha đầu dưới sập cửa sổ bị người lạ từ bên ngoài cậy ra một đống kiếm chìa vào nhà đầu hét lớn tiếng hô hào cứu mệnh người bên ngoài nhanh chóng mở cửa sổ hai h ắ c y nhân che mặt nhảy vào các ngươi là ai phượng nương ôm lấy chăn trốn sâu bên trong h ắ c y nhân không nói lời nào giơ kiếm đâm tới nhà đầu kêu thét té ngã lộn nhào trốn tránh mục tiêu của hát y nhân là phượng nương nên cũng không để ý tới nha đầu kia cứ công kích trực tiếp vào đoạn phượng nương đoạn phượng nương lớn tiếng kêu cứu kinh động mọi người dậy hát y nhân muốn nhanh chóng giải quyết nàng ta nàng ta kéo màn lụa thuận thế từ sạp đầu khác nhảy xuống hát y nhân bị màn lụa ngăn trở nửa ngày mới chui ra được nàng ta đi chân trần chạy như bay đi ra ngoài đụng đoạn tự thừa và phô thê đoạn hồng tiệm hát y nhân thấy tình thế không ổn nhảy cửa sổ treo tường đi mất cái sao t r ổ i này tại sao lại ở chỗ này đoạn tự thừa chỉ vào nàng nhìn hai người đang trèo t ư ờ n g rời đi tức giận phát run đoạn hồng tiệm thu lưu phượng nương vẫn chưa thông báo đoạn tự thừa phượng nương mấy kẻ đó sao lại xuất hiện ở trong phủ bọn họ tới làm gì phương tĩnh di dù sợ vẫn truy vấn ta cũng không biết phượng nương chậm rãi hồi thần khiến phụ thân đại ca đại tẩu lo lắng h ừ đừng gọi ta là phụ thân ngươi không phải cô nương đoạn phủ ta đã đem tên ngươi xóa khỏi gia phả ngày mai ngươi đi đi đừng để ta lại nhìn thấy ngươi chuyện khi nào đoạn hồng tiệm đặt câu hỏi đoạn tự thừa không để ý tới hắn chắp tay sau lưng t h ở phì phì rời đi đoạn phượng nương đã bình tĩnh lại nàng ta cũng không để ý thái độ của đoạn tự thừa nàng ta còn có hầu phủ bình c h i ề u đáp ứng nhận nàng ta làm muội muội nếu thực sự đến thời điểm cần dùng bình ra mới là nhà mẹ đẻ nàng ta nàng ta hiện tại dùng hết đầu óc để đoán thích khách hôm nay là ai phái tới là ai muốn giết nàng diệt khẩu nàng gây sự với ai chẳng lẽ là sẽ không hắn sẽ không làm như vậy nàng ta không ngừng an ủi chính mình dù tâm lại không tự chủ được mà run hai h á c y nhân nhảy khỏi đoạn p h ủ nhanh chóng biến mất trong đêm đen bọn họ di chuyển qua mấy con phố bảy quả tám cong đi vào cửa sau tư p h ủ gõ ba cái cửa lập tức mở ra bọn họ lắc mình đi vào bọn họ hướng về chỗ trù t ử phục mệnh kéo khăn vải ra là hứa lịch hứa cảm đoạn phượng nương một đêm thức trắng buổi sáng bảo phương tĩnh di đi mời bình triều nàng muốn gặp thái tử bình triều vội vàng tới phượng nương ngươi nghĩ kỹ chưa muốn c ù n g ta trở về sao đoạn phượng nương lạnh mặt ngồi gần bàn một đêm không có ngủ được sắc mặt nàng tiêu tụy vành mắt đỏ ao ánh mắt đen tối ta muốn gặp điện hạ ngươi giúp ta an bài một chút bình triều cúi đầu đồng ý đoạn phượng nương giả thành tùy tùng của bình triều vào đông cung nàng cúi đầu đi theo bình triều vào thư phòng thái tử bình triều dẫn nàng vào liền ra ngoài cửa thái tử xoay người nhìn nàng ta phượng nương gặp qua điện hạ nàng ta doanh doanh hành lễ thái tử nhìn nàng ta bằng ánh mắt mang theo chút tức giận nghe nói ngươi có thai điện hạ phượng nương vì chuyện đó mà đến phượng nương vỗ về bụng phượng nương biết đứa nhỏ này tới không đúng thời điểm nhưng nó có thể tới vào lúc này nói không chừng là nó muốn nhìn phụ thân bước lên địa vị cao thái t ử hiếp mắt ngươi đang nói gì điện hạ phượng nương nghĩ nếu là bệ hạ bệnh không d ậ y nổi như vậy thì điện hạ ngài n g ư ơ i nói bậy gì đó phụ hoàng dù thân mình không khỏe nhưng chắc chắn sẽ vạn thọ vô cương điện hạ chớ bực ngài nghe phượng nương nói phượng nương cũng hy vọng bệ hạ có thể thiên thu vạn đại nhưng trời có mưa gió thất thường Lời làm giờ? nói, ngươi Hải này không muốn bây được sao thái ử này k ô không cô n chẳng ngươi tình cảnh hiện g giờ được lưu lại, chẳng lẽ ngươi không biết h t sao? t ử giận tái mặt ngăn nàng ta nói tiếp phượng nương than nhẹ một tiếng phượng nương biết điện hạ tình cảnh gian nan nhưng điện hạ ngài có nghĩ tới vì sao ngài gặp tình cảnh gian nan không nếu trong c u n g chỉ có mình ngài là hoàng t ử thì ngài còn phải cố kỵ nhiều vậy sao bệ hạ còn lo trước lo sau sao thái t ử mở mắt chừng lớn nhìn nàng ta nàng ta tiếp tục nói đứa nhỏ này đến càng tốt bình triều đáp ứng nhận phượng nương làm muội muội như vậy đoạn phu nhân liền không phải là mẫu thân phượng nương mà chỉ là cô cô thôi trên đời này nhưng không có chất nữ thủ hiếu cho cô cô thái t ử không nói lời nào định thần nhìn nàng ta trong lòng cân nhắc lời nàng ta nói phượng nương nhẹ nhàng đi qua dựa sát vào trong lòng ngực hắn tay hắn mới đầu còn buông rồi hắn chậm rãi nâng tay ôm vai nàng ta bên ngoài vang lên tiếng bình triều thái t ử phi nương nương ngài không thể đi vào bổn cung vì sao không thể đi vào thứ thiện nhân không biết xấu hổ đó vào đông cung còn sợ người khác không biết bình tương mang theo một đám cung nữ thay i á m đứng trước cửa thư phòng ngài nghe ai nói bậy điện hạ ở bên trong thương nghị chuyện quan trọng ngài mau đi thôi bình triều khổ tâm khuyên muội muội bổn cung càng muốn đi vào nhìn thiện nhân ra mặt giày đó đang làm cái gì làm sao lại chẳng biết xấu hổ bình triều ngăn trước mặt muội muội Cà, người tránh ra đột i người lại chiều, chiều giữa nguyện ý chịu ức nhưng bổn cung không muốn nhẫn nhịn. Bình tương đầy bình chiều, bình gắt gao chịu đầy ý ức ớt đ cửa.、Đột、nhiên hắn thoáng nhìn thấy thân ảnh minh hoàng hắn sợ tới mức lập tức quỳ xuống người ngoài điện toàn bộ quỳ xuống hô to vạn tuế Audio ra, chuyện Chuyện.com, thái tử cùng Phượng Nương đồng thời biến thái cái miễn được cỗ Úc Đọc chương cùng sắc Không nhận, Phượng Phượng Phượng không định thân mình. đẩy đăng Nương đồng Nương Nương đứng vững bản cưỡng ổn đỡ ở tử tử nàng ta rất thất vọng nhưng trong nháy m ắ t đã khôi phục như lúc ban đầu thái tử mới hoảng loạn cũng ổn định tâm thần ý bảo phượng nương trốn đi phượng nương nhìn quanh hết thư phòng cũng không có chỗ trốn cửa bị người bên ngoài đá văng ra kỳ đế lạnh mặt tiến vào theo sau là hoàng hậu hoàng hậu d ũ i tay tính đỡ kỳ đế liền bị kỳ đế cựt u y ệ t vì bệnh chưa khỏi nên sắc mặt kỳ đế vẫn tái nhợt lại tức giận nên ngực phập phồng không ngừng Đoạn đông vào phượng nương tiến các ngươi hành sự quá kỳ cục đang lúc đầu sóng ngọn gió phượng nương còn dám tiến cung hoàng hậu tức giận mắng hoàng hậu nương nương không liên quan đến thái tử là thần nữ muốn tiến cung thần nữ kỳ đế trào phúng người đã là bình thiếu phu nhân sao còn dám tự xưng là thần nữ bẩm bệ hạ thần nữ tuy đã gả chồng nhưng bình công tử vẫn luôn coi chúng thần là huynh muội nên không có nghĩa p h u thê thật sự lớn mật kỳ đế giận dữ đầu tiên là đoạn gia sau đó là bình gia ngươi cho rằng mình là ai đem người khác chơi đùa xoay quanh đoạn ra nhận ngươi làm con nuôi bình gia cũng nhận ngươi làm nữ nhi trẫm đã thật coi thường ngươi một nữ t ử lại có tâm kế thế này thật sự là quá đáng sợ bệ hạ bất giận ngài nghe bọn họ nói xem thế nào vạn nhất có ẩn tình chúng ta chẳng phải là oan uổng nàng cùng nhiêu nhi sao hoàng hậu đưa mắt ra hiệu với thái tử thái tử nội tâm bay lộn lòng vòng phụ hoàng ngài hiểu lầm nhi thần và bình thiếu phu nhân bình thiếu phu nhân tiến công là cùng bình triều tới thăm thái tử phi bình t ư ơ n g nghe thái tử nói mà tức tím người đã là tới gặp bồn cung vì sao lại xuất hiện ở chỗ của thái tử hơn nữa tàu từ trang điểm thế này không giống là tới làm khách đường đường là thiếu phu nhân lại cải trang thành gã sai vặt rõ ràng là để t i ệ n hoạt động thái tử thầm mắng xuân phụ hắn đưa mắt nhìn bình c h i ề u bình c h i ề u cúi đầu nên vẫn không thua được ám h i ể u người nói đi người ăn mặc thành bộ dáng đó là muốn làm gì kỳ đế quát hỏi phượng nương phượng nương xem thái tử thái tử lắc nhẹ đầu nàng ta bình tĩnh nghĩ thành bại chỉ tại đây liền ngoan tâm nói bệ hạ minh cha thần nữ cùng bình công tử sát thật là như huynh muội thần nữ cùng thái tử lưỡng tình tương duyệt cầu bệ hạ thành toàn cho một lòng say mê này thái tử không nghĩ tới nàng ta lại nói thế hắn luống cuống không dám nhìn t h ẳ n g kỳ đế hừ ngươi là thứ không biết xấu hổ người thân là tàu tử lại câu dẫn muội phu còn không biết xấu hổ mà nói mình lưỡng tình tương duyệt bình gia ta nào làm gì có lỗi với ngươi vì ngươi ca ca bổn cung không màng mẫu thân phản đối kiên trì muốn đón ngươi hồi phủ người khác đều mắng ngươi là tang môn tinh ca ca ta vẫn che chở ngươi lương tâm ngươi ở đâu làm thế nào mà ngươi có thể hạ tiện như thế bình tương giống giận ra tiếng âm thanh âm run rẩy vì cảm xúc quá mãnh liệt đầu óc thái t ử chỉ nghĩ làm sao để phũ sạch việc này hàn vương lấy việc hắn cùng phượng nương có tư tình mới thành phụ hoàng phế chữ trước mắt nếu thừa nhận hắn cùng phượng nương có vấn đề không phải là chứng thực việc hàn vương ngôn luận đến lúc đó phụ hoàng thật sự phế hắn thì phải làm sao bây giờ phụ hoàng người chớ nghe nàng ta nói b ậ y nhi thần cùng đoạn thị thật sự không có gì nàng ta là thê t ử bình triều là bình triều mang nàng tiến cung nàng nói có chuyện cần nói với nhi thần nhi thần mới gặp nàng ta phụ hoàng ngài phải tin tưởng nhi thần đoạn phượng nương đau lòng nhìn thái tử cắn môi nặng nề dập đầu mặt kỳ đế đen thui ông ta không nghĩ thái tử sẽ là kẻ không dám đảm đương không có trách nhiệm thế nam nhân háo sắc vốn không phải chuyện lạ nếu dám làm không dám nhận đó chính là đức hạnh khiếm khuyết trẫm hỏi ngươi một lần nữa ngươi cùng đoạn thị thật sự không có tư tình sao không có phụ hoàng nhi thần cùng nàng ta tuyệt đối không có tư tình thái tử trả lời như chém đinh chặt sắt đoạn phượng nương thương tâm muốn chết nhìn hắn đột nhiên cả người vô lực ngã xuống hoàng hậu vội sai người thỉnh ngự y thái tử đột nhiên nghĩ đến việc phượng nương liền bảo bình triều tới nói chuyện bình triều không nhìn hắn cứ cúi đầu thấy không biểu tình động tác ngự y thực vội vàng phượng nương có thai tự nhiên giấu không được nghe phượng nương có thai bình triều ngẩng đầu mờ mịt nhìn phượng nương lại nhìn thái tử một lần nữa lại cúi đầu xuống sắc mặt kỳ đế càng tệ nguyên bản tái nhợt đã biến thành xanh trắng hoàng hậu đầu tiên là s ừ n g sốt sau lại vui mừng nói Tốt thật xem ra sau ự hiểu lầm rồi. Phượng h rồi, lầm Nương có t bình bình tàng tôn, thật là hỷ sự mà. Thái tử thở vào nhẹ nhõm, thêm thật hỷ Thái thở h ra sắp sự tử mà. là i vào ề làm như dãy hồi lâu, như hồi dãy ruộ đó i khi đến đế đ xuống. thần trước mặt từ kỳ đế quỷ、xuống. Bệ hạ nhạc p ư Nương hồi phủ, vì thương tích trong người ợ n trong nên vẫn không thể viên phòng. n g hồi phủ, tích thể h vì Sau đó nhạc mẫu bệnh nặng phượng nương đi hầu bệnh khi nhạc mẫu đi thì phượng nương giữ đạo hiếu cho nương trong chùa cho nên thần cùng phượng nương tuy có danh p h u thê nhưng lại không phải p h u thê thật bình triều thái tử kinh hô ra tiếng người có biết mình đang nói gì không thái tử điện hạ bình triều tuy là thần tử nhưng cũng là nam nhân phượng nương đang ở hầu phủ lòng lại luôn ở bên ngoài thần nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ tiếp nhận thần làm thê từ thần nàng nói gặp thái tử là muốn hỏi vài chuyện thần nghĩ nói rõ cũng tốt có lẽ là khi nói rõ ràng rồi nàng sẽ nguyện ý cùng thần sinh sống hắn nghẹn ngào ra tiếng hướng hoàng hậu cô mẫu triều nhi khiến bình gia mất mặt khiến cô mẫu mất mặt triều nhi thực xin lỗi liệt đổ liệt tông bình gia ta chất nhi đại bất hiếu triều nhi số khổ hoàng hậu rút khăn ấn khoe mắt lại nói tiếp đều là bổn cung sai nếu lúc trước bổn cung biết phượng nương trong lòng có người khác thì dù thế nào cũng sẽ không đem nàng tứ hôn cho ngươi hài từ ngươi chịu ủy khuất rồi hoàng hậu d ũ i tay đỡ bình triều bình triều thuận thế lên phượng nương hết hồn nàng ta nghe bình triều nói xong trong lòng đánh đục một cái nàng nguyên bản cho rằng bình triều sẽ nói bọn họ xem nhau như huynh muội nguyện ý nhận nàng làm muội nào biết bình triều nói những câu tố khổ thế tựa hồ lý do này lệch khỏi quỹ đạo rồi đứa nhỏ này ngươi sao thế kỳ đế hỏi thái tử sắc mặt thái tử trắng bạch khẽ cắn môi phụ hoàng hài t ử của bình thiếu phu nhân không phải của nhi thần nàng ta gả hai lần cho dù không cùng bình t h i ề u viên p h ò n g t h ì c ũ n g không t h ể chứng m i n nàng h c ù n g đ o ạ n công t t r o n g sạch. lúc trước cũng là nàng nói thế nhưng ai biết nàng ta cùng đoạn công từ có chuyện gì phượng nương không thể giả bộ bất tỉnh nàng ta mở mắt lệ rơi đầy mặt điện hạ phượng nương còn trong sạch không người khác có thể không biết nhưng sao điện hạ không biết chứ cô làm thế nào biết người là vợ người khác trong sạch hay không cùng cô có quan hệ gì cô sao có thể rõ chứ thái t ử không dám nhìn vào đôi mắt nàng ta căng ra đầu cô chấp nói phượng nương nước mắt chảy dài như sắp ngất tay nàng ta đặt ở bụng tựa khóc tựa cười bệ hạ thần nữ dám thề với trời hai từ trong bụng là cốt nhục của thái tử nếu có nửa câu giả dối nguyện ngũ lôi oanh đ ỉ n h sau khi chết rơi vào a tì địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh mọi người khiếp sợ trong mắt nàng ta ngoan tuyệt vẻ được ăn cả ngã về không không giống như là diễn da đầu thái tử tê dại không dám ngẩng đầu lên hắn tức giận vì phượng nương không hiểu chuyện oán trách bình triều không biết chọn thê từ trong lòng nghĩ thế nên trên mặt tàn ra lệ khí kỳ đế thống khổ nhắm mắt lòng thất vọng ngổn ngang hoàng hậu nhìn bên này rồi nhìn sang bên kia thở dài bình triều tiến lên đỡ phượng nương người cùng ta trở về đi đứa nhỏ này ngươi muốn sinh thì cứ sinh ta không hỏi phụ thân nó là ai nếu ngươi tin ta ta sẽ xem nó là cốt nhục mình mà nuôi lớn ngươi thấy được không phượng nương khóc thành tiếng đỡ tay hắn đứng lên không được bình gia không thể nuôi dưỡng nghiệt trùng bình tương ngăn cản bình triều một nhiệt chủng không minh bạch nhiệt chủng còn muốn đảm đương trường tôn hầu phủ ca ca ngươi quá hồ đồ ngươi làm như vậy tổ phụ đồng ý không không phải càng khiến tổ tông thất vọng sao hoàng hậu không tán đồng liếc nàng ta một cái tương nhi đừng hồ nháo ca ca ngươi hành sự tất có chừng mực mẫu hậu ngài không nghĩ đoạn phượng nương như vậy sao có thể làm c h ù mẫu bình gia nhi thần thấy đứa nhỏ này tám phần là không phải của thái tử nói không chừng là của đoạn phượng nương từ đoạn ra mang ra đứa nhỏ này không thể lưu được hoàng hậu trần trờ khó xử bệ hạ nếu sự tình không quan hệ tới nhiêu nhi không bằng cho triều nhi và phượng nương về đi chuyện p h u thê là ra sự người ngoài không nên nhúng tay kỳ đế vẫn luôn nhìn thái tử thái tử bị cha ngó mà cúi đầu càng ngày càng thấp thân mình không thể tự trù mà run lên cuối cùng kỳ đế xua tay ý bảo cho bọn họ ra ngoài hoàng hậu tuân mệnh đưa mắt ra hiệu cho bình triều bình triều đỡ phượng nương đi ra ngoài sau lưng truyền đến tiếng kỳ đế lạnh băng đứa nhỏ này không thể lưu thân mình phượng nương chấn độc nàng ta run lên bình triều đỡ nàng ta rời khỏi cửa bình tương hung hăng c h ừ n g mắt nhìn nàng ta phun ra mấy chữ đồ đê tiện tường nhi người chính là thái t ử phi không thể thô bì thế hoàng hậu g i ă n dậy bình tương lệnh cho nàng ta đi trước lại bảo bình triều cùng phượng nương ra cung luôn trong thư phòng kỳ đế không nói lời nào thái tử mồ hôi lạnh chảy dòng dòng quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy trong c h i ề u trừ hàn vương thì còn có thêm vài vị đại thần cùng thượng t ấ u thỉnh c h ẫ m phế chữ phụ hoàng c h ẫ m vẫn luôn không đồng ý vì nghĩ sự tình chắc chắn có gì đó sai nhưng hôm nay c h ẫ m thấy ngươi làm c h ẫ m qua thất vọng xem ra c h ẫ m nên hào hào suy xét việc này ngươi tự giải quyết cho tốt đi kỳ đế chắp tay sau lưng rời khỏi thư phòng phụ hoàng Thái tử gọi theo chân vẫn quỷ trên mặt đất, chân hắn gọi bỗng vang óc vẫn lên quỷ không, không đầu ặ l phượng nương còn nói nếu trong cung chỉ một vị hoàng tử thì vô luận thế nào ngôi vị hoàng đế đều sẽ là của hắn đúng c hắn ỉ cần đề nhìn chằm chằm sàn nhà h ô g quang hiện lên nhị hoàng tự kỳ thuấn đang ở đức xương cung hoàng hậu từ đông cung trở về thì vẻ mặt càng mỏi mệt hắn nhiệm kinh thư vì muốn dùng phật âm hóa giải điều hoàng hậu phiền não cầm ma ma đứng ở phía sau thay hoàng hậu nhẹ xoa chán nương nương hiện tại ngài có ổn chút nào chưa cầm ma ma nhỏ giọng hỏi hoàng hậu chưa m ở mắt chi thở dài khá hơn nhiều rồi thủ pháp của ngươi khá ổn còn may thuấn nhi hiếu thuận tâm bồn cung hiện tại cũng tốt hơn nhiều mẫu hậu nếu về sau ngài muốn nghe nhi thần mỗi ngày tới nhiệm kinh cho ngài nghe mẫu hậu biết c ò n hiếu thuận nhưng thân là hoàng tử làm thế nào mà có thể mỗi ngày tới nhiệm kinh thư chứ vẻ mặt hoàng hậu hiện lên chút vui mừng mở mắt ra kỳ thuấn khép kinh thư nói mẫu hậu ngài vì chuyện hoàng huynh mà phiền não phải không cũng không phải chỉ là gần đây hàn vương cùng vài mấy đại thần đều thượng chiết phế chữ thời điểm mấu chốt này mà hoàng huynh con còn không đề cập tới cũng thế lòng phụ hoàng con cũng hiểu rõ kỳ thuấn không dám vọng nghĩ chuyện phụ hoàng cùng hoàng huynh nên chỉ nghiêm túc lắng nghe con vội thì đi đi mẫu hậu không có việc gì đâu hoàng hậu thúc giục hắn đến chỗ thái phó kỳ thuấn cáo lui đi khỏi đức s ư ơ n g cung ven đường đi có một tiểu thái giám cung thân mình hành lễ nhị hoàng tử thái tử điện hạ cho mời kỳ thuấn nhíu mày đi tới đông cung trong thư phòng thái tử đã khôi phục sự ổn trọng nửa điểm thất thố cũng nhìn không ra kỳ thuấn đi vào hắn thỉnh kỳ thuấn ngồi xuống không biết hoàng huynh có chuyện gì phân phó cũng không phải là đại sự gì chỉ là chuyện về cây non ở chùa càng quang phụ hoàng chồng thôi thái tử nói giọng mang phiền muộn n g ư ờ i cũng biết gần đây trong chiều nhiều tiếng gió một mình ta đi qua có bất tiện nhưng cô đã nhận lời thỉnh thoảng sẽ đến chùa chăm sóc cây nay hoàng huynh đem việc này phó thác cho n g ư ờ i ý của ngươi như thế nào hoàng huynh gửi gắm thần đệ không dám thương phụ dù là hoàng huynh không nói đ ệ cũng có ý này tốt thái t ử chụp vai hắn sát khí tẫn hiện kỳ thuấn hoàn toàn không biết gì cả rời đông cung hắn nghe thái t ử phi mắng còn có tiếng đồ đ ạ t bị q u ă n g ngã hắn nhìn gác mái đông cung cao cao khóe miệng nổi lên lạnh lẽo tựa như chế nhạo trào phúng nhị hoàng t ử r a cung quần áo giản hành chỉ dẫn theo bốn ngự vệ quân bọn họ cưỡi ngựa ra khỏi thành dọc theo đường đi không dùng lệnh bài mà dùng quân lệnh của ngự vệ chùa cảm quang vẫn như cũ hưng thịnh cạnh cây ngàn năm cây nhỏ cũng giạt rào sức sống sinh cơ bừng bừng chỗ cây thái từ trồng không biết người nào trồng lại cũng sống rồi kỳ thuấn m ú c nước theo thứ tự cây mà tưới Khi h t ù ngự nước thấy đáy có hai tăng nhân nâng nước lại. Kỳ thuấn cũng không ngẩn đầu, lấy gáo hướng vào thùng nước đó, đột nhiên một đạo hàn quang đánh úp lại, hắn vội tránh ra kiếm dài cắt qua quần áo hắn. Còn chưa phản ứng cánh hắn, phun n chưa tới, có cắt tức thấy đột một xẹt tay huyết hai lấy đáy đầu, đó, đạo đâm gáo áo ra qua kia qua ra. lại. lại, vội kiếm dài lại kiếm kia lại g lập Kỳ vào úp vệ quân đã xông tới hai gã tăng nhân giả thấy hành tích chưa xong liếc nhau uống thuốc độc tự sát kỳ thuấn che cánh tay hai ngự vệ quân tiến lên nâng hắn phương trượng nghe tin chạy tới phương trượng đắp dược cho còn lệnh tăng nhân kiểm tra xác hai thích khách tăng nhân chắc chắn hai người đó không phải người trong chùa ngựa vệ quân lật thi thể báo với nhị hoàng t ử điện hạ là t ử sĩ phương trượng không ngừng cáo tội có tăng nhân tới báo bên cạnh giếng phát hiện xác hai tăng nhân quần áo bị lột bỏ sạch phương trượng rũ mắt niệm a di đà phật miệng vết thương nhị hoàng t ử không rất sâu băng bó xong thì máu cũng ngừng chảy hắn nhìn vết thương bốn ngự vệ quân đứng phía trước xin hắn chỉ thị có muốn nghiêm t r a chùa không không cần lao sư động chúng thương thế không ngại người trong chùa không biết sự tình người mới vừa nói hai người đó là tử sĩ trên người có gì tín vật gì không không có bọn họ hổ khẩu kén hậu là người tập võ r ă n g chứa độc một khi bại sự liền cắn độc tự sát đây là thói quen của tử sĩ thôi các ngươi nghe bổn cung vào trong chùa tìm một nhà khách hành hương bổn cung theo khách hành hương xuống núi Các nhị g ư ờ i tìm một c i đi nơi đi. điện người, nói đối ế c cũ cần cung, cung có cần thực được khách khách xe theo theo nghe ngựa đường không bổn bổn Vâng, bốn ngựa quân hành hương, hành hương phương n mau tìm tìm một hạ, h đã về, vệ là hoàng tử ngồi à o dám k h ô n đ n Nhị hoàng n g g ý. tử ồ trên xe ngựa của khách hành hương thường thì xe của bá tánh không được vào t h ư vệ môn nhị hoàng tử lệnh cho bọn họ đưa hắn đến tư h phủ mặt khác bốn ngựa vệ quân h ộ tống xe ngựa không trở về thành trên đường quả nhiên gặp kiếp sát đối phương thấy trong xe ngựa không người thực mau đã bỏ đi xe ngựa của khách hành hương ngừng ở cổng tư phủ khách hành hương gõ cửa nhỏ giọng nói khách quý đã đến tìm t ư đại công tử người gác cổng vội phái người thông chi cho tư lương xuyên tư lương xuyên vội vàng tới nhìn thấy bên ngoài có xe ngựa ở bên trong xe ngựa nhị hoàng t ử ho nhẹ một tiếng từ lương xuyên âm thanh vội vén dèm nhìn thấy nhị hoàng t ử bị thương cũng không hỏi nhiều liền đem người đỡ vào trong phủ một nhà khách hành hương được tư phủ hậu lễ nhanh chóng rời đi từ lương xuyên đỡ kỳ thuấn đỡ chỗ mình c h ỉ nương mới dỗ đại ca nhi ngủ ăn mặc chỉnh tề đi ra kỳ thuấn được an trí ở tây sương thấy c h ỉ nương tiến vào cười xin lỗi khuấy giày biểu tỷ điện hạ như thế nào lại bị thương trong chùa bị ám sát ánh mắt chị nương lóe lóe nhìn thoáng qua trượng phu hai vợ chồng không hỏi nhiều vội sai người chuẩn bị thức ăn nước ấm nhị hoàng t ử tinh thần vẫn ổn nói với chị nương bổn cung tới bất ngờ nên không thăm đại ca nhi được ít hôm nữa có cơ hội bổn cung thân là biểu cữu sẽ có lễ gặp mặt thần phụ thay đại ca nhi cảm tạ điện hạ biểu tì luôn khách khí tư lương xuyên chăm chú nhìn hắn nói điện hạ có muốn thần báo cho hoàng hậu nương nương. vậy phiền toái tư đại nhân Từ l ư ơ nàng g g xuyên n đi ra o i chỉ ư ơ n sai ba người đem đồ ăn vào. Điện ăn đường bôn đem đồ một vào. hạ cả h thập phần ắ c mệt kinh nhị hoàng từ cũng đứng lên chương một trăm hai mươi chín phế chữ nhị hoàng t ử lòng biết đối phương rõ ràng là vì hắn mà tới không thể ngờ được đối phương muốn dồn hắn vào chỗ chết mà gấp gáp không chờ nổi cả tư phủ cũng dám đến c h ỉ nương bảo nhị hoàng tử trốn vào ngăn tủ tốt xấu gì cũng có thể kéo dài chút thời gian nhị hoàng tử không chịu bổn cung tuyệt đối không tránh ở sau phụ nhân tư gia gặp họa là do bổn cung gây nên bổn cung tuyệt đối sẽ không làm rùa đen rút đầu một tay bị thương một tay khác ấn trên eo dùng sức kéo từ đai lưng một n g u y ễ n kiếm ra c h ỉ nương bảo hai hạ nhân trong phòng đóng cửa cũng kiếm thêm đồ trong phòng che cửa nàng ngó trái ngó phải cũng không thấy gì có thể sử dụng vì chăm sóc hài từ trên đầu nàng cả cái cây châm cũng không có bên ngoài hứa lịch cùng hứa cảm cùng gia đ ì n h trong phủ đấu với bốn h ắ c y nhân trong đó có hai h ắ c y nhân nhìn thấy tây x ư ơ n g có ánh đèn liền cắt đứt bọn họ chạy thẳng đến đây cùng lúc đó tư lương xuyên cũng chạy tới vội vàng tìm thêm hạ nhân khác một mặt phái người tới bảo vệ nhi t ử ở nhà chính một mặt chạy đến tây x ư ơ n g hai hắc y nhân vọt tới tây sương đá văng cửa phòng bị đồ c h e cản trở bọn họ lảo đảo vài cách nhị hoàng tử nhân cơ hội giơ kiếm đi lên hai hạ nhân giơ băng ghế bị hắc y nhân đánh ngã xuống đất nhị hoàng tử trên người có thương tích nên nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong chỉ nương nóng vội nhị hoàng tử không thể ở tư phủ xảy ra chuyện bằng không tư phủ làm thế nào giao đãi với đế hậu một hắc y nhân đâm kiếm đến chỗ nhị hoàng tử nàng không chút suy nghĩ nhảy qua tre cho nhị hoàng tử thanh kiếm đâm thẳng xuyên qua vai nàng máu phôn ra từ lương xuyên chạy tới thấy khóe mắt muốn nước ra đoạt đao trong tay hạ nhân bổ về phía hắc y nhân hắc y nhân dùng tay chắn đao chém vào cánh tay hắn làm nhát thứ hai hắn đâm c h ỉ nương rũ xuống c h ỉ nương thở dốc cũng bất chấp đau đớn chỉ lên giường nhị hoàng tử hiểu ý kéo nàng hai người trốn phía sau hắc y nhân muốn đuổi theo bị thư lương xuyên cùng hạ nhân cuốn lấy bên ngoài hắc y nhân còn lại cũng vọt vào hứa lịch cùng hứa cảm truy theo hai bên chiến đấu hắc y nhân không ham chiến từng nhát kiếm đều là t ử thủ từ lương xuyên mang theo hai gia đình c h e trước giường trong phủ có hạ nhân chi hô câu cứu mọi người vội vàng chạy tới hắc y nhân khẩn trương kéo càng lâu nhiệm vụ càng không thể hoàn thành mục tiêu ở trên giường chỉ cần lấy tính mạng nhị hoàng t ử bọn họ liền đại công cáo thành từ lương xuyên vòng đến sau giường c h ỉ nương dựa vào người nhị hoàng t ử chỗ vai đỏ tươi màu máu vì mất máu nên mặt nàng tái nhợt gần như trong suốt nhìn hắn đôi mắt chớp chớp hắn đỡ nàng xé quần áo ra một mảnh v ả i giúp nàng che miệng vết thương lại hứa c ả m c h e ở trước giường hứa lịch mang theo gia đình đứng phía sau hai mặt giáp công h ắ c y nhân trên người chúng mấy kiếm nhưng bọn hắn tựa như không biết đau hộ vệ trong phòng ùa vào càng ngày càng nhiều hắc y nhân bị vây quanh hạ nhân tư gia đều biết nhị hoàng tử ở trong phủ hắc y nhân là hướng về phía nhị hoàng tử mới tới nếu nhị hoàng tử ở tư phủ gặp bất chắc đừng nói là bọn họ các trù từ cũng đều bị vấn tội bọn họ nào dám lùi bước một đám đi về phía trước trên người nhóm hắc y nhân vốn là bị thương ở bên ngoài đèn đốt sáng choang trong phòng còn có hứa lịch cùng hứa cảm là cao thủ bọn họ tự biết hôm nay khó lòng chạy thoát cắn răng một cái miệng phun máu đen chúng độc bỏ mình từ lương xuyên vội ôm c h ỉ nương ra nhị hoàng t ử trải qua lăn lộn miệng vết thương cũng chảy máu tươi từ lão phu nhân từ các lão cùng tư phu nhân chạy tới hành lễ với nhị hoàng t ử xong vội sai người thỉnh đại phu bọn hạ nhân đem thi thể bốn gã hắc y nhân kéo ra ngoài rửa sạch mặt đất đại phu bị người ta dẫn chạy như bay lại đây nhị hoàng t ử nói mình không quan trọng bảo đại phu xem cho c h ỉ nương trước từ lương xuyên cho mọi người lui ra ngoài cắt quần áo ngay vai nàng đại phu xoa rực mặt trên sau đó dùng vải băng bó chỉ nương rên đau một tiếng rồi không kêu thêm tiếng nào mắt hắn ngấn lệ còn có sát khí nhị hoàng t ử tránh người trong chùa theo xe ngựa khách hành hương tới tư phủ theo lý thuyết những tử sĩ đó không có khả năng biết nhanh như vậy trừ phi trong thành còn có mật thám nhìn chằm chằm xe ngựa vào thành có thể nhanh phát hiện ra xe ngựa đến tư phủ khẳng định nhân số trong thành theo dõi không ít có thể làm được điều này chứ ám vệ còn có người trong kinh triệu phủ hắn nhớ tới lần trước ở bến tàu bị ám sát giang đại nhân thập phần khả nghi lần này ám sát nhị hoàng t ử giang đại nhân khẳng định là có h i ể m nghi trong đông x ư ơ n g đại ca nhi ngủ ngon lành không biết trong phủ gặp biến cố hải bà tử ô đ ó a cùng thanh hạnh còn có mấy hạ nhân gắt gao canh giữ miệng vết thương của c h ỉ nương xử lý xong tư lương xuyên đi ra ngoài đại phu đã giúp nhị hoàng tử đổi dược nhị hoàng tử đứng lên xin lỗi điện hạ không cần tự trách bảo hộ điện hạ là chuyện thần cùng người nhà nên làm thần xin hỏi điện hạ điện hạ từ chùa cảm quang theo xe ngựa hành khách vào thành có bị bại lộ hành tung không có bồn cung vẫn luôn ngồi trong xe ngựa thủ vệ cửa thành kiểm tra một lần liền cho đi hẳn là không lộ ra dấu vết gì nhị hoàng t ử nói xong đột nhiên cảm thấy có chút không t í c h hợp theo lý thuyết hắn cẩn thận như thế ngựa vệ quân đã dụ thích khách đi vì sao bọn họ còn có thể nhanh chóng tìm tới tư phủ vậy Từ đại nhị â n nghi điều gì, thần nghĩ đến một việc mấy tháng n hoài h điều việc gì, một trước mấy t hoàng u tàu thuốc xấu. c cùng cũng có hồi hương. Ở bến tàu, thần cùng người nhà tiễn nhị thần nhân nhưng thể tránh h người tiễn giấu kiếm, giang đại đi trường bến từng vẫn gặp Ở bị t áp kẻ xấu. Kẻ xấu đó á t n h từ a y còn có một đoàn một i lẩm bẩm kinh triệu phù giang đại nhân giang đại nhân làm người khéo đưa đ ẩ y hai việc này người bình thường không hoài nghi đến đầu của ông ta đa tả tư đại nhân nhắc nhở tư lương xuyên liền nói không dám cúi đầu rũ mắt xuống hoàng hậu ở trong cung nghe lời nhắn từ tư lương xuyên cả kinh từ ghế đứng lên vội lệnh cho ngự vệ quân đi đến tư phủ mang theo ngự y đức sương cung có động tĩnh quá lớn kinh động đến kỳ đế kỳ đế đi đến nàng điều động nhiều ngự vệ quân như vậy là phát sinh chuyện gì hoàng hậu đỏ mắt thần thiếp cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ lương xuyên phái người truyền tin nói thuấn nhi ở chùa cảm quang bị ám sát thần thiếp còn kinh hoàng cũng không biết bị thương nặng hay không thuấn nhi nghĩ như thế nào mà đến chùa cảm quang hoàng tử hiếu thuận nói n h i ê u nhi không tiện ra cung thuấn nhi thay mọi người tưới nước Kỳ đế cứng đờ người còn nhớ khi ông ta vẫn là hoàng tử ba vị huynh đệ ngươi tranh ta đoạt tàn sát nhau chẳng lẽ các hoàng tử bây giờ cũng lặp lại đại thảm kịch đó ngực kỳ đế phập p h ò n g nổi giận đùng đùng đến đông cung thái tử đang ngồi ở thư phòng như là đang đợi tin tức thái giám nghênh giá thái tử nghe được thanh âm đứng dậy đón kỳ đế đi vào thái giám đóng cửa lại thư phòng chỉ còn có hai người quỳ xuống kỳ đế gầm lên ngay sau đó ho khan phụ hoàng trẫm hỏi ngươi t u ấ n nhi đi đến chùa cảm quang ngươi cũng biết phụ hoàng trẫm hỏi ngươi hắn ở trong chùa bị ám sát kẻ số từ trong chùa đuổi tới trong kinh ngươi cũng biết tình phụ hoàng thuấn đệ bị ám sát là ai to gan lớn m ậ t thế kỳ đế nhìn chằm chằm thái tử tự diễu trẫm cũng từng là hoàng tử chuyện các hoàng tử tương tàn trẫm rất rõ ràng trẫm cho rằng các ngươi cùng một mẹ đẻ ra các hoàng tử của trẫm nhất định sẽ không giống các hoàng huynh giết hại lẫn nhau các ngươi nhất định sẽ nâng đỡ nhau phụ hoàng nhi thần không có không cần phủ nhận thuấn nhi đến chùa cảm quang là ngươi đề nghị đúng không nếu không có nó n g ư ơ i chính là hoàng tử duy nhất cho dù đức hạnh lệch lạc vì kỳ thị chính thống trẫm cũng sẽ nâng đỡ ngươi thượng vị ngươi nghĩ như vậy trẫm nói đúng không cho nên ngươi không có chút sợ hãi một lòng dồn thuấn nhi vào chỗ chết ở trong chùa ám sát không thành liền đuổi tới tư phủ nhất định lấy tính mạng của nó đúng không nhi thần không biết thuấn đệ bị thương thế nào rồi ạ đây mới là điều ngươi quan tâm kỳ đế thống khổ nhắm mắt lại lại m ở mắt ngươi yên tâm hắn là nhi tử chấm tất có long khí hộ thể sao có thể sẽ có việc gì phụ hoàng thái tử hoàng sợ lắc đầu tâm không ngừng trùng xuống những tử sĩ đ ó thế nhưng không thành công phụ hoàng nói thuấn đệ có long khí là có ý gì n h i ê u nhi đức hạnh ngươi hỏng bét đại kỳ giang sơn không thể giao vào trong tay ngươi ngươi yên tâm dù là không thể thành đế vương chấm cũng sẽ phong cho ngươi một vương vị bảo đảm cho ngươi cả đời phú quý không phụ hoàng thái tử bắt bào lấy long của kỳ đế. p hoàng ụ h nhi thần oan ủa ngài chớ từ bỏ nhi thần. Kỳ đế xả áo choàng, không đẩy hắn, nhưng vì vướng thiếu chút nữa ngã xuống đất đầu đụng góc bàn. Thái tử hoàng chớ thiếu chút Thái từ đất tử đầu áo ủa góc bỏ Kỳ đế đẩy xả vì sợ muốn diều cha hoàng đế đầu váng mắt hoa dãy dụa đứng dậy trong đầu thái tử hiện lên câu phượng nương nói nếu phụ hoàng băng hà hắn là thái tử danh chính ngôn thuận thành người thừa kế thái tử lộ ra biểu tình đáng sợ kỳ đế mắt hoa vẫn thấy tâm lạnh một đoạn thái tử đắm chìm trong suy nghĩ riêng kỳ đế lảo đảo đi tới gõ cửa đại thái giám lập tức mở cửa diều kỳ đế thái tử phản ứng lại thì hối hận không thôi kỳ đế đỡ tay đại thái giám không quay đầu lại rời đông cung trước khi đi còn sai người bảo vệ tốt đông cung không được cho thái tử ra ngoài thái tử nghe được vừa tức vừa hối hận kỳ đế về đức xương cung hoàng hậu cùng ngự vệ quân động tác thực mau không đến nửa canh giờ đã đem nhị hoàng tử hồi cung nhìn con trai tinh thần còn ổn thường thế cũng không quá nặng đế hậu đồng thời t h ở phào nhẹ nhõm nhị hoàng t ử được các công nhân nâng đến giường ngự y ở tư phủ đã nói không tổn thương đến gân cốt dưỡng m ộ ư ơ i ngày nửa tháng là có thể khỏi hẳn phụ hoàng mẫu hậu nhi thần lần này gặp hung hiểm ở trong chùa bị ám sát nhi thần sợ bị chặn đường vì thế dùng xe của khách hành hương tới tư phủ ai ngờ những t ử sĩ đó đổi tới tư phủ tư thiếu phu nhân vì nhi t ử chắn kiếm nên bị đâm bị thương cái gì Chỉ nếu ư thương, ơ n hoàng hậu kinh nâng hoàng g bị t hậu hô hậu h i cầm ma ma nâng hoàng hậu thiếu chút nữa té xỉu. Tư thiếu phu nhân bị thương té Tư nữa nặng xỉu. bị không Kỳ đế đặt đầu, đầy mặt tử gật thẻ. câu hỏi. Nhị hoàng gật đầu, mặt đầy hổ phải ụ hoàng, những người đó là nếu nhi thần không chết thì sẽ không ngừng tay, vì mạng nhi thần chùa thành phủ không h trong trong là mà người nếu ngừng mạng Nếu tư đuổi tới đó đều tay, từ tay. cửa vì sẽ ra dám p tư thiếu phu nhân c h á n nhát kiếm đó chỉ sợ nhi thần không còn thấy được phụ hoàng mẫu hậu nữa kỳ đế lui ra phía sau một bước biểu tình lúc sáng lúc tối hoàng hậu ngồi bên cạnh rơi lệ không thôi bệ hạ kẻ đó thật là vô pháp vô thiên ở trong chùa ám sát thuấn nhi còn chưa đủ dám đổi tới tư phủ khiến c h ỉ nương cũng bị đâm thần thiếp nghe được hãi hùng khiếp vía nói câu đại nghịch này đơn giản là muốn làm phản mẫu hậu nhi thần thật sự đoán không ra ai mà phải làm như vậy hoàng hậu nhìn kỳ đế kỳ đế không nói nhị hoàng tử như hiểu cái gì thần sắc ảm đạm bệ hạ có lẽ là người xấu d ắ p tâm bất lương làm vì xúi dục ly dán ly dán quan hệ chúng ta hoàng hậu châm trước nhẹ giọng nói kỳ đế vẫn không nói gì bệ hạ nàng chớ có nói gì trẫm sẽ điều tra rõ thuấn nhi nghỉ ngơi đi phụ hoàng khoảng hai ngày nữa lại đến xem ngươi kỳ đế rời đi hoàng hậu nhìn bóng dáng kỳ đế yêu sắc tán đi trách cứ nhìn phí a nhị hoàng t ử người đứa nhỏ này chủ ý càng thêm quyết liệt mẫu hậu sớm hay muộn sẽ có ngày này hoàng huynh không dung được nhi thần hắn sát thật so với tưởng tượng quả thật tàn nhẫn cũng may c h ỉ nương thay ngươi chắn kiếm bằng không mẫu hậu phải làm sao bây giờ ngươi phải nhớ kỹ nhớ rõ người biểu tỷ này mẫu hậu yên tâm nhi thần ghi tạc trong lòng được hoàng hậu vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt hắn từ lúc hắn bảy tuổi mẫu từ bọn họn chưa từng thân mật như vậy đứa con trai này là bà s a o chín chín tám mươi một thiên kinh thư giữ được giác ngộ đại sư ở chùa càn môn khi bà có thai đã từng nói qua bụng của bà có t ử vân trên đó tất là long t ử vì long t ử này bà vứt bỏ quá nhiều thuấn nhi thông tuệ bản thân hắn cũng không bộc lộ ra cái gì hắn lại làm như là cái gì cũng đều không biết có lẽ là hắn sinh ra ở đế vương gia trong xương cốt đã có sẵn sự nhạy bén ngươi nghỉ cho khỏe đi mẫu hậu bồi ngươi hoàng hậu thanh âm thực mềm nhẹ như là ở hống con trẻ đi vào giấc ngủ nhị hoàng t ử ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại khóe miệng nổi lên mỉm cười trước điện một đêm đèn đ ố t sáng trưng kỳ đế kéo thân thể bệnh tật chi tay căng đầu rừng ở trước ngự án đại thái giám khuyên quá vài lần hắn đều không muốn hồi tầm điện nghỉ ngơi trong đầu hắn một hồi là mặt thái tử một hồi lại là mặt nhị hoàng t ử ánh mắt lộ ra sát ý của thái tử hôm nay trong thư phòng không ngừng hiện lên trước mắt hắn hắn biết ở một khắc k i a thái tử đã nổi lên sát tâm Thật đ á nhiều g buồn, n vì t r á cho Chính thuốc huynh nhau hoàng hắn uống tàn lẫn đệ đã sát s vì vị. vô n trong h nhi g vẫn n là bắt g tâm r a n Nhiêu nhi h ta t đấu. tàn nhẫn quả nhiên có thể hạ từ thủ đi ám sát thuấn nhi nếu là vài năm sau kế vị chính là nghiêu nhi thuấn nhi còn có thể sống sao hắn nặng nề mà ho khan vài tiếng tim đau như c ắ t là thời điểm nên kết thúc hắn không cho phép hai nhi t ử đấu đến ngươi chết ta sống cho dù tính bọn họ tâm bất hòa cũng muốn nghĩ biện pháp làm cho bọn họ bình an không có việc gì hôm sau kỳ đế hạ chỉ hủy bỏ chữ quân chi vị của thái tử phong làm thương bắc vương ngay trong vòng m ộ ư ơ i ngày phải khởi hành đi thương bắc sinh thời không được c h ị u không thể vào kinh thái tử nhận được thánh chỉ hô to phụ hoàng nhi thần oan uổng hắn không chịu t i ế p chỉ bình tương cũng đi theo khóc kêu không muốn đi thương bắc ai chẳng biết thương bắc khổ hàn nàng một chút cũng không nghĩ đi bổn cung không muốn đi thương bắc bổn cung muốn đi gặp phụ hoàng vương gia vương phi bệ hạ khẩu dụ vương gia vương phi rời kinh không cần chào từ biệt trực tiếp khởi hành thái g i á m sắc nhọn tiếng nói vang lên kỳ n h i ê u ngốc lăng đột nhiên cười rộ lên phụ hoàng ngài thế nhưng lại nhẫn tâm như thế sinh thời không được c h ị u không thể hồi kinh ha ha chương một trăm ba mươi lạc định bình thương không thể tiếp thu sự thật nàng ta đứng dậy đi vào đức x ư ơ n g cung muốn c ầ u kiến hoàng hậu hoàng hậu không chịu gặp nàng ta nhị hoàng t ử đang ở đó dưỡng thương hoàng hậu tự mình chăm sóc nhi t ử ai cũng không gặp nàng ta không biết làm gì xoay người đi đến trước điện kỳ đế cũng không chịu gặp lòng nàng ta mắng đoạn phượng nương nếu không phải nàng ta là tai họa thì thái t ử sao có thể bị phế nữ nhân kia còn chiếm nhà mẹ đẻ của nàng ta làm bình thiếu phu nhân uất ức này nàng ta nào có thể nhẫn nàng ta không thèm quản nhiều lập tức về hầu phủ thủ về cũng không ngăn cản nàng ta nghẹn khí về hầu phủ trong hầu phủ hai từ trong bụng đoạn phượng nương đã bị phá bỏ ý bệ hạ ai dám không tuân đoạn phượng nương không chịu thế từ phu nhân cát thị sai người giữ nàng ta đem thoát sót vào trong miệng cát thị rất tức giận đoạn phượng nương hoài thai con người khác cũng liền thôi nhưng phá hủy ý tứ hôn của hoàng hậu hiu ê cũng không được hài từ đó khẳng định là con thái tử bệ hạ không chịu lưu lại là muốn giữ thanh danh cho thái tử đoạn phượng nương còn muốn mẫu bằng từ quý cùng nữ nhi của thị tranh sùng mặc kệ đoạn phượng nương nháo như thế nào h a i từ này kiên quyết không thể lưu lại nếu không phải là bình c h i ề u cầu xin các thị đã đem đoạn phượng nương ném ra ngoài p h ủ miễn cho hầu p h ủ dính đen đùi đoạn phượng nương sầy thai nhớ tới lời thái tử ở thư phòng nói với bệ hạ vạn niệm câu hôi nàng ta nằm trên giường không còn chút sinh khí nếu không phải còn hơi thờ quả thật giống như người chết bình tương sai người đá cửa tiến vào nhìn phượng nương sống không còn gì luyến tiếc tiện nhân còn có mặt mũi nằm ở h ồ phủ người đâu đem nàng ta quăng ra ngoài hạ nhân không dám động bọn họ không dám vi phạm ý công tử bình tương mang theo công nhân nên có thể mặc kệ trực tiếp tiến lên kéo đoạn phượng nương xuống phượng nương đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ánh mắt hận thù bắn về phía bình thương các công nhân cả kinh ngừng tay bình thương bị ánh mắt của nàng ta hoảng hồn ngoài mạnh trong yếu hết các công nhân các ngươi còn không mau đem nàng ta quăng ra ngoài các công nhân lại bắt đầu bình chiều bước vào các ngươi ai dám ca sao còn che chở nàng ta nữ t ử không trinh không khiết đến tột cùng đã cho ca uống thứ mê hồn gì mà làm ca trầm mê như thế đây là chuyện hầu phủ ngươi không ở đông cung bồi thái tử lúc này ra cung làm gì thái tử bình t ư ơ n g cười lạnh nào còn có thái tử đều là vì nữ nhân này thái tử mới bị phế bệ hạ phong hắn làm thương bắc vương lệnh chúng ta ngay trong m ộ ư ơ i ngày khởi hành đi thương bắc không chịu không thể hồi kinh cái gì bình triều kinh hãi chuyện xảy ra khi nào từ lúc ấy bình triều không còn đến đông cung thái tử không muốn gặp hắn hắn cũng không biết làm thế nào đối mặt với thái tử nên cứ ở lại trong phủ bệ hạ cũng ngầm đồng ý không nói gì thêm bình t ư ơ n g tức giận nói vừa mới đoạn phượng nương khôi phục thần thái nhìn chằm chằm bình tương n g ư ơ i vừa nói gì thái tử bị phế bình tương chỉ vào mặt nàng ta lửa giận trong lòng bốc lên cao đúng vậy đều là vì ngươi ngươi dây dưa với thái tử thái tử bị ngươi liên lụy biếm làm vương gia ngươi hiện tại vừa lòng chưa thứ tang môn tinh các thị nghe tin chạy tới nghe bình tương nói đại kinh thất sắc tương nhi ngươi vừa nói cái gì thái tử thành vương gia bình tương nhìn mẫu thân nghẹn khuất xuất ra ốm các thị khóc lóc kể lể bệ hạ hạ chỉ phong thái tử làm thương bắc vương nương tương nhi không muốn rời kinh không muốn đi thương bắc ý bệ hạ ngươi còn dám cãi lời bình triều không tán đồng ý bình t ư ơ n g dù không muốn cũng không thể kháng chỉ hắn giống xong bình t ư ơ n g khóc càng lớn hai mắt đoạn phượng nương đờ đẫn bị c u n g nhân vứt trên mặt đất nhìn xà nhà trên đỉnh đầu không biết trong lòng suy nghĩ gì bình triều kiên trì đưa bình t ư ơ n g hồi cung các thị tuy không muốn cũng không dám cản trở đợi nhi từ nữ nhi rời phủ liền đem tức khí đánh vào phượng nương hung hăng mà đá m ấ y đá phượng nương động cũng không nhúc nhích như là muốn chết không muốn sống người là thư tang môn tinh người đầu tiên là khắc đoạn gia suy tàn sau lại khắc hầu phủ không có ngày lành hiện giờ đến thái t ử cũng bị ngươi liên lụy người nói đi ngươi tồn tại làm gì đồ không biết xấu hổ ngươi đừng tưởng rằng có chiều ca nhi che chở ngươi là ngươi là có thể chiếm vị trí hầu thiếu phu nhân không bỏ ta nói cho ngươi ngươi nằm mơ đi Các thị lại đá một p hoài á các t ta trinh không không khiết nếu người còn biết cảm thấy thẹt nên tự kết thúc tội gì mà ôm một thân tạm. Ta thị tay tự thấy nàng vẫn không nửa phản ứng. Người không không nếu ngươi còn nên bẩn sống không có, dựng nghe là mà gì hồ ôm có cảm có, điểm đ dơ ạ n phượng nương chép miệng chép v cái. Thị hoài Thị nghi mình nghe lầm lại muốn mắng nhìn đoạn phượng nương động miệng ta không có không trinh không khiết nhà cây rèm pha còn không dám nhận hòa trong lòng các thị lại bốc lên còn muốn mắng nương thân mình phượng nương còn yếu nương giận chi hư thân mình bình triều đưa bình tương trở lại phòng thấy phượng nương còn nằm trên mặt đất bọn hạ nhân đều bất động hắn khom lưng bế phượng nương lên thả trên giường nhớ tới nữ t ử đã từng dịu dàng thong dong buồn bã thở dài trong lòng có chút chua xót cứ như vậy đi nếu nàng nguyện ý lưu lại hầu phủ hắn liền nuôi dưỡng nàng cả đời chuyện khác về sau lại nói bình tương thở phì phì mà hồi cung các công nhân tới báo nói vương gia nhốt mình trong thư phòng đã hai canh giờ không ra nàng ta tâm phiền ý loạn muốn đi an ủi hắn nói không chừng hắn sẽ sinh ra chút cảm tình với nàng nhưng hiện tại hắn bất quá chỉ là vương gia lại có ô danh nghĩ đến phải cùng hắn đến thương bắc nàng ta lại lạnh tâm lại chờ thêm một canh giờ thư phòng vẫn không có động tĩnh bình tương ngồi không yên bưng một chén tổ yến đi gõ cửa bên trong một chút động tĩnh cũng không có trong lòng tức khí tự mình tiến lên gõ cửa bang bang tuy là như thế bên trong vẫn không có động tĩnh nàng ta bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp mệnh công nhân phá cửa cửa ầm ầm ngã xuống đất trong án thư kỳ n h i ê u vẫn không nhúc nhích tay hắn rũ xuống trên mặt đất là một cây trùy thủ dính đầy máu tươi nàng ta sợ hãi kêu một tiếng lui một bước các công nhân tiến lên đánh bạo đụng vào thân thể hắn một chút phản ứng cũng không có có một thái giám run rẩy nâng hắn dậy liền thấy trước ngực có một lỗ thủng máu đã ngưng trụ thử hơi thở đã không còn thái giám sợ tới mức chạy xuống bảo các công nhân đều quỳ xuống bình thương run rẩy mau mau đi báo bệ hạ nàng ta nói xong hôn mê luôn ý niệm cuối trong đầu lại là rốt cuộc nàng ta không cần đi đến thương bắc kỳ nhiều ở đông cung tự sát kỳ đế trong một đêm bệnh nặng ông ta chưa bao giờ nghĩ tới hoàng t ử sẽ ly thế trước phong trường tử làm thương bắc vương kỳ thật là muốn bảo hộ trường tử hai người đều là con đối với tính tình của họ hoàng đế rất rõ ràng n h i ê u nhi tâm tính không đủ rộng lượng ít nhất không bằng thuấn nhi lương thiện nếu thuấn nhi đăng cơ n h i ê u nhi lại ở thương bắc hai huynh đệ còn có thể bình an không có việc gì nếu n h i ê u nhi kế vị nói không chừng thuấn nhi không thể sống được vì một lòng muốn mấy đứa con trai giữ tình huynh hữu i nếu không được có thể vì cách xa nghìn trùng mà còn mạnh khỏe cũng được Trăm triệu l ầ nếu không phải tại nàng thương bắc vương vẫn là thái tử cũng sẽ không khi còn trẻ liền mất sớm nàng ta nghe tiếng mắng như âm thanh từ nơi xa xôi truyền đến ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu thời gian hồi tưởng lại cả đời mình theo ừ n ỏ nàng ta t đi h cô cô tuổi i ế n c n hoàng hậu luôn thương tiếp nàng ta. Quý nữ trong kinh có ai không hâm mộ nàng ta, hâm mộ nàng xuất thân không cao lại được hoàng trọng. cùng lễ nghi nàng g khi hậu hâm hâm tiếp ai lại coi đó cao Quý xuất hậu Quý lễ luôn ta. ta, ta được có cụ mộ mộ bật hậu ta hoàng nàng đối với nàng ta càng, thêm sùng ái. Theo tuổi càng tăng h Theo ê m sùng càng ái. tuổi t nàng nghe người khác nhàn thoại mới biết được hoàng hậu coi trọng nàng ta thế nói không chừng là sẽ gả nàng ta cho thái tử thái tử là một chữ quân diện mạo anh tuấn trầm ồn có độ tâm nàng nhảy nhót nam nhân có thân phận tôn quý đó nếu có thể có một ngày cùng hắn sánh vai nhìn xuống giang sơn đó là vinh quang cỡ nào nàng ta bắt đầu nỗ lực thái tử cũng giống có ý với nàng ta hai người vẫn không nói toạc ra sau đó nàng ta được phong làm huyện chủ nàng biết hoàng hậu đang đề cao thân phận của nàng ta nàng ta càng thêm khẳng định mình có thể gả vào đông cung chờ người nhà vào đến kinh thành hết thảy đều thay đổi Hoàng hậu không hề ái nàng ta tìm mọi cách mưu hoa cho rằng si tâm sẽ có hồi báo nàng ta nhẫn nhục thưởng rằng nam nhân kia sẽ dùng chân tình thương đãi nhưng nàng ta sai rồi nàng ta chính tai nghe được nam nhân k i a n ó i hài từ trong bụng nàng ta lai lịch không rõ hắn nói thân mình nàng ta không sạch sẽ trên đời không có bất luận một người nào có thể khiến nàng ta tổn thương sâu như thế hiện tại nam từ đó đã chết nàng ta còn hy vọng gì đáng nói liền tính là hận cũng không có người nên hận nàng ta nhìn nóc xà nhà d ễ d r a bỏ lên tìm ra một đai lưng treo lên trước o n không cam lòng, nàng ta nghĩ nếu không phải trời xuôi đất khiến, khẳng định nàng ta cũng không thế này. g mắt một cam tia ta trời đất ta thế t có phải xuôi r mắt nàng ta hiện ra bộ dáng nàng ta kỳ vọng mũ phượng khăn quàng tay được đế vương mặc long bào nắm chặt bọn họ chậm rãi đến kim điện được vạn dân thiên hạ quỳ lạnh hô to bệ hạ vạn tuế hoàng hậu thiên tuế đó mới là thứ nàng ta vốn nên nhận khoe mắt rơi một giọt nước mắt chậm rãi đem đầu tròng qua dãy lụa đá ghế chờ khi bọn hạ nhân phát hiện nàng ta đã chết lâu ngày lưỡi dài ra t r o n g mắt muốn rớt ra từ trạng khó coi bình thiếu phu nhân chết không được người nào chú ý người trong kinh đều đắm chìm trong việc thương bắc vương qua đời bình triều nhìn thi thể đoạn phượng nương vô cùng phiền muộn bọn hạ nhân đến đoạn phủ báo thang bị đoạn tự thừa đuổi ra ngoài nói đoạn phượng nương đã bị đoạn r a xóa tên đã sớm không phải là người đoạn gia bình gia đành phải phái người thông chi đến triệu gia xem triệu gia còn nhận nữ nhi này không triệu thư tài nghe nói phượng nương chết cuối đầu nửa ngày không hé răng trước mấy ngày trong kinh đồn đãi ồn ào huyên náo ông ta không muốn nghe cũng đã nghe đủ người khác đều nói thái tử cùng phượng nương gian d í u hiện tại thái tử vừa chết phượng nương liền chết theo tựa hồ xác minh lời đồn bên ngoài lão gia vô luận nói thế nào nàng cũng là cốt nhục triệu gia chúng ta vẫn phái người đi xem Cùng sỏng khuyên, thị thấp khuyên. triệu thư tài thở dài ông ta cùng chung Phượng Nương ở thay ờ i i g n không nhiều lắm, sau đó lại phát sinh quá nhiều phát h lại sau quá u lắm, đó c ệ triệu n nàng không con nhưng con ông muốn Ông Trước mắt nàng ta tuy một ta ta thay đưa. cha làm là gia, phải hồi đi quần áo trắng đến hầu phủ bình triều lấy lễ thiếu phu nhân an táng phượng nương vô luận sinh thời có chuyện gì sau khi chết cũng coi như nghĩa tận thái t ử tự sát đoạn phượng nương đi theo Từ lương xuyên im lặng xuyên n im hoàng ì n lá cây t r n vườn bay xuống, n g trước bay kiếp kiếp y tuy c ả h n ộ bất đồng, nhưng thái tử đồng, đoạn nhưng phượng nương và cung ũ n như trăm sông đổ về một biển. Kỳ đế lần này là thật sự bệnh nặng g coi thật trăm một sự đổ đế về vì Kỳ là l phiên chịu đà kích đầu tiên là vĩnh h tiên liên n c đầu đà là ú độc c h ế trở hiện tại t ư ờ n cũng Hoàng cung g tử tự sát chết. t r nên trống trải vô cùng cuối mùa thu gió lạnh thổi từng trận cây bạch quà trong cung bắt đầu rụng lá từng mảnh bay là tả trong không trung năm rồi hoàng đế còn nhìn lá bay tán loạn cảm thấy nó có sắc màu đế vương yêu tha thiết vậy mà thân mình có chút lạnh phải khoác áo dày dù chưa bắt đầu mùa đông kỳ đế lại chịu không nổi không khí lạnh đại thái giám đi theo phía sau kỳ đế không cần người đỡ c ứ bất chi bất giác đi đến đông cung cửa đông cung đóng chặt treo cờ trắng tiếng thái t ử phi bình tương khóc từ bên trong truyền đến nàng ta khóc cái gì hoàng đế nhíu mày không biết nàng ta thiệt tình khóc vì nghiêu nhi hoặc có lẽ khóc vận mệnh bản thân không biết tương lai sẽ trôi qua thế nào hoàng đế rời đông cung bước chân không tự trù mà đưa tới cung điện của hiền phi hoàng đế đẩy cửa đi vào trong cung điện trừ bỏ hai ba cung nữ quét dọn thì không còn tiếng người khác chắc dưới cửu tuyền hiền phi đã cùng vĩnh liên ở bên nhau kỳ đế lui ra ngoài đi đến đức s ư ơ n g cung ông ta ngừng cách cửa đức s ư ơ n g cung hơn một trượng khóa đồng sơn son khép cửa cung thật chặt hoàng hậu cho Thuấn Nhi ở lại trong cung dưỡng thương, thái cung qua trong tử dưỡng lại ở đế ờ i cái. Rốt cuộc không phải là mẹ ruột, hoàng hậu hiện tại diễn trò cũng không còn muốn diễn sao. Cũng tại nhiều nhì ám sát thuấn Nhi, đòi cũng cuộc cũng còn Cũng còn chút không không hoàng không muốn nhì Thuấn hoàng nào nhớ tình Hoàng hậu hậu ra Rốt ruột, trò sao. xem một mẹ ám mẹ sát ít là đó. Hoàng đế tự giễu cười rất nhiều năm trước khi phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ông ta đã từng nói rằng nếu các hoàng huynh còn sống ngôi vị hoàng đế này không có khả năng rơi xuống trên đầu của ông ta bởi vì kỳ đế qua thiên chân k hôm n hoàng gia. Phụ hoàng nói không sai, là ông ta nghĩ nông cạn rằng trong cung cũng sẽ có tình huynh bình thường. g gia. có của cứ cho có c sự sai, sẽ quả quyết đế ta Phụ h là Kỳ đệ ậ rãi trở ở về, hoàng hậu ở sau cử cung, nghe thiên i ế n g bước c â n r ờ đi bi i thần thương. t Hôm h sắc sau tử ôm bệnh lâm triều hạ chỉ s ắ c lập nhị hoàng tử làm thái tử bắt đầu thượng triều giám quốc phụ tá đại thần vẫn người cũ là tư các lão cùng hàn vương lần này không một vị đại thần nào có dị nghị bệ hạ dưới gối còn sót lại mỗi người con trai này cho dù là có muôn vàn điều không tốt cũng không một ai dám phản đối huống chi nhị hoàng t ử so với thiên thái từ càng khiêm tốn đắc nhân tâm hơn nhị hoàng t ử dám quốc lấy nhiệm vụ khác giao cho giang đại nhân giang đại nhân trong lòng có quỷ nửa chữ cũng không dám từ chối ngoan ngoãn rời kinh đi đến một huyện nhỏ xa xôi khác làm việc bắt đầu mùa đông c h ỉ nương cũng khỏe lại đại ca nhi cũng có thể ê ê a a vài tiếng khi nàng dưỡng thương trong cung ban thường không ngừng cổ nhân thường nói thương gân động cốt phải dưỡng trăm ngày bỗng trong cung truyền triệu người muốn gặp nàng là kỳ đế kỳ đế bị bệnh hồi lâu người gầy không ít nhưng vẫn đầy khí thế đế vương trong điện không có ai cả đại thái giám cũng canh giữ ở ngoài c h ỉ nhương tiến vào quỳ trên mặt đất n g ư ờ i đứng dậy đáp lời tạ bệ hạ nàng cúi đầu kỳ đế nhìn nàng lòng mang theo hoài niệm trẫm biết lần trước ngươi thay thái từ chán kiếm có công không thể không thường ngươi nói đi muốn trẫm phong thường gì cho ngươi thần phụ hồ t h ẹ t được thái tử để mắt gọi thần phụ một tiếng là biểu tỷ thần phụ muốn nói đã là biểu để thì thần phụ có bị thương cũng sao có thể tranh công biểu tỷ hắn gọi ngươi thế đúng à, sau một lúc lâu kỳ đến nói ngươi đã nhận của thái tử một tiếng biểu tỷ thì phong là quận chúa cũng không quá ý của ngươi như thế nào thần phụ không dám nhận hậu ái thần phụ sinh ra thấp kém có thể gả vào tư phủ được nhà chồng coi trọng đã là phúc khí vạn phần nếu cầu nhiều sợ nhận không nổi mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban nếu ngươi là quận chúa tư phù chẳng phải càng thêm coi trọng vì sao lại cự tuyệt ngươi cũng biết quận chúa là vinh quang cỡ nào chỉ nương cúi đầu thấp một phân tận lực khắc chế ngữ khí hồi bệ hạ thần phụ cho rằng trăng tròn sẽ khuyết tư gia coi trọng thần phụ là vì con dâu bất kể thần phụ xuất thân thế nào hiện giờ thần phụ có chồng có con nên không dám truy cầu nhiều danh phận quận chúa quá mức cao quý thần phụ không thể nhận thỉnh bệ hạ thứ tội nàng ta cự tuyệt mình ban ân kỳ đế nheo mắt lại nàng ta không giống nàng ấy vẻ ngoài giống tâm tính lại không giống trong điện trống vắng tuy đã đốt địa long c h ỉ nương lại cảm thấy lạnh lẽo khắp người kỳ đế ngừng nửa ngày không nói chuyện gì nữa nàng không dám ngẩm đầu thật lâu sau mới nghe được tiếng thở dài kỳ đế sai người đưa nàng ra cung nàng ra cửa điện hoàng hậu đang chờ nàng dò hỏi bệ hạ triệu nàng tiến công là vì chuyện gì nàng kể lại hết ngươi vì sao cự tuyệt bệ hạ phong t h ư ở n g cái danh quận chúa sẽ cho ngươi bao vinh quang chẳng lẽ ngươi không biết gì c h ỉ nương cả đời chỉ cầu năm tháng bình an hết thảy điều đó nay đã có hà tất lại muốn danh phận quận chúa làm hỏng an ổn trước mắt ngươi muốn vậy không dám lừa gạt ngài cùng bệ hạ đây là lời từ đáy lòng c h ỉ nương hoàng hậu cảm khái nói điểm này ngươi so với gì kiên cường hơn mau ra công đi thân mình phải dưỡng kỹ c h ỉ nương vâng lời công kính cáo lui hoàng hậu nhìn phương hướng trước mắt trầm xa không phải cuộc đời này bà ta yêu cầu quá nhiều không nếu được chọn lại bà vẫn chọn như cũ chương một trăm ba mươi một trương tổng thái t ử tuy mới niên thiếu nhưng lại thông minh hơn người việc trong chiều xử lý đâu vào đấy từ các lão cùng hàn vương tận lực phụ tá không có người nào nhắc đến thương bắc vương người đã an táng ở hoàng lăng quá phụ tất nhiên không cần đi thương bắc thái tử chưa rời vào đông cung cũng nói rõ tiên thái tử phi có thể ở thương bắc vương đã chết lại không còn nối dõi không cần ban vương phủ thái tử phi không còn sống phú quý áo cơm vô yêu không hơn kỳ đế bệnh ngày nặng thêm ngự y nói bệ hạ là tâm bệnh trừ việc bản thân bệnh nhẹ còn có tâm bệnh hoàng hậu suốt ngày hầu bệnh cả người gầy một vòng không son phấn lại có vẻ dịu dàng rất nhiều như phu nhân nhà bình thường hoàng đế ngẫu nhiên có lúc tỉnh lại sẽ hoảng hốt giống như là tình cảnh lúc mới gặp khi đó ông ta là vương gia hoàng hậu là thứ nữ nhận hết khinh nhục bơ vơ không nơi nương tựa ra cửa nàng cũng chỉ là làm nền cho đích muội bọn họ quen nhau ở một yến hội hắn vô tình kinh động giai nhân đôi mắt nàng ướt d ầ m dề lại mỹ lệ như con nai c h ấ n kinh nhìn hắn sau đó lau nước mắt hành lễ sau đó mới cáo lui nàng nhu nhược nàng c ố kiên cường lập tức liền vào tâm hắn hắn phái người hỏi thăm mới biết nàng là thứ nữ hầu phủ lúc đó chính phi hắn đã qua đời nếu thân phận nàng đủ thì cưới làm tục phi hắn thấy đáng tiếc đề xuất nàng là chắc phi hắn thích nàng bằng không cũng sẽ không vì hành động của nàng mà mặc kệ hắn là vương gia sau lại là đế vương không có khả năng chỉ độc sùng một người nhưng hắn cho nàng sùng ái nhiều nhất nữ t ử trước mắt tựa hồ là cô nương khi đó lại tựa hồ xa lạ như một người khác bệ hạ ngài tình hoàng hậu phát giác hoàng đế đang nhìn ngẩng đầu kinh h ỉ hỏi hoàng đế không nói lời nào cứ như vậy nhìn hoàng hậu nếu từ lúc bắt đầu hắn không màng nàng xuất thân thứ nữ kiên trì cưới nàng làm phi có phải hay không hôm nay sẽ không thế này l a m nhi bệ hạ thần thiếp ở đây hoàng đế nắm tay hoàng hậu như khi bà là thiếu nữ hoạt nột nếu lúc trước trẫm cưới nàng làm phi có phải nàng sẽ không thay đổi sắc mặt hoàng hậu trầm xuống bệ hạ sao lại nói lời này trong h thiếp như chưa thay Không, thay nhiều. hạ thấy thần thiếp thay đổi, đó là bởi vì thần thiếp tác đã cao, nào còn giống trước kia sống không rành thế sự. Nếu là kỳ đế nói hai chữ, lại nuốt xuống không nói tiếp. Hoàng hậu rũ đầu, kỳ đế nhìn đỉnh đầu hoàng hậu, hai người nhìn nhau không ầ đầu, đầu n vẫn luôn cũng từng nàng nào còn giống sống Nếu nói nuốt xuống nói người nói. rất tuổi tác trước tiếp. t đổi đổi đổi, bởi kia lại đế đế vậy, vì là là cảm cao, rũ đó đã mà. kỳ kỳ Bệ sự. tầm điện dược vị tràn ngập thái giám công nữ đều canh giữ ở bên ngoài một thái giám đưa dược tiến vào hoàng hậu tiếp nhận chén thuốc dùng ngọc t h ì a múc một chút thổi đi nhiệt khí đợi dược ấm nâng dậy kỳ đế uy dược kỳ đế ngồi dựa trên long sàng mí mắt hạ nốt u chén thuốc hết chén hoàng hậu rút khăn lụa thay kỳ đế lau khóe miệng kỳ đế ấn tay hoàng hậu lại buông ra thế gian nào c ò nếu n phát sinh tức là sự thật sao lại cho nhiều g i ả thiết chi chỉ càng thêm tiếc nuối bọn họ là phô thê tôn quý nhất thiên hạ há có thể như vợ chồng thuần túy bình thường Kỳ đế chậm rãi ngự h h ắ mắt, m o à n hậu hoàng đế nằm xuống, thay kỳ đế sửa góc chăn. Nhìn kỳ đế ngủ nhẹ thở dài. Từng ngày trôi qua bệnh kỳ đế bắt đầu thêm, tỉnh hôn nhiều, ho khi vĩnh chúa thương khi tỉnh lại ánh rìu xuống, qua đầu máu sau trôi ra trong ra. dài. ngày nằm ngủ Từng nặng ngay cũng mỏng liên công cùng vương, n góc gọi g đế đế đế đế mê mắt bắt ít sửa kỳ kỳ kỳ có. Có cả bác ở dại lại lại y lén nói cho hoàng hậu bệ hạ buồn bực tích tụ cộng thêm thân mình suy bại sợ là thuốc và kim c h â m không thể cứu hoàng hậu nghe xong trầm mặc lệnh bọn họ tận lực trị liệu địa vị thái tử ở trong chiều ngày càng củng cố nhân bệ hạ bệnh nặng năm nay trong cung chưa cử hành cung yến chỉ là p h u thê vĩnh an tiến cung bồi đế hậu cùng thái tử đoàn viên giống năm c ũ kỳ đế cũng ban tư phủ ngự thiện trong tư phủ c h ỉ nương nhân khoảng thời gian dưỡng thương không cho đại ca nhi bú để nhũ mẫu nuôi nấng thằng bé cuối năm c h ỉ nương lại có thai đại p h u còn nói lần này là nam thai từ phu nhân hơi chút thất vọng từ lão phu nhân cao hứng lão nhân đều thích con cháu mãn đường bà không ngừng tự khen mình ánh mắt tốt đã sớm nhìn ra tôn tức là người giỏi s i n h dưỡng mới vừa gà vào không đến hai năm liền sinh hạ trường tôn bụng còn thêm một đứa khác bởi vì bệnh kỳ đế nên trong kinh ít có nhà làm hì sự gà nữ cưới tức đều rất đơn giản hoàn thành lòng mọi người hiểu mà không nói ra nếu có vạn nhất đó là quốc tang bệ hạ còn sống nên làm chạy nhanh một chút bằng không đến phải chờ thêm ba năm hồ đại học sĩ thập phần nóng vội một lần nữa lệnh phu nhân đến hầu phủ bình chiều quả quyết cực tuyệt nói muốn thay vong thê g i ữ đạo hiếu tạm không nghị thân cháu gái linh nguyệt đã đến tuổi gà chồng nếu chờ ba năm thì thành gái lỡ thì mất thái từ tuổi còn nhỏ không tuổi cưới phi may mắn không đưa cháu gái vào đông cung hiện tại hối hận lúc đó không nên do dự sớm biết như thế còn không bằng bám vào hầu phủ gà cho bình công từ tốt xấu gì cũng là hầu thiếu phu nhân Phóng nhãn khắp hợp phận nhãn kinh thành người thích hợp cũng không nhiều lắm, có thân phận, có có người cũng lắm, điều làm cho ông ta kinh hãi chính là thái tử trách cứ nói lúc ông ta nhậm chức đại học sĩ ở hàn lâm viện không tròn chức trách dù chưa biếm quan nhưng các đại thần đều biết ông ta không được thái tử coi trọng con đường làm quan cũng chỉ có thể dừng với chức đại học sĩ từ lương xuyên đã nhậm chức học sĩ nhìn dáng vẻ sớm hay muộn cũng sẽ lên chức ngàn c h ọ n vạn tuyển ông ta tìm con v ợ cả một bá phủ đem cháu gái gà qua trong chiều các đại thần nói năng cẩn thận sợ một lời nói hay việc làm không ổn sẽ làm thái tử không vui người sáng suốt đều biết bệ hạ vạn nhất băng hà thay đổi triều đại người tương lai làm chủ thiên hạ chính là thái tử ai không muốn ở trước mặt thái tử lưu lại ấn tượng tốt dưới tình huống như thế c h ỉ nương có thai chỉ người trong phù biết phái người đến triệu ra báo tin vui liền xong ở lãng sơn gửi thư báo lương anh đã thuận lợi sinh hạ một cậu con trai vì thương nghị tặng lễ gì đi lãng sơn mà vĩnh an công chúa tới tư phủ tư phủ từ trên xuống dưới đón chào vĩnh an công chúa liền nói không cần đa lễ lãng sơn đường đi xa vĩnh an công chúa nghĩ hai nhà cùng nhau tặng lễ qua bớt chút sự tình nàng ta đề nghị tư phủ đồng ý chỉ nương ngồi ở bên cạnh vĩnh an khí sắc hồng nhuận kiều diễm ướt át điều dưỡng thập phần hoàn hảo công chúa c ẩ nói thận thương trước. ta tay thật tới một trong tới tạ đánh nhìn không chỉ chuyến, nếu không phải trong công việc nhiều, hoàng nàng, nửa cũng năm Nàng nương, bồn cung sớm nên nếu công bồn cung nên ngươi Công n điểm đã đệ. giá việc ra chúa sớm sớm cảm kéo kỳ vẻ vệ bị bảo như vậy là chê cười chị nương gì ban t h ư ở n g sắp lấp đầy nhà kho trong p h ủ ngài còn khách khí thế chị nương để mặt ở đâu giờ vĩnh an cười rộ lên vậy bồn cung không nói miễn cho ngươi không chỗ gác mặt tư đại nhân lại không để yên cho bồn cung nàng ta cười xong trên mặt lại có một tầng yêu sắc lòng chị nương biết nàng ta lo lắng bệnh của kỳ đế nên cũng không nói toạc ra hải bà t ử bưng tới một chén thuốc để ở tay chị nương dược âm ấm vĩnh an kinh ngạc người bị thương còn không khỏe ư sao còn dùng uống thuốc mặt chị nương đỏ lên hải bà t ử nhấp miệng cười a vĩnh an công chúa kéo âm điệu thật dài bụng ngươi lại có động tĩnh chị nương gật đầu ngượng ngùng nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy lại hoài thai bởi vì thân mình từng bị thương tổ mẫu sợ nàng nguyên khí không đủ một hai b á t phải uống thuốc dưỡng thai người thật là phúc khí tốt sau này tư phủ không còn đơn bạc vĩnh an chân thành chúc mừng nàng còn hỏi nàng hoài thai ăn uống thế nào có như trước ăn gì phun đó không nói đến cũng quái lần này c h ỉ nương hoài thai không giống lúc hoài thai đại ca nhi nàng ăn uống rất tốt trừ việc nôn khan qua vài lần sự tình k h á c nửa điểm không có ăn uống cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn vĩnh an công chúa nghe xong thập phần hâm mộ theo bồn cung thấy hải từ sợ đau nương lại ngoan ngoãn tất nhiên sẽ là cô nương nếu thật là cô nương bồn cung phải vì lý ca nhi định ước ai cũng không thể cùng bồn cung đoạt dâu c h ỉ n ư ơ n g bật cười chỉ sợ công chúa phải thất vọng đại phu nói vẫn là nam vẫn là nam sao vĩnh an công chúa có thần sắc thất vọng nhưng lập tức khôi phục ngay bổn cung mặc kệ thai này không phải thì thai sau tóm lại đại cô nương tư phủ bổn cung đã nhận định rồi bọn hạ nhân đều che miệng muốn cười lại không dám cười c h ỉ nương rất bất đắc dĩ nếu nàng sinh không ra nữ nhi chẳng lẽ lý ca nhi không cưới vợ vĩnh an công chúa rời đi còn kéo tay c h ỉ nương thật lâu không muốn buông ra c h ỉ nương nhìn theo xe ngựa công chúa rời đi nửa ngày còn không thu hồi tầm mắt trong cùng không khí vẫn luôn áp lực bệnh kỳ đ ế n ngày càng nặng hơn hoàng hậu t h ủ vững uy cơm uy dưa quyết không nhờ người khác ngày nọ hoàng đế tỉnh lại tinh thần cũng không tệ lắm vừa m ở mắt liền nhìn thấy hoàng hậu vất vả cho hoàng hậu bệ hạ thần thiếp không khổ trẫm tự biết thời gian không còn nhiều gần đây thường hôn mê trong mộng được đi vào cõi thần tiên nơi linh giới phật âm đột nhiên thấy giác ngộ hẳn việc thế gian nên thuận theo tự nhiên không cần quá cưỡng cầu mỗi khi nhìn lại cuộc đời trẫm thường cảm thấy có lỗi với nàng phật t ổ nếu có duyên hãy kéo dài mấy đời trong mộng c h ẫ m nghĩ tuy kiếp này không thể cùng nàng sống đến già chỉ mong kiếp sau có thể cùng nàng đầu bạc bên nhau bệ hạ hoàng hậu lắc đầu nước mắt chảy xuống gương mặt hoàng hậu sáng trong như trăng cắn môi khóc như thế nào nàng không muốn kỳ đế hỏi khí lực không đủ hoàng hậu nghẹn ngào cuộc đời này thần thiếp cảm thấy thập phần mệt mỏi nếu có kiếp sau nguyện không làm người mà làm chim làm thú cũng được đều đỡ hơn làm người cả đời nàng muốn như thế Hoàng đế bệ u ồ n nàng sống bã, m t t mỏi lắm sao? Có lẽ là sao? Có hạ ậ vậy, t trách tố khổ. Cho dù tâm trí kiên cường cũng sẽ cảm thấy mệt sự, sẽ lưng như cường nhiều nhiệm không kiên cũng đeo để Cho khổ. h ai mỏi. có cảm Bệ dù thỉnh tha thứ cho thần thiếp, ánh mắt cho ánh kiếp ỳ đế đạm thế ảm lầm bầm thế là nàng không muốn cùng chẫm làm hạ xuống, nàng không cùng chồng. là Bệ k vợ này thần thiếp có thể hầu hạ ngài cùng ngài trở thành p h u thê đã cảm thấy mỹ mãn không dám khẩn cầu kiếp sau hoàng hậu quỳ xuống khóc thút thít l a m nhi nàng chớ khóc lần đầu tiên trẫm gặp nàng nàng cũng đang khóc bệ hạ kỳ đế cô tay tựa hồ muốn tìm cái gì đó hoàng hậu vươn tay bị hoàng đế gắt gao nắm chặt l a m nhi nàng chớ sợ chớ khóc cái gì trẫm cũng đều cho nàng bệ hạ nước mắt hoàng hậu tuôn như suối trào cực kỳ bi ai hoàng hậu nắm tay kỳ đế hai người nắm chặt tay nhau hôm sau bệ hạ băng hà cử hành quốc tang thái t ử được phụ tá đại thần nâng đỡ vội vàng đăng cơ đầu tiên là chuyện tang lễ tiên đế lăng tẩm đã sớm kiến tạo hoàn hảo ấn theo lễ chế đế hậu hợp t á n g t ầ n đế xin chỉ thị thái hậu thái hậu mạnh mẽ nói nguyên trúc vương phi được tiên đế sắc phong làm hiếu hiền hoàng hậu an táng ở phi lăng không bằng đem rời về cùng tiên đế hợp t á n g hoàng hậu nhìn nhi tử mặc một thân long bào trên mặt còn mang tính trẻ con trong ánh mắt lại có khí phách không để người khinh thường trời sinh là đế vương ở trong bụng đã có long khí cả đời muốn sở hữu phải trả giá và điều đáng giá cần gì phải tranh danh phận sau khi chết mẫu hậu ngài trăm năm sau thì sao ai ra trăm năm sau khẩn cầu bệ hạ ở trong hoàng lăng chọn một chỗ mới làm lăng độc lập ai ra ở nơi đó bảo hộ mọi người là đủ rồi mẫu hậu đi đi đây là ý ai ra tần đế cáo l u i cho tiên đế c ù n g tiên hoàng hậu hợp t á n g thái hậu ngồi một mình trong điện, nghĩ đến tiên đế trước khi Lâm Trung một t r đế ư ớ cảm khi kiếp sau bọn họ còn có thể làm vợ chồng không? Không, bà không、muốn. Kiếp này là duyên, không mong kiếp họ thể chồng nghiệt Thái hậu nói, tiếp Lâm là làm là một muốn. mong Trung tục. nếu sau duyên, sau ngày bọn còn này bà có có c vợ tạ tiên đế nếu không phải có tiên đế có lẽ thái hậu đã bị mai quận chúa đưa đi lót đường giúp bình bảo châu có lẽ sẽ gả cho lão nhân gần đất xa trời hoặc có lẽ sẽ là nam từ tàn bạo bất nhân gà cho tiên đế vô luận trong cung có thêm nhiều bao nhiêu tân nhân ít nhất tiên đế vẫn sùng ái bà ta nhất thái hậu không muốn con mình là thứ xuất chắc phi tuy là chủ t ử lại vẫn là thiếp bà ta từng bước tính kế chỉ vì có thể danh chính ngôn thuận tiên đế hẳn đều xem ở trong mắt lại không nói gì vật đ ổ i sao rời tiên đế băng hà s o n g thái hậu thường nghĩ cả đời này thật xin lỗi tiên đế bọn họ vẫn không cần kiếp sau lại ở cùng nhau thái hậu nguyện ý dùng tuổi già thay tiên đế bảo hộ giang sơn đại kỳ bảo hộ nhi nữ còn kiếp sau chắc gì lại có thái hậu ngóng nhìn cung điện vẫn đường hoàng như cũ nhưng không còn thấy cố nhân nữa rồi phi tần hậu cung đều không còn cái tiên đế để di ngôn không cần ai t h u ậ n thắng chung cảnh xuân thâm cung tươi đẹp không có con đã đáng thương hà tất lại làm cho người đáng thương ổ n g mạng tần đế rời họ ra một cung điện khác ở phía tây hoàng cung gọi là thái phi sở thiên tử cho thái phi lại vô tâm tranh s ủ n g có thể khỏi thuận táng đã là vạn hạnh còn có thể nhận phú quý lại càng cảm tạ tân đế lúc t r ư ớ c đấu đá tàn nhẫn hiện tại đều làm bạn làm thì muội sống hết khoảng đời còn lại thái hậu đứng dậy phía sau có cầm ma ma khom lưng nâng tay bà chủ tớ hai người ra khỏi cung điện trời đông giá rét quá xuân đến vạn vật lại có sức sống cỏ cây sinh mầm sắc lục điểm s u y ế t xuân phân rồi thái hậu cảm thán Ngày hoàng ô nô không nô m xem mầm. muốn cảm trước thái bắt thật thưởng tư thái thì Tư thiếu thai tăng tư thì thái tư ra chưa? người đưa cành cây có quốc của hậu nhanh phân phó phủ Hồi hậu phái phu nhân phủ Nhờ nhắn ngài ai đi. lại nói biển ngài. hậu đều đầu qua nảy Ngày ban đến nên đến ơn ân đã đã ra. ra lộ hậu nhàn nhạt vui mừng c h ỉ nương là đứa có phúc khí còn không phải sao ạ tư thiếu phu nhân phúc trạch thâm hậu về sau còn có phúc khí lớn hơn nữa Cầm ma ma mang tư h không thấy nữ tử nào có phúc khí hơn. e o nào vui Mỗi mừng, còn nữ n g bà ta tử có ờ i đại ề u muốn quý hậu thiếu phu hậu sống hơn người, nhưng ai biết cao hơn người cũng khổ sở. Tôn quý như thái hậu cũng sống không như ý. Chỉ bằng như thư thiếu phu nhân, nhà chồng trọng khổ thái Chỉ thư ai biết coi cao t sở. ý. r t h a nhân diện mạo xuất chúng t à i t ì n h siêu phàm còn biết giữ mình trong sạch Từ ra chương ò n có tổ một trăm ba mươi hai lời cuối chuyện năm t h u ầ n đế thứ m ộ ư ơ i b ố các lão cáo lão hoàng đế mấy phen giữ lại nhưng tư các lão ý đã quyết t h u ầ n đế bất đắc dĩ chuẩn tấu t ư các lão về hưu hàn lâm đại học sĩ tư lương xuyên tiếp nhận chức vụ các lão từ ra lão phu nhân c hiện ỉ nương đang đ u ổ theo thiểu nhi từ trong sân. Mới vừa rồi lục ca nhi làm trong nhi Mới rồi nhi i sân. làm vừa v ca lục gà bay sùa, nha chó đã ầ u quanh bà bé té ngã. từ thằng té vây phòng n đề g Từ là ã đã o phu nhân hiện l bà cố cũng già đi rất nhiều đầu tóc bạc phơ nhưng tinh thần lại rất tốt bà ngồi ở trên ghế mỉm cười nhìn các chát trai chạy tới chạy lui trên người cậu nhóc trắng trẻo mập mập mặc một áo khoác theo đầu hổ thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm Chỉ nương sở cậu nhóc nương sở bà m mình quần nhanh nên áo của mình nhăn nên giao cho giao từ chạy đi lấy khăn thấy bà từ cầm khăn cậu nhóc đem mặt thỏ lại gần để bà từ lau khô bộ dáng bé nhỏ lại làm như đại nhân làm lão tổ tông buồn cười nói tâm can bảo bối lục ca nhi bé xíu chưa thể cùng các ca ca đi học chỉ có thể ở hậu viện cùng bà cố bà nội với mẹ chơi đùa đại ca nhi nay đã một ư ơ i tuổi cùng tam ca nhi chín tuổi và ngũ ca nhi năm tuổi đều đi theo tổ phụ tổ phụ tự mình dạy bọn nhóc đọc sách vỡ lòng đến giờ lão các lão mang theo ba cháu trai nên c ả n g à y không được nhàn rỗi so với khi ở chiều làm quan còn phải tận tâm hơn lão nhân thích con cháu mãn đường dưới gối ông tuy chỉ có một con trai lại có tới bốn cháu trai mỗi ngày nhìn các cháu lớn lên ông cũng cảm thấy mình còn có thể sống thêm rất nhiều năm nữa sẽ có thể dốc lòng dạy dỗ bọn nhỏ thành tài ba đứa trẻ đều di truyền khí khái tư gia là hạt giống tốt theo con đường đọc sách mấy ngày nữa lão tổ tông bảy mươi chín tuổi cổ nhân khi chúc thọ thì làm chín không làm một mươi bảy mươi chín cũng chính là tám mươi một nhà lão nhị ở lãng sơn đã gửi thư nói hai ngày nữa về kinh lão tổ tông cũng nhớ hai chát trai là nhị ca nhi cùng tứ ca nhi đồng lứa với con xuyên ca nhi dâu tư phủ tranh đua nhau sinh cho tư phủ thêm chát trai tính ra hai ngày nữa nhị phòng tới rồi Con dâu cả dâu đối ã Lão thu thập tới. Tổ Tông chát trai phòng xong chờ nhị phòng tới. Lão Tổ tông nghĩ, sáu quay xong đến g lúc dưới đó vây tranh nhau kêu bà cố đó mặt ớ i thiên luân chi、nhạc. Sinh thời bà có thể nhìn tư gia là luân bà chính nhạc. có con cháu cho chết thể nhìn thịnh vượng, tư g dù p r ư ở n cũng g giao phu thể có có mặt đái. Đối mặt với liệt t ổ liệt tông tư gia bà cũng không thẹn với lương tâm mà nói bà đã làm chủ mẫu rất tốt chị nương vẫn luôn ngóng lương anh hồi kinh hàng năm phải nói là m ộ ư ơ i năm rồi nhị phòng mới về nàng cùng lương anh cũng m ộ ư ơ i năm không gặp không biết bộ dáng nhau có còn như lúc trước nhị phòng tới tư gia ra, ra bến tàu m ê n h đón gió từ từ thổi nhìn con thuyền dừng nhìn người lục tục đi lên chỉ nương cảm khái không thôi nhớ lại khi nàng từ đầu cổ tới kinh thành phảng phất như mới hôm qua khi đó nàng hoàn toàn không biết tương lai vận mệnh của mình thời gian thấm thoát vật đổi sao rời nàng từ cô thiếu nữ đã biến thành mẹ của mấy hai từ mà nam từ như mây bay đó lại trở thành trượng phu của nàng nàng hơi nghiêng đầu nhìn nam từ bên người mặt mày ẩn tình từ lương xuyên mặc một thân áo xanh mấy năm gần đây càng thêm nội liễm thâm trầm hắn hình như có s ờ cảm ở dưới tay áo to rộng nhẹ nắm tay thê từ chỉ nương cúi đầu thẹn thùng cười lão tổ tông cùng cha mẹ chồng đứng phía trước không chú ý tới bọn họ nàng đánh b ả o chờ tay dùng ngón cho cào lòng bàn tay hắn nhìn đến hạ nhân tư phủ chạy đến đầu thuyền cách bến tàu đột nhiên hô lớn lên Chỉ nhìn tuy không rõ nhưng nương tuy rõ lão ạ i hai hài, rồi. có thể nhìn ra đó là nhị phòng, còn có đó thể nhìn nhị phòng, nhị phòng nam đúng ra là là l tổ tông thực nóng vội dựng q u ả i t r ư ở n g r ũ i cổ nhìn xung quanh người trên thuyền bắt đầu vẫy tay thuyền chậm rãi cập bờ khuôn mặt mọi người trong mắt đối phương càng thêm rõ ràng lương anh nhảy xuống thuyền gặp lão tổ tông cùng bá phụ bá mẫu xong liền lôi kéo tay c h ỉ nương tay ngó trái nhìn phải tấm tắc khen ta nói biểu tỷ nghe mười mấy năm không gặp sao tàu vẫn giống trước đây đẹp như hoa thế này làm cho ta ngượng ngùng khi gọi biểu tỷ người không biết còn cho rằng ta lớn hơn tỷ đấy nàng giả vờ sinh khí nhếch miệng chọc mọi người cười to ngươi còn nói ta ta thấy ngươi cũng không ổn trọng lên chút nào đều là mẹ rồi mà m u i còn nhảy xuống thuyền như cô nương ta cũng không phân biệt được c h ỉ nương d ỗ i nói thân thiết chào nhị thúc nhị thầm hiệu trưởng cùng hiệu trưởng phu nhân tiến lên gặp qua lão tổ tông lão tổ tông động dung muốn khóc m ộ ư ơ i năm rồi con thứ hai cũng giả nói chi là bà hiệu trưởng tùy ý lão mẫu thân lôi kéo hốc mắt phiếm hồng phu thê lão các lão vội vàng c h ấ n an hai người mới cao hứng lên hai nhà chào hỏi nhau xong không cần người lớn giới thiệu sáu đứa nhỏ đã bắt đầu xưng huynh gọi để đại ca nhi là huynh trưởng tất nhiên là có bộ dáng t r ư ở n g huynh thằng bé lớn lên vốn giống tư lương xuyên sụ mặt lại càng giống mấy ca nhi đại phòng đều sợ không có gì bất ngờ xảy ra hai ca nhi nhị phòng ở trước mặt đại ca nhi cũng ngoan không ít nghe lương anh nói nhị ca nhi cùng t ứ ca nhi ở lãng sơn có thể lên núi đánh hồ xuống sông bát cá ở lãng sơn hai đứa là tiểu bá vương tiểu bá vương xuống núi không đến mấy hiệp đã bị trưởng huynh thu phục ở trước mặt đại ca nhi lập tức ngoan ngoãn vô cùng c h ỉ nương cười tán dương đại nhi từ là trưởng tôn đại ca nhi tất nhiên là không thể giống bọn đệ đ ệ cậu phải gánh vác tư gia trăm năm truyền thừa không chỉ có lão các lão mà tư lương xuyên đều đối với cậu yêu cầu cực nghiêm khắc đại ca nhi cũng không kêu khổ cũng không chất vấn cha mẹ vì sao bọn đệ đệ không giống cậu bé mỗi ngày đều đọc không x o n g sách viết không x o n g chữ cũng được chỉ n ư ơ n g đau lòng nhưng phu quân đã nói khi còn nhỏ chàng cũng như vậy còn kế nghiệp cha đại ca nhi được chú định không thể giống các đệ đệ nó có thể thỉnh thoảng thả lòng trước mặt cha mẹ không hơn thực mau hai ca nhi ở bên trong đều bị phong phạm của đại ca nhi thuyết phục năm đệ đệ đều đi theo sau đại ca nhi học bộ dáng của cậu bé công kính có lễ lão tổ tông nhìn mấy chất trai tuấn tú đặc biệt là trường tôn xuất sắc trong lòng bà cười không thấy mắt người một nhà đoàn tụ vui vẻ lão tổ tông là người già đa cảm với bà mà nói những ngày còn sống khá ít con cháu tề tụ lại nhiều chút hẳn không còn buồn chị nương trộm hỏi lương anh nhị phòng lần này tính ở lại bao lâu lương anh truyền đạt ý chồng lần này cả nhà tới mừng thọ lão tổ tông xong nàng và tư lương nhà cùng bọn nhỏ ở lại trong kinh lão tổ tông tuổi tác đã cao không biết còn có thể sống mấy năm bọn họ làm con cháu có thể ở cạnh càng tốt chờ lão nhân ra trăm năm bọn họ lại về lãng sơn quả nhiên khi biết được nhị phòng muốn ở lại trong kinh lão tổ tông cao hứng cơm chiều còn ăn thêm một chén vẫn là con cháu sợ không dám cho bà ăn nhiều Chỉ nương cùng nương lão ư ơ n anh 10 năm không gặp tất nhiên là có nhiều chuyện nói g gặp m tất là có i không x n Huynh để tư lương xuyên g để tư các ù n lương nhạc cũng ở thư phòng nói chuyện hồi lâu. Tư lương xuyên g tư thư Tư lâu. là hồi c ở đã lão được thuần đế các thuần tín nhiệm. Lão các lão về hưu hàn vương cũng xin từ chức t h u ầ n đế chăm lo việc nước cần chính ái dân bọn họ không cần phụ tá t h u ầ n đế đăng cơ hàn vương được phong làm hòa thân vương ông ta cũng cáo lão người hiện tại thay ông ta tham triều chính là hòa thế từ kỳ hoành thái hậu coi trọng các lão phu nhân không phải là bí mật với các phu nhân ở kinh thành ngược lại là thường viễn hầu phủ dần dần xuống dốc tần đế đăng cơ thường viễn hầu đem t h ứ c vị truyền cho tôn từ bình triều bình triều tiếp nhận t h ứ c vị xong chỉ du rú trong nhà sống nhàn tản trừ phi đại triều nếu không rất ít khi xuất hiện thường viễn hầu phủ tuy là nhà mẹ đẻ của thái hậu lại không được nhắc tới thái hậu từ khi thuấn đế đang cơ liền ở trong phật đường ngày ngày thanh thu chỉ khi nào vào dịp trọng đại thì triệu kiến mệnh phụ vào cung còn lại thời gian đều dùng để niệm kinh chị nương là khách quen trong cung thái hậu so với trước kia bình thản hơn rất nhiều có lẽ là do không trang điểm mỗi ngày không chút phấn son người mặc tố váy cả người bình tĩnh thấu triệt thái hậu rất yêu bốn đứa con trai của nàng đặc biệt là tam ca nhi tam ca nhi khá giống bệ hạ nhất là đôi mắt giống y hệt cháu trai lại giống cậu bệ hạ tuy là cậu họ lại thập phần yêu quý mấy cháu trai nương là thân muội của thái hậu bệ hạ hạ chỉ phong nhị phẩm cáo mệnh phu nhân tiện nghi phụ thân làm biên tu chỉ lo trình sửa sách sử chuyện khác một mực không tham dự cũng không có ai dám coi khinh ông ông không có tâm tư thăng chức an phận thù mình làm nhiệm vụ của mình cũng thực tại c h ỉ nương rảnh rỗi sẽ đến triệu g i a nhìn nương cùng nương trò chuyện nương cũng thường tiến cung cùng thái hậu niệm kinh phật đại ca triệu thủ hòa lên chức hắn không muốn hồi kinh hiện tại hắn đã làm cho lâm châu phát triển hơn trước rất nhiều đoạn phượng nương theo thương bắc vương trở thành một cấm kỵ trong kinh không có người nào dám nhắc lại lương anh hồi kinh nên vĩnh an t r ư ở n g công chúa mở tiệc mời phu nhân thế gia trong kinh đến dự lương anh rời kinh thành m ộ ư ơ i năm t r ư ở n g công chúa giúp cô em chồng ở kinh thành lập lại uy nghi c h ỉ nương t h u thập thỏa đáng cùng lương anh đến p h ù công chúa thuấn đế đăng cơ vĩnh an công chúa làm t r ư ở n g công chúa p h ụ công chúa trừ t r ư ở n g công tử lý ca nhi thì trong m ộ ư ơ i năm công chúa đã sinh thêm cho lương gia hai nữ nhi nữa lương anh nhìn cháu trai cháu gái mà cao hứng vạn phần đặc biệt là mấy cháu gái tư gia không có lấy một cô bé đúng là ít ỏi tuy cháu gái không giống như nàng kỳ vọng nhưng cũng giống thái hậu cũng thanh lệ đáng yêu t r ư ở n g công chúa u oán nhìn c h ỉ nương mấy năm nay nàng ấy nửa điểm cũng không thay đổi vẫn kiều mỹ động lòng người công chúa ngày đêm muốn cưới dâu từ tư phủ mắt thấy con trai của tư phủ xếp một hàng dài rồi mà nửa cô nương cũng không thấy con dâu xem ra là không thể chờ được gì rồi nhưng nàng sinh được hai cô bé hai chị em dâu họ thích cô nương khiến nàng có chút đắc ý đặc biệt là lương anh kéo tay cháu gái không buông ra nhưng chút đắc ý đó chỉ có thể duy trì nửa canh giờ liền chậm rãi trở nên chua xót nàng bắt đầu lo lắng cô nương nhà mình bị người nhòm ngó cô em chồng lôi kéo không bỏ như nhắc cho công chúa nhớ là mình đang nuôi con dâu cho nhị phòng t ư gia khai tiệc c h ỉ nương là các lão phu nhân tất nhiên là cùng bàn với t r ư ở n g công chúa lương anh cùng các phu nhân khác ngồi một bàn sau tiệc lương anh dùng ánh mắt q u a i q u a i đánh giá c h ỉ nương c h ỉ nương oán trách muội nhìn ta như thế là có ý gì biểu tìc có biết mới vừa rồi ở trong bữa tiệc ta nghe người khác nghị luận về t ỷ thế nào không còn có thể thế nào nữa đơn giản là nói ta mệnh tốt linh tinh thôi chị nương hừ hừ chẳng hề để ý nói ở trong kinh người nói về nàng vậy không ít nên đã sớm truyền đến tai nàng các phu nhân đó lén nói nàng xuất thân thấp hèn trước khi gà chỉ là một nữ t ử hương giã gà vào tư gia cũng không có truyền hiền huệ hay tài năng gì chỉ là mệnh tốt sinh con trai giỏi thì không còn gì khác hết chính xác b i ể u thì biết rồi hả theo ta thấy ì bọn bá họ ghen ghen sinh nhiều con con nhà Trung Sơn năm đừng nói nhi nương cũng ghét chưa h gà xem tỷ, tỷ trai, tỷ tử một t được cô dâu mà là nàng ta sinh đ ư ợ cố nàng bản lĩnh sinh nàng ta thì Theo ta thấy ta ra có c đi. ý nói cho biểu tỷ nghe đấy mới vừa rồi ở bàn đó nàng ta lớn tiếng nhất c h ỉ nương cười lạnh con dâu t r u n g sơn bá vốn là cháu gái hồ đại học sĩ phương tĩnh nhiên nếu không phải trung sơn bá phu nhân mang nàng ta tiến vào nàng ta căn bản không được tham gia yến hội của t r ư ở n g công chúa còn dám nói ẩu nói tả bất quá xem ra lần này trung sơn bá phu nhân bị nàng ta càn quấy không có biện pháp mới đồng ý mang nàng ta tới nàng ta vào cửa mười mấy năm không sinh được một đứa con bá phu nhân đã sớm bất mãn còn dám ở chỗ t r ư ở n g công chúa nói xấu các lão phu nhân bá phu nhân đã hà quyết tâm không bao giờ mang nàng ta ra cửa làm khách biểu t ỷ nàng ta ở đoạn gia đã sớm xuống dốc đoạn tự thừa vẫn bị biếm trước giờ làm phụng lễ lang một t i ể u quan cửu phẩm ở kinh thành chỉ là gia đình bình dân thái t ử vừa chết tư phủ x a thải đoạn hồng tiệm ngay đoạn hồng tiệm trơ chẽn lại sĩ diện hào không muốn làm phô t ử chỉ có thể chơi bời lêu lồng suốt ngày ăn không ngồi rồi không lý tưởng không cầu tiến đoạn gia tàn bại từ chuyện của đoạn phượng nương là có thể nhìn ra đoạn gia bị người đời cười chê bình thường cũng không ai muốn cùng bọn họ tương giao phương tĩnh di thân là chủ mẫu nhưng thường vì một vài việc nhỏ mà ồn ào nhốn nháo nào còn bộ dáng tài nữ năm xưa hồ ra rơi đài phương ra mất chỗ dựa vào năm năm trước phương lão phu nhân qua đời phương đại nho lập gia quy nói con cháu họ phương không được bước vào kinh thành một bước phương tĩnh di dù tái giá cũng không có khả năng gả vào nhà giàu nên đành tạm chấp nhận đoạn ra cô ta sinh không được hài từ lại đề phòng thiếp thất hoài thai rất là mệt mỏi phương tĩnh di từng muốn gặp nàng nhưng bị nàng uyển cử triệu thị đã chết đoạn phù cùng triệu gia không liên quan gì đến nhau nàng từ triệu gia gả ra ngoài nên càng không có quan hệ với họ nhà mẹ đẻ nàng cũng thế triệu thư tài bởi vì chuyện đoạn gia xóa tên phượng nương mà lạnh tâm đối với đoạn phù sao còn có nhắc đến quan hệ thông gia đoạn gia ở kinh thành không có chỗ nhờ c ậ y nào chờ đoạn đại nhân về già đoạn gia sẽ hoàn toàn trở thành bá tánh tầm thường c h ỉ nương tùy ý liếc các phu nhân đó không biết họ đang nói gì tựa hồ còn có người vờ lơ đãng nhìn nàng khóe miệng nàng khẽ nhếch miệng mọc trên người họ kệ họ nói thôi ta sinh nhi t ử là ta không đúng tí nào à cứ mặc kệ đi ta có phúc khí không chỉ có bốn nhi t ử bên thân mà còn được nhà chồng coi trọng họ có năng lực gì hơn ta chứ ha ha biểu t h nói thật đúng lương anh nói chúng ta sinh thêm nhi t ử tức chết các nàng c h ỉ nương mỉm cười tuy đã làm mẹ người lương anh cũng như khi còn là cô nương rất hào sảng có lẽ là nàng gà c h ồ n g xong liền đến lãng sơn không bị quy củ trong kinh c h ó i buộc nên vẫn giữ nét chân thật của mình như thế rất tốt tàn yến hội ma ma bên người t r ư ở n g công chúa tự mình đưa chị em dâu hai người ra cửa cạnh p h ủ công chúa tư lương xuyên đang ở đó chờ trường thân ngọc lập thần sắc đạm m ặ c thâm trầm lương anh không dám trêu ghẹo các lão đương triều nên dùng ánh mắt chế nhạo m ị c h ngợm nhìn chị nương chị nương làm bộ bình tĩnh ngồi trên xe ngựa cùng nàng tách ra hai chiếc xe ngựa một trước một sau hồi phủ vừa đến trong phủ lương anh lập tức thức thời chủ động đi trước vợ chồng hai người về đến sân xa xa đã có thể nghe được tiếng mấy đứa con trai đọc sách c h ỉ nương không cẩn thận vướng chân một chút mắt thấy liền phải đập vào tảng đá tư lương xuyên kéo nàng nàng kinh hồn chụp ngực bất chi bất giác trong đầu hiện lên cảnh bọn họ lần đầu gặp nhau khi đó nghịch ngợm nói đa t ạ ân công ra tay cứu giúp đại ân đại đức không có gì báo đáp tiểu nữ từ nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm vành để báo đại ân vậy một lời đã định kiếp sau nàng lại lấy thân báo đáp đi c h ỉ nương thấy sắc mặt hắn nghiêm túc xúc động nói vô luận là kiếp này hay là kiếp sau tiểu nữ từ đều nguyện ý lấy thân báo đáp thay ân công sinh nhi d ụ c nữ bạc đầu làm bạn với nhau không thể nuốt lời hiện giờ nàng chỉ sinh nhi t ử còn chưa d ụ c nữ mong phu nhân sau này phải thực hiện lời hứa mặt c h ỉ nương đỏ lên nhẹ đấm hắn một cái hắn lập tức bắt tay nàng bàn tay to bao lấy tay nàng gắt gao nắm chặt phảng phất ở bên nhau không người nào có thể đem bọn họ tách ra nàng thẹn thùng như thiếu nữ m ộ ư ơ i sáu nghiên diễm s u lệ nhìn lại cuộc đời này nàng rất may mắn người khác nói không sai mệnh nàng quá tốt nếu có kiếp sau nàng nguyện ý lại gả cho hắn lần nữa cùng cầm tay nhau gắn bó cả đời t ử sinh không rời